Hôm nay Vương Dũng chính là đánh vỡ hắn nhiều năm như vậy đối nữ nhân cái nhìn. Ở trước kia hắn xem ra, nữ nhân chính là nũng nịu thực phiền toái bộ dáng, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn đều không có đi tìm chính thức bạn gái, mặc dù là đi thân cận cũng là vì người trong nhà sốt ruột nói hắn tuổi tác lớn nên kết hôn, hắn cũng là vì người trong nhà mới đi thân cận. Như vậy bị động thân cận hậu quả tự nhiên là người ta nữ hải tử cảm thấy hắn không có tình thú, cảm thấy hắn tựa hồ là đương nhiều năm như vậy bình đương tròn váng đều sẽ không cùng nữ hài tử ở chung, cho nên tới rồi cuối cùng đều là vô tật mà chết. Đối với tình huống như vậy, người trong nhà cũng là không có gì hảo biện pháp, tổng không thể có người thay thế hắn đi thân cận đi, cho nên luôn là cho hắn ra chủ ý làm hắn học như thế nào đi chiếu cố nữ sinh, như thế nào đi hống nữ hài tử. Vốn dĩ chính là không tình nguyện vương dũng càng là cảm thấy nữ nhân quá phiền thoái, hắn cả ngày vội vô cùng, nơi nào có thời gian đi hống nữ nhân, có điểm thời gian còn không bằng nhiều công tác công tác. Hôm nay tiếp xúc thản nhiên, Vương Dũng đệ nhất cảm giác là cái này tiểu cô nương lớn lên thật là quá xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên làm hắn cái này luôn luôn đối nữ nhân diện mạo không phải như vậy để ý nam nhân cũng cảm thấy kinh diễm tới rồi. Lại vừa thấy thản nhiên lại cảm thấy nàng là cái cùng hiểu chuyện hải tử, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng là nàng trên người cũng không có những cái đó công chố bệnh. Mặc dù là phía trước bởi vì cảm thấy bọn họ ký túc xá có chút đơn sơ muốn vì Âu Dương đem thêm vào đồ vật, cũng không phải chính là ghét bỏ bọn họ ký túc xá. Nàng nghĩ đến càng có rất nhiều Âu Dương đêm. Mà không phải nàng chính mình. Như vậy nữ hài tử bản thân cũng đã rất khó, cũng không giống có chút nữ hài tử, luôn là hy vọng người khác vì nàng làm cái này làm cái kia, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình trả giá, huống chi nàng tuổi còn như vậy tiểu cứ như vậy hiểu chuyện, thật là làm người cảm thấy như vậy nữ hài tử thật sự thực hảo. Cơm chiều thời điểm, ở trên bàn cơm, Vương Dũng lại là chính mắt kiến thức thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người bác học thật là làm người đại đại mở rộng tầm mắt. Như vậy tuổi hai đứa nhỏ văn học tạo nghệ cư nhiên như vậy thâm hậu, hơn nơi chỉnh đốn cơm thời gian mọi người đều là thưởng thức tới rồi thản nhiên tiến thối có độ, nói chuyện làm việc cũng là hào phong kéo léo, này quả thực là cùng Vương Dũng cảm nhận chung đối nữ nhân hiểu biết cùng cảm quan hoàn toàn bất đồng sao? Thản nhiên làm sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, nàng kia siêu cường học tập năng lực cùng tinh xảo thiêu công, đều bị làm Vương Dũng đối nàng thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Này đó đều ở Vương Dũng trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng, Vương Dũng nhưng thật ra cũng không có ý tưởng khác. Trải qua đêm nay, hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình hẳn là thử đi tìm kiếm như vậy một cái hiểu chuyện nữ nhân làm nhân sinh bạn lữ. Đương nhiên có thể ở các phương diện đều giống thản nhiên như vậy nữ nhân khẳng định là rất khó tìm đến, hắn cũng không lòng tham, hắn cảm thấy chỉ cần có thể tìm được một cái biết lánh biết nhiệt săn sóc nữ nhân đối hắn hảo, cố ra là đủ rồi, hắn thật sự thực dễ dàng thỏa mãn. Dĩ vãng có lẽ là hắn có vào trước là chủ quan niệm, mới có thể cảm thấy nữ nhân đều là thực phiền toái. Hôm nay hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thản Nhiên thời điểm cũng là như vậy tưởng, không nghĩ tới Thản Nhiên dùng nàng tự thân mị lực làm Vương Dũng nhận thức đến chính mình tư tưởng thượng sai lầm, do đó nghĩ tới muốn thay đổi chính mình. Càng lệnh Thản Nhiên không nghĩ tới chính là, chính là bởi vì hôm nay như vậy ngắn ngủn tiếp xúc, cuối cùng làm Vương Dũng cái này lớn tuổi thanh niên bắt đầu thật sự nghiêm túc tự hỏi khởi chính mình cá nhân vấn đề tới. Một năm về sau hắn liền tìm tới rồi hắn cảm nhận chung cái kia nàng kết hôn. Đương nhiên này đó không chỉ có là Thản Nhiên không biết. Vương Dung cũng không có nói cho bất luận cái gì một người. Thản nhiên này cũng coi như là lơ đãng làm tốt sự đi. Ngày hôm sau thản nhiên giúp đỡ Âu Dương đêm thu thập thu thập ký túc xá, đem mang lại đây đổ vật sửa sang lại hảo lúc sau cũng coi như là hoàn thành minh nguyệt giao cho nàng nhiệm vụ. Tuy rằng ngày hôm qua nàng luôn mồm nói chính mình về sau không bao giờ sẽ quản Âu Dương đêm sự tình, nhưng là cũng bất quá chính là ngoài miệng nói nói mà thôi, tới rồi hôm nay. Nàng càng nhiều mà là đối Âu Dương đêm không yên lòng. Rốt cuộc hắn lớn như vậy cũng là lần đầu tiên rời đi ra à? Thản Nhiên còn nhớ rõ chính mình kiếp trước lần đầu tiên rời đi ra một người ra tới đi học thời điểm, nàng lúc ấy còn đã từng nhớ nhà nghĩ đến trộm khóc nhẹ đâu, tuy rằng Âu Dương Đêm không đến mức khóc nhẹ đi, nhưng là khẳng định cũng sẽ thực không thích rằng a. Âu Dương Đêm nhìn Thản Nhiên như vậy bận trước bận sau giúp chính mình dàn xếp, trong lòng thật là lại ngọt lại toan, giờ phút này hắn thật sự rất muốn đem trước mắt cái này tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực gắt gao ôm nàng không buông ra. Ngày mai Thản Nhiên muốn đi Hắn thật là luyến tiếc chuyện này sự thế hắn suy nghĩ, ngẫu nhiên không vui thời điểm sẽ nhu nhu tiếng nói cùng chính mình làm nũng dừa ở chính mình trên người cái kia nhìn như rất lợi hại kỳ thật thực dễ dàng mềm lòng tiểu nha đầu. Hắn thật là luyến tiếc, này một phân khai. Tái kiến có lẽ liền phải thật lâu. Chính là con đường này là chính hắn tuyển, không chấp nhận được hắn hối hận. Hắn chân chính làm chính là trong tương lai một phương diện nỗ lực học tập, đi tranh thủ hắn muốn đồ vật, mặt khác một phương diện chính là ngày thường cũng muốn nhiều quan tâm thản nhiên. Tựa như phụ mẫu của chính mình giống nhau, bọn họ tuy rằng không thường ở bên nhau, nhưng là vô luận phụ thân lại vội, hắn đều sẽ cho mẫu thân gọi điện thoại, quan tâm thân thể của nàng, quan tâm nàng ở công tác thượng có hay không gặp được không vui sự tình. Những việc này Âu Dương Đêm cũng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, từ lúc còn rất nhỏ, Âu Dương Vân Liền đã nói với Âu Dương Đêm, nữ nhân là yêu cầu người đau, yêu cầu người sủng, lại kiên cường nữ nhân, nàng cũng đều là cần phải có cá nhân có thể. Dựa vào làm một cái hảo nam nhân liền phải làm chính mình nữ nhân có thể dựa vào, có thể chân chính có cảm giác an toàn. Âu Dương Vân nói lời này thời điểm Minh Nguyệt còn đã từng cười hắn, như thế nào cũng như vậy tiểu nhân nhi tử nói này đó, hài tử căn bản nghe không hiểu. Kỳ thật khi đó Âu Dương đem thật đúng là chính là nghe không hiểu lắm, nhưng là lại đem những lời này chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thẳng đến hắn chậm rãi trưởng thành, có chính mình thích nữ hài tử, nhìn bề ngoài kiên cường vô cùng. Thật giống như toàn thế giới căn bản không có sự tình có thể làm khó nàng thản nhiên bởi vì đệ đệ ném mà như vậy thương tâm khổ sở thời điểm, Âu Dương đêm mới chân chính minh bạch phụ thân câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Nguyên lai, like, thật là lại kiên cường nữ nhân, đều có yêu đớt thời điểm. Khi đó Âu Dương đêm là thật sự ở trong lòng hạ quyết tâm phải làm cái kia thản nhiên có thể dựa vào người, cho nên hắn mới lựa chọn hôm nay lộ, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền có thể tạm thời buông thản nhiên sẽ cho người khác cơ hội thừa dịp. Thản nhiên như vậy tốt nữ hài tử, đó là ai thấy đều sẽ động tâm, chính mình trong nhà không phải có một cái sao, này nếu là phóng tới bên ngoài, hắn lại thời gian dài không liên lạc, nói không chừng thản nhiên đã bị người khác cướp đoạt đi, loại này mất nhiều hơn được sự tình sao có thể là hắn Âu Dương Đêm sẽ làm sự tình. Âu Dương Đêm cũng không phải là cái loại này cố chức không màng sau người, hắn đã sớm cùng Hồng Y để nói tốt, nếu thản nhiên bên người có khác nam hài tử xuất hiện cùng thản nhiên đi được gần thời điểm nhất định phải trộm nói cho chính mình. Mặt khác hơn nữa hắn ngày thường nhiều cùng thản nhiên liên hệ, như vậy ít nhất thản nhiên sẽ không đem hắn cấp đã quên, tuy rằng thản nhiên khẳng định cũng không phải cái loại này sẽ quên hắn cái này thành mai trúc mã người, nhưng là này không phải sợ có người gần quan được ban lộc sao, cho nên vẫn là muốn để người vạn nhất hảo. Việc này nguyên bản ở Âu Dương đêm lặng lẽ làm ơn hồng y gì thời điểm, hắn còn có chút thấp hỏng, hắn biết hồng y gì là thản nhiên trên danh nghĩa sư huynh, nhưng là rất nhiều thời điểm đều là hồng y gì nghe thản nhiên cho nên hắn không xác định Hồng Y có thể hay không giúp chính mình cái này vội. Nhưng là không nghĩ tới Hồng Y thực dứt khoát đáp ứng rồi, đây là làm Âu Dương đêm sợ không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng hảo, có Hồng Y cái này nhãn tuyến hòa hảo giúp đỡ, Âu Dương đêm liền có thể nắm giữ những cái đó chính mình không thản nhiên bên người khi, bên người nàng những người đó động tác. Đây mới là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đâu. Nhìn xem chúng ta thân ái Âu Dương đêm đồng học, cư nhiên đem binh pháp dùng ở truy tiểu cô nương thượng. Thật đúng là không hổ là hậu nhân nhà tướng A, quả nhiên không có bôi nhỏ Âu Dương gia thanh danh. Hết thể an bài thỏa đáng, thẳng nhiên mượn lao hiệu trưởng ra phong bếp, cấp Âu Dương đêm lại làm một đốn việc nhà cơm, làm hắn no no ăn một đốn lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm cùng Âu Dương đêm cáo biệt lúc sau hồi dê thị đi. Âu Dương đêm không có đi đưa cơ, hôm nay bắt đầu hắn liền phải chính thức tiến vào chính mình cuộc sống đại học, cũng là từ hôm nay trở đi, hắn cũng liền tính là chính thức đi lên chính mình quân lữ kiếp sống. Hắn phải đối chính mình cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu, dùng một cái Âu Dương gia tử tôn yêu cầu tới yêu cầu chính mình. Yêu cầu này là hắn định cho chính mình, cũng là Âu Dương cái này họ sở định cho hắn, càng là thế nhân đối Âu Dương gia yêu cầu, hắn không bao giờ là một cái hài tử, từ hôm nay trở đi, hắn muốn trở thành một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nhìn thản nhiên bọn họ xe khai xa, Âu Dương đêm trong lòng đối thản nhiên nói, chờ hắn, chờ hắn đi tìm nàng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ là một cái thản nhiên có thể yên tâm dựa vào nam nhân. Tới lúc đó, vô luận thản nhiên có hiểu hay không chính mình tâm ý, hắn đều sẽ đem chính mình những năm gần đây sở hữu tâm tư hết thảy nói cho nàng, đem chính mình thiệt tình giao cho thản nhiên, tuyệt đối sẽ không hối hận, trừ bỏ thản nhiên, hắn Âu Dương đêm cuộc đời này sẽ không lại có mặt khác nữ nhân. Đây là hắn đối thản nhiên hứa hẹn, cũng là đối chính mình hứa hẹn. Âu Dương đêm cứ như vậy cùng thản nhiên xem như tạm thời phân biệt, thản nhiên ngồi ở trong xe Quay đầu lại nhìn xem mặc vào quân trang, tuy rằng là treo học viên thẻ đỏ âu dương đêm, nhưng là lại cùng một người suốt quân nhân giống nhau đứng ở nơi đó thân mình thẳng, trên mặt biểu tình kiên nghị, thật là nói không nên lời xoay khí. Chính là chính là như vậy một cái nhẹ nhàng giai thiếu niên, ở tia nắng ban mai quang huy dưới vì nàng tiện đưa, vì cái gì sẽ làm thản nhiên có một loại muốn khóc xúc động đâu. Thản nhiên không thể nói đến chính mình là làm sao vậy, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy cái mũi có chút toàn đâu, bọn họ bất quá là ngắn ngủi chia lịa. Bọn họ còn sẽ tái kiến, chính là vì cái gì chính mình như vậy khổ sở đâu. Trước 368 thản nhiên tình đậu sơ khai. Có lẽ thản nhiên là cảm thấy tái kiến thời điểm, bọn họ đã không còn là niên thiếu khi bọn họ. Tới lúc đó bọn họ đều trưởng thành, không thể lại tưởng như bây giờ tay trong tay cùng nhau đi qua bọn họ thích phong cảnh. Nàng không bao giờ có thể như vậy tùy ý ghé vào âu dương đêm trong lòng ngực, nghe hắn cho chính mình niệm chuyện xưa, nghe chính mình đem không vui sự tình nói cho hắn không bao giờ có thể đem hắn sở hữu sự tình đều ôm lại đây. Tới lúc đó, có lẽ nàng tiểu dạ đã co hắn thích nữ sinh, không bao giờ yêu cầu nàng. Thản nhiên nhìn chính mình vừa rồi còn cùng Âu Dương Đêm rắc ở bên nhau lòng bàn tay tựa hồ còn có này thuộc về Âu Dương Đêm nhiệt độ cơ thể. Cái loại này ấm áp làm nàng phi thường thoải mái cảm giác, có lẽ từ nay về sau không còn có đi. Chính là kia lại có biện pháp nào đâu. Đây là tiểu dạ lựa chọn, nàng không có cách nào nói nàng không thích. Nàng không có cách nào đi thề Âu Dương đêm làm nhân sinh lựa chọn, cho nên nàng mặc dù khổ sở, cũng sẽ cười nói nàng sẽ duy trì Âu Dương đêm, duy trì hắn hết thể lựa chọn. Thản nhiên không phải ngốc tử, nàng từ trước không có phát hiện Âu Dương đêm cảm tình là bởi vì nàng trước nay đều không có nghĩ tới chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình cùng Âu Dương đêm kém quá nhiều, bọn họ là không có khả năng. Chính là, hiện tại thản nhiên, nàng phát hiện chính mình không thích hợp, nàng tựa hồ đối Âu Dương đêm cảm tình không phải đối đệ đệ như vậy. Cũng không phải bình thường thanh mai trúc mã bạn chơi cùng. Kiếp trước nàng cũng có cái thanh mai trúc mã, khi đó nàng sẽ không bởi vì nghĩ đến đối phương có thích nữ sinh, mà cảm thấy không thoải mái, không thể nói là ghen đi, dù sao chính là không vui. Thản nhiên tuy rằng hiện tại thoạt nhìn bất quá là mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng là nàng chính là trọng sinh trở về người A, này đó tình yêu đều là kiếp trước nàng trải qua quá, cho nên nàng minh bạch chính mình không thích hợp đại khái là đối âu dương đêm cũng có không giống bình thường cảm tình, không thể nói là tình yêu đi. Nhưng là ít nhất không phải chính mình đã từng cho rằng cảm tình. Thản nhiên cảm thấy chính mình như vậy là không đúng. Nàng từ trong lòng thượng liền cảm thấy chính mình nếu thật sự thích thượng hành Âu Dương đêm kia chẳng phải là tỷ đệ luyến. Cho nên ở hiện tại vừa mới phát hiện vấn đề này thời điểm, nàng liền nói cho chính mình, Âu Dương đêm hẳn là tìm một cái niên cấp tương đương bình thường nữ hài tử, mà không phải giống nàng như vậy. Trọng sinh lúc sau, thản nhiên có nghĩ tới kiếp trước vị hôn phu. Nàng không biết chính mình tái ngộ đến chính mình kiếp trước vị hôn phu chính mình có thể hay không lại yêu đối phương, nàng đã không phải kiếp trước nàng, nếu hắn cũng không hề là kiếp trước hắn. Như vậy bọn họ tương ngộ lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Những việc này ở thản nhiên trong lòng quấn quanh thật lâu, thản nhiên đều không có nghĩ đến kết quả sau lại đơn giản cảm thấy tương lai sự tình chờ đến chân chính đã xảy ra lại nói a. Chính là hiện giờ, thản nhiên đột nhiên phát hiện chính mình đối Âu Dương đêm có không tầm thường cảm tình. Nàng nói cho chính mình không thể thật sự ham đi xuống, tuy rằng thoạt nhìn hai năm tuổi sắp xỉ, cũng là thanh mai trúc mã cảm tình thực hảo. Nhưng là nàng dù sao cũng là trọng sinh một lần người, hơn nữa cái kia nàng trọng sinh trở về nguyên nhân chính mình còn không rõ ràng lắm đâu, nàng như thế nào có thể đi tưởng này đó tình yêu sự tình đâu. Có lẽ cả đời này đều sẽ không gả chồng. Bởi vì nàng đã không có cách nào lại một lần trải qua kiếp trước như vậy chia lịa. Nếu nàng trọng sinh là vì hiểu rõ khai thần khí bí mật, Hoặc là mặt khác càng trọng nhiệm vụ, kia chờ đến nàng hoàn thành này sở hữu sự tình, nàng có thể hay không lại trở lại kiếp trước nàng nên ở vị trí. Tới lúc đó, Âu Dương đêm cùng nàng hiện tại sử dụng hết thể bất quá đều là một giấc mộng thôi, nàng thật sự có thể quên nhớ này hết thể lại một lần nữa trở lại quá khứ sinh hoạt sao? Thản nhiên nghĩ vậy chút cũng không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Thừa dịp hiện tại Âu Dương đêm còn không có phát hiện chính mình đối hắn đặc thù cảm tình, Thản nhiên cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo quản quản chính mình tâm. Thản nhiên thật là ngốc. Tới rồi hiện tại nàng chỉ phát hiện chính mình đối Âu Dương đêm sinh ra không giống bình thường cảm tình, lại không biết. Âu Dương đêm trong lòng là sớm đã có nàng nha. Nàng như vậy tự chủ trương đem chính mình cảm tình vây khốn, Âu Dương đêm là căn bản không biết. Thản nhiên hôm nay này nhất niệm chi gian, chính là khổ ngày sau Âu Dương mượn rồi, đều nói tạo hóa trêu người, có lẽ thản nhiên cùng Âu Dương đêm chính là một đôi đi. Ở đối thời gian gặp được đối người là một loại hạnh phúc, rõ ràng là lẫn nhau có hảo cảm một đôi danh ngẫu Lại bởi vì thản nhiên một nghiệm Mà làm cho bọn họ ở cảm tình trên đường là cũng không bình thản Có lẽ này đều không phải là thản nhiên buồn ý Nhưng là lại cũng là bởi vì nàng tưởng quá nhiều mà tạo thành như vậy kết quả Người thật là không thể mọi chuyện đều đi dùng lý trí tự hỏi Đặc biệt là đối đại cảm tình Trọng sinh sau thản nhiên chính là bởi vì quá mức lý trí Mới có thể làm chính mình chịu khổ Cũng để cho người khác đi theo chắc chở Này đó hiện tại thản nhiên cũng không rõ ràng Ngay cả Hồng Y Y cũng không biết lúc này thản nhiên cư nhiên sẽ làm như vậy quyết định. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ không mặc kệ thản nhiên cứ như vậy. Vô luận là trọng sinh sau hiện tại thản nhiên, vẫn là trọng sinh trước thản nhiên, nàng đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, cùng được đến hạnh phúc tư cách. Nàng như vậy dễ dàng liền lựa chọn từ bỏ, là đối nàng càng là đối Âu Dương đêm tàn nhẫn. Tình yêu thứ này ấy chính là ái, căn bản là sẽ không có như vậy nhiều lý trí có thể đi tưởng, dùng lý trí có thể nghĩ kỹ còn có thể kêu tình sao. Đáng tiếc hiện tại thản nhiên còn không có suy nghĩ cẩn thận điểm này, Âu Dương đêm nếu lúc này thản nhiên cũng đã đối hắn động tâm, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi thản nhiên, vì những cái đó hắn tự cho là có thể cấp thản nhiên tương lai hạnh phúc sở yêu cầu sự tình đi nỗ lực. Sớm biết rằng là như thế này, hắn liền tính là muốn nỗ lực cũng nên vẫn luôn ở thản nhiên bên người bồi nàng, đáng tiếc có một số việc là ai đều sẽ không trước tiên đoán trước đến. Rốt cuộc đêm Âu Dương đêm đưa đến trường học, thản nhiên cũng bước lên về nhà đường về lần này ra tới cũng cũng coi như man lâu về đến nhà cũng rời đi học nhật tử không xa tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn là rất bận nhưng là thản nhiên lại được đến rất nhiều có thể cùng văn gia cùng trịnh gia người tương nhận thản nhiên cảm thấy thực vui vẻ tại đây trên đời thản nhiên lại nhiều hai nhà tuy rằng không có huyết thống quan hệ nhưng là thân như một nhà bằng hữu thân nhân những người này là vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng ở điểm này không thể nghi ngờ nhưng là đồng thời thản nhiên cũng có không ít phiền não Chính là cùng Lan Tuyết có quan hệ phiền não, cái loại này quen thuộc cảm luôn là quanh quẩn ở nàng trong óc giữa, làm nàng không có cách nào đi bỏ qua, nhưng là nàng lại không có biện pháp giải thích những cái đó nàng chưa bao giờ gặp qua đồ vật vì cái gì sẽ có quen thuộc cảm giác, cái này làm cho nàng sắc thật thực phiền não. Hơn nữa lần trước được đến kia phương khăn tay bức họa, thản nhiên cảm thấy nơi này nhất định là có cái gì bí, mật, mặc kệ là cái gì, nàng hiện giờ là cái gì đều làm không được, cũng chỉ là có thể là tới đâu hay tới đó. Trước tìm được cái kia cùng trên bức họa giống nhau như lúc nam tử lại nói, có lẽ tìm được người này liền có thể cởi bỏ đáp án. Thản nhiên còn nhớ rõ lúc trước gặp được cái kia nam tử thời điểm, hắn chính là nhìn chầm chầm chính mình nhìn thật lâu đâu, cũng không biết hắn lúc ấy là đang xem chính mình vẫn là ở xuyên thấu qua chính mình xem lan tuyết, nếu hắn xem đến là lan tuyết vậy thuyết minh hắn thật sự cùng lan tuyết là có quan hệ. Chính là nói không thông à, nếu hắn thật sự người là lan tuyết nói, không có khả năng sẽ vứt bỏ chính mình cái này manh mối Vô luận chính mình có phải hay không lan tuyết truyền thế, với hắn mà nói chính mình nên là hắn người muốn tìm A, hắn sao có thể chỉ là ở khi đó xuất hiện một chút liền không còn có gặp qua đâu, thật giống như chưa bao giờ ở thản nhiên sinh mệnh giữa xuất hiện quá giống nhau. Quá nhiều mê thất thản nhiên hiện tại vô pháp cải bỏ, nàng thật là cảm thấy thực đau đầu, những việc này một ngày không giải được, nàng liền sẽ một ngày tìm không thấy nàng trọng sinh mà đến rốt cuộc là vì gì đó nguyên nhân, chính là loại chuyện này nơi nào dễ dàng như vậy đâu. Bất quá cũng may Thản Nhiên hiện tại không phải một người, nàng cùng Hồng Y Lý bọn họ xác nhận quá, bọn họ vài người cũng nói gặp qua cái này nam tử, đặc biệt là Hồng Y Lý thực khẳng định nói cho Thản Nhiên, người này lúc ấy chính là ở Thủy Mộc Đại nhìn thấy. Nếu mọi người đều nói gặp qua người này, kia người này liền nhất định là tồn tại, tuyệt đối không phải Thản Nhiên phán đoán ra tới, Thản Nhiên còn cũng không tin, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể chống rông tin tức không thành. Đã có người này liền nhất định có thể tìm được, lại còn có có Thủy Mộc Đại này manh mối. Nghĩ đến tìm khởi người tới hẳn là so với phía trước tưởng tượng muốn dễ dàng một ít, trước từ Thủy Mộc Đại bắt đầu tìm khởi, người này là bọn họ ở Thủy Mộc Đại gặp được, liền tính hắn không phải Thủy Mộc Người nhưng cũng hẳn là trước thử xem, vạn nhất hắn không phải Thủy Mộc Đại lại mở rộng phạm vi tìm, rốt cuộc Thủy Mộc Đại không phải còn có tiểu cứu bọn họ này đó người quan sao, dù sao hiện tại với kiến. Quốc còn ở Thủy Mộc Đại ra sức học hành tiến sĩ học vị, có như vậy tiện lợi điều kiện tự nhiên là muốn vận dụng một chút. Về nhà ở mấy ngày Thản nhiên lại đi một lần văn ra, đem cùng trịnh sư mẫu tương nhận sự tình báo cho bọn họ một chút, loại chuyện này thản nhiên cảm thấy vẫn là rác mặt nói rất đúng, trong điện thoại không có phương tiện, tuy rằng phương tiện nhưng là không tính an toàn, đặc biệt là hiện tại thản nhiên kỳ thật đã cũng coi như là hoa hạ tương đối cao cấp bậc bị người nhìn trộm phân loại đám người. Một phương diện là bởi vì nàng quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài tính lên tương đối phức tạp, hơn nữa có này Âu dương gia quan hệ, liền tính là hoa hạ bên trong đối nàng không có như vậy trọng cảnh giác Nhưng là phòng không được những cái đó đối Âu Dương gia cùng đối cao gia dụng tâm kín đáo người sẽ muốn từ thản nhiên nơi này tìm được đột phá, tìm được Âu Dương gia nhược điểm, loại chuyện này là không thể không phòng. Cho nên giống nhau có cái gì chuyện quan trọng coi như mặt nói, hoặc là phái bên người thân tín đi truyền lời, như vậy ít nhất có thể bảo đảm này đó quan trọng tin tức không ngoài tiết, này truyền lời người giống nhau chính là Hồng Y đi cùng Phùng Vũ. Không có việc gì việc gấp chính là Phùng Vũ đi, nếu suốt ruột sự tình chính là Hồng Y đi Hồng Y đi quay lại vô tung. Hắn không phải phàm nhân, sẽ không đã chịu địa vực hạn chế, hắn có thể so nhân loại có thể càng mau ngạch tới mục đích địa. Tuy rằng thản nhiên cũng sẽ thuấn di, nhưng là cũng bất quá chính là cái trên giới 100 tới mệ khoảng cách, cùng Hồng Y Lì là bất động, Hồng Y Lì tuy rằng không đạt được có thể nháy mắt tới muốn đi địa phương, nhưng là cũng ít nhất là có ngày hành 800 dặm vẫn phải có. Bất quá tình hình chung thản nhiên là sẽ không làm Hồng Y Lì xuất động, rốt cuộc Hồng Y Lì như vậy tốc độ, dùng nhiều quá dẫn người chú ý. Tuy rằng ở Hoa Hạ Âu Dương Gia vì thản nhiên thiết không ít an toàn cái chắn, nhưng là còn có chút người là đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, vạn nhất bị một ít người có tâm phát hiện bí mật này phiền thoái. Trường 369 Đề Phòng hắc y Dìa Nhân Văn gia đối thản nhiên có thể tìm được trịnh gia này một chi tộc nhân cũng là cảm thấy thực vui vẻ, như vậy tính lên, bọn họ tộc nhân cũng liền kém một chi không có tụ tập, tuy rằng nhiều năm như vậy tới này đó tộc nhân đều là ở vì chính mình trên người sở gánh vác sứ mệnh mà nỗ lực. Bọn họ phân tán các nơi, thậm chí có chút là gặp phải là bị diệt tộc nguy cơ, chính là bọn họ đều tin tưởng lẫn nhau đều còn sống, bọn họ tin tưởng một ngày nào đó chính mình nhất tộc người nhất định sẽ ở chủ nhân. Tập hợp triệu hoán dưới một lần nữa tụ lại, hiện giờ cuộc sống này hẳn là không xa. Có lẽ đây là ý trời, Thản nhiên bên người xuất hiện này từng cái thân khí, chưng họ tộc nhân một đám xuất hiện, thản nhiên cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Chính là những người này hoặc vật giống như là đã chịu cái gì lực lượng cảm ứng một chút chính mình chủ động xuất hiện ở thản nhiên trước mặt. Thản nhiên đã là vui sướng lại là cảm thấy có chút đầu đại. Vui sướng chính là, này đó trương họ tộc nhân, rốt cuộc lại đều tương nhận. Năm đó vì bảo hộ Lan Tuyết cùng nàng hậu nhân, bọn họ cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi những cái đó gian khổ nhiệm vụ. Hiện giờ bọn họ cuối cùng là hoàn thành bọn họ này mấy trăm năm qua tâm nguyện. Làm thản nhiên cảm thấy đầu đại phiền toái sự. Này đó thần khí vốn dĩ mỗi một kiện đều không phải bình thường đồ vật, nếu là thế nhân biết nàng trong tay có một kiện liền đủ phiên thoái, còn có nhiều như vậy, nếu là ngày nào đó có người lại truy tra khởi kia trường sinh bất lao bí mật, thẳng nhiên lại nên như thế nào ứng đối. Thật sự có đại phiên thoái, nàng chính mình nhưng thật ra hảo thuyết, chính là nàng người nhà đâu. Liên tính đem các nàng đều đưa vào trong không gian, chính là như vậy gần nhất không phải sở hữu bí mật liền đều cho hấp thụ ánh sáng sao. Bọn họ có thể tiếp thu chính mình cái này trọng sinh thản nhiên sao? Liên tính bọn họ có thể tiếp thu. Chính là thản nhiên cũng không muốn cho bọn họ đã chịu liên lụy A. Bất quá mặc kệ con đường phía trước là cái gì, thản nhiên đều không cần đi xuống đi, bởi vì nàng không đến lựa chọn, tựa như này trọng sinh trở về lúc trước cũng không phải nàng lựa chọn đi. Hy vọng vận mệnh sẽ cho nàng an bài một cái tốt kết cục, nếu không phải, nếu nhất định phải có người đã chịu thương tổn. Thản nhiên tuyệt đối sẽ ở lúc ấy cùng vận mệnh đi đấu tranh. Nàng chính mình có thể nhân mệnh, chính là nàng không thể cho phép vận mệnh thương tổn nàng ái những người đó nhóm. Thản nhiên cùng văn gia thương lượng một chút, tính toán chờ tìm cái thích hợp thời gian, làm văn gia, hàng gia, trịnh gia cùng nhau tụ ở bên nhau tương nhận. Hiện tại thời gian này cũng không thích hợp, tuy rằng bọn họ đều đã biết lẫn nhau tồn tại, nhưng là lại còn không phải tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc này tam gia đều không phải bình thường nhân gia. Trịnh gia trừ bỏ trịnh nghiên còn có cái ca ca. Nàng ca hiện tại ở Hoa Hạ chính giới cũng là có tương đương địa vị người lãnh đạo, tuy rằng hắn sửa lại họ vì lưu, nhưng là hắn lại như cũng là trịnh gia con cháu. Chuyện này trịnh nghiên nói chờ đến Thản nhiên nhìn thấy chính mình ca lại nói. Mặt khác trịnh nghiên tuy rằng chỉ là một cái lưu lão quân làm, nhưng là trưởng phu của nàng chính là tương nam quân chính đại học đương hơn 20 năm gần 30 năm lão hiệu trưởng. Tương nam quân chính kia bồi dưỡng ra nhiều ít quân giới cao cấp cán bộ, cái nào không được cấp lão hiệu trưởng 3 phần bạc diện. Cho nên này trịnh gia cũng coi như là quân chính hai giới đều tương đối có ảnh hưởng lực nhân gia. Tuy rằng trịnh gia cũng không có giống văn gia cùng hàn gia như vậy cấp thản nhiên sáng tạo rất nhiều vật chất tài phú. Chính là này đó lực ảnh hưởng lại là không dung kinh thường. Mà hàn gia làm Hong công nhãn hiệu lâu đời nhà tư bản sinh ra đại thương gia, bọn họ tài phú kia đều là bên ngoài thượng bãi. Mấy năm nay thản nhiên lại thông qua hàn gia cùng la gia phương thức hợp tác ở Hoa Hạ Đại Lục Đại Thi từ thiện cử chỉ. Này đó cũng làm hàn gia ở dân gian có không ít lực ảnh hưởng. Lại nói vừa mới thản nhiên tiếp nhận rồi kết xủ tài phú văn gia. Bọn họ tuy rằng ở hoa hạ là không có tiếng tăm gì, chính là ở hải ngoại, đặc biệt là phương Tây quốc gia. Bọn họ chính là hắc bạch lưỡng đạo đều có quyền lên tiếng thực lực phái. Không chỉ có có quyền, càng là có hắc ám thế lực cùng có thể so với đặc công năng lực một ít nhang tuyến. Đối một ít quốc gia quan trọng sự vật cũng có thể ở trước tiên là có thể nắm giữ chủ động thái. Lúc trước văn gia tổ kiến như vậy thế lực kỳ thật cũng là vì tự thân xuất phát, từ hướng lên trên số vài đại gia chủ bắt đầu bọn họ cũng đã thực chú trọng tin tức tầm quan trọng. Một cái gia tộc gần là có tiền tài như vậy vật chất thế lực là không đủ, bọn họ cần phải có quyền lợi chống đỡ, như vậy mặc dù những cái đó tiền tài bắt được trong tay cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Nếu không có cường đại quyền lợi chống đỡ, liền tính là có lại nhiều vật chất tài phú cũng rất khó cùng trong tay nắm có quyền lực người chống chọi Thẳng nhiên có này đó vô luận là tài lực vẫn là vật lực thậm chí là trong ngoài nước đều có ảnh hưởng lực giúp đỡ gia tộc nhóm, quả thực là như hổ thêm cánh. Hơn nữa là gia phỉ thúy vương cùng Âu Dương gia thậm chí là minh nguyệt nhà mẹ đẻ minh gia này đó ở yêu cầu thời điểm đều tuyệt đối là có thể dùng được với bạn bè thân thích, làm thẳng nhiên cũng coi như là yên tâm không ít. Liên tính là có người phải đối nàng người nhà ra tay, cũng muốn hỏi qua đại gia có để đâu có những người này làm chính mình hậu thuẫn thả nhiên đối người nhà an toàn cũng coi như là yên tâm không ít này đó đơn độc đặt ở một bên đều có ảnh hưởng lực gia tộc nếu hiện tại liền tùy tiện ghé vào cùng nhau là nhất định sẽ khiến cho người chú ý nếu lại bị nhìn ra điểm cái gì môn đạo tới thả nhiên liền cảm thấy có chút mất nhiều hơn được cho nên hiện tại thật đúng là không phải thích hợp thời cơ làm cho bọn họ gặp mặt bất quá nhanh nàng nhất định sẽ mau chóng cho bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội làm cho bọn họ gặp mặt thả nhiên ở nhà ở không mấy ngày liền đến muốn khai giảng nhật tử. Lúc này đây cả nhà đều nói muốn đi đưa nàng, nàng đưa học đội ngũ so với Âu Dương đêm kia chính là muốn lớn mạnh không ít, nhưng là thản nhiên cũng nói, đại gia đưa nàng có thể, coi như là đi đế đô chơi một vòng, bất quá trường học nơi đó liền không cần đều đi. Nàng đã trưởng thành, lại không phải tiểu hài tử, nhiều người như vậy đưa không thích hợp, lúc trước tiểu cứu đi học, cũng không phải không có gì người đưa sao, làm đến như vậy hưng sư động chúng làm cho các bạn học nói không chừng sẽ đối nàng có ý kiến. Nói nữa phía trước Âu Dương đêm đi học không cũng không có cha mẹ đưa sao, vẫn là nàng bồi cùng đi, Minh Nguyệt A Di đều có thể đem đưa Âu Dương đêm như vậy trọng đại nhiệm vụ giao cho nàng, nàng như thế nào có thể ngược lại giống cái nhà trẻ tiểu bằng hữu dường như cử ra tiễn đưa A, như vậy quá khoa trương. Đại gia nghĩ nghĩ nếu hải tử không muốn vậy quên đi, đặc biệt là nghĩ đến phía trước Âu Dương đêm không phải cũng không có gì người đưa sao, bọn họ nếu là đều đi đưa Âu Dương đêm, tiểu dạ kia hải tử đã biết có lẽ sẽ cảm thấy thương tâm đi tuy rằng loại này khả năng tính là cơ hồ bằng không. Các đại nhân ý tưởng là sợ hài tử chịu ủy khuất, cho nên một phương diện là ở thản nhiên yêu cầu dưới, một phương diện cũng là nghĩ tới Âu Dương đêm, cho nên cũng liền đồng ý thản nhiên ý tưởng, không có đều đi đưa. Cuối cùng quyết định làm vu lệ phương cùng bà ngoại thẩm lan hai người đi đưa. Vốn dĩ mạnh đi xa cũng là muốn đi, nhưng là trong khoảng thời gian này dê thị không khí rất là khẩn trương, tuy rằng hắn lưu tại dê thị cũng không giúp được Âu Dương Vân cái gì đại ân nhưng là trung quy nhiều người có cái hỗ trợ truyền lại các tin tức nói nữa hắn này một sạp trong khoảng thời gian này bởi vì cùng thành phố có hợp tác công trình hạng mục hắn cũng là không dễ đi khai vạn nhất thừa dịp hắn tránh ra công phu kia tần phong tìm người quấy rối vậy phiền toái trong khoảng thời gian này thản nhiên không ở dê thị cũng thông qua người nhà cùng âu dương vân bên kia cũng nhiều ít hiểu biết đến tần phong động tác đã không nhỏ hắn hiện tại là không động đại âu dương vân nhưng là có thể cấp với ra cùng mạnh ra người tìm xem phiền toái Cho nên trong khoảng thời gian này, mạnh đi xa bọn họ đều là nghiêm chỉnh lấy đãi, để ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này làm cho người nghĩ tới trọng sinh phía trước đối năm đó dê thị ác thế lực đả kích kia một lần, trọng sinh lúc sau thản nhiên mới biết được, lúc ấy đối ngoại tuyên truyền đây là một lần đả kích xã hội đen tinh chất ác thế lực một lần hành động. Nhưng là kỳ thật sắc thật một lần chính phủ cùng phản động thế lực một lần đánh giá. Đại khái cũng là vì lúc ấy sợ làm cho nhân dân quần chúng khủng hoảng mới dùng như vậy cứ đi thản nhiên khi đó tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là đến bây giờ đều nhớ rõ lúc ấy có người công khai ở trên phố nháo sự phá phách cướp bóc hẳn là vì chế tạo hỗn loạn rời đi Âu Dương Vân bọn họ thế lực một bên chạy thoát Âu Dương Vân bọn họ đối này đó phản động thế lực theo dõi do đó chạy trốn tới hải ngoại đi thản nhiên nghĩ đến đây liền lòng còn sợ hãi khi đó những người đó là không có lý do gì đối quần chúng hạ độc thủ lão nhân tiểu hải tử đều không buông tha mục đích đại khái chính là muốn đem chính phủ toàn bộ cảnh lực đều hấp dẫn đến bên kia đi là một bộ phận tổ chức người lãnh đạo chạy thoát đi. Như vậy nếu đối phương là xuất phát từ như vậy mục đích, tiêu nhà bọn họ liền nhất định sẽ trở thành tần phong những người này mục tiêu. Thản nhiên lại hồi ước một chút, nhớ rõ lúc ấy giống như thành phố lớn nhất thương trường, lưu lượng khách lớn nhất quảng trường cũng là những người này mục tiêu, bọn họ ở này đó địa phương chế tạo hỗn loạn, khiến cho không ít quần chúng khủng hoảng, tuy rằng sau lại bị cảnh sát chấn áp, nhưng là vẫn là có không ít người bị thương. Bởi vì thời gian này so thản nhiên tiếp trước thời gian trước tiên đại khái hơn 2 năm, cho nên thản nhiên cũng không thể xác định đối phương sẽ ở đâu một ngày động thủ. Duy nhất biện pháp chính là làm Âu Dương Vân có điều đề phòng. Thản nhiên nghĩ nghĩ, đem chính mình một ít ý tưởng nói cho Âu Dương Vân, chính là ở người nhiều địa phương nhiều bố trí một ít ý hề phục thường, làm cho bọn họ nhiều chú ý những cái đó trên cánh tay trái có một cái đồ đằng xăm mình người. Những người này đều là xuyên áo đen con đen, mang đỉnh đầu hát mũ. Mặc dù là nhìn không tới đối phương xăm mình cũng có thể từ phục sức thượng thực hảo phân rõ. Những người này trên cánh tay trái xăm mình đồ đằng chính là cái này phản quốc tổ chức tiêu chí. Những người này đều là tổ chức giữa tử sĩ, từ nhỏ đã bị tẩy não, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn họ không thua gì quân nhân tác chiến năng lực. Cho nên những người này mới là đáng sợ, bọn họ tập kích quần chúng, cũng không sẽ làm người một đao chí mạng, nhưng là xuống tay lại phi thường ngon độc, nhất định là lưỡi dao sắc bén tới huyết. Hơn nữa miệng vết thương đều là thực khủng bố cái loại này, như vậy mới có thể làm đại gia cảm thấy khủng hoảng, bởi vì mọi người đều không biết giây tiếp theo chính mình có phải hay không liền sẽ trở thành cái tiêu đao hạ người bị thương. Tuy rằng lúc ấy cảnh lực tới hiện trường tốc độ phi thường mau, nhưng là vẫn là làm rất nhiều người đã chịu thương tổn, càng có rất nhiều những cái đó bọn nhỏ, nho nhỏ tuổi tác liền đã trải qua chuyện như vậy, rất nhiều hài tử đều có bóng ma song việc câu Dương Vân cũng khẩn cấp từ đế đô trầm mà triệu tập rất nhiều tâm lý học chuyên gia cấp bọn nhỏ cùng ngay lúc đó người bị thương làm tâm lý khai thông, nhưng là kia cũng rốt cuộc chỉ là một loại trị liệu thủ đoạn, rất nhiều người vẫn là rất khó. Quên như vậy cảnh tượng, lúc ấy chuyện này cũng coi như là cử quốc khiếp sợ một kiện hãi nghe thấy. Cho nên khi đến nay thiên thản nhiên vẫn như cũ nhớ rõ ngay lúc đó thời gian, tuy rằng nàng không có tái hiện tràng, nhưng là khi đó tin tức cùng dân gian đều đối chuyện này có chân thật phản ứng. Trước 370 thản nhiên là đỉnh hôn tử trong bụng mẹ. Liên tính là thản nhiên không muốn biết cũng không có khả năng, chuyện này cũng coi như là nàng trọng sinh phía trước 26 năm nhân sinh một kiện rất quan trọng đại sự kiện. Lúc ấy thản nhiên mới chân chính khắc sâu nhận thức đến nguyên lai like chuyện như vậy là ly nàng như vậy gần, nguyên lai like tử vong là ly chính mình như vậy gần. Từ trước thản nhiên vẫn luôn cho rằng chính mình sở sinh trưởng hoàn cảnh đều là hòa bình, mặc dù có cái gì cùng sinh mệnh trôi đi có quan hệ cũng là ngoài ý muốn sự kiện. Cho nên nàng trước nay đều không có nghĩ tới nguyên lai người có thể vô tội uổng mạng, thượng một giây vẫn là vui vẻ ra mặt, giây tiếp theo đã bị này đó tên côn đồ giết hại. Lúc ấy toàn bộ dây thị quần chúng đều bị như vậy khủng bố không khí ba phủ. Thẳng đến chính phủ tuyên bố sở hữu không hợp pháp phần tử đều đã xa lưới toàn bộ bắt được, tất cả mọi người mới lòng trong lòng kia khẩu khí. Nhưng là chính là như vậy, đại gia ở duy kéo mấy tháng, mặc dù là ra cửa cũng đều thật cẩn thận, không có đặc biệt sự tình cũng không đi người nhiều địa phương rất nhiều chủ quán đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh vài tháng. Thẳng đến mau ăn tết, đại gia bắt đầu chuẩn bị ăn tết, cũng cảm thấy kia chuyện hẳn là không sai biệt lắm đi qua. Đại gia mới bắt đầu chậm rãi khôi phục quá vãng sinh hoạt. cho nên lúc này đây thản nhiên nhất định phải tận lực tránh cho kiếp trước bi kịch lại lần nữa phát sinh. nàng đem có thể nhớ lại tới sở hữu sự tình đều toàn bộ sửa sang lại ra tới, không hề giữ lại toàn bộ nói cho Âu Dương Vân. Thản nhiên mấy tin tức này, nơi phát ra cũng không không có đứng đắn xuất xứ. Nếu là người khác nhất định sẽ truy vấn thản nhiên tin tức rốt cuộc có thể hay không dựa, nhưng là Âu Dương Vân lại sẽ không hỏi thản nhiên. Mấy năm trước Âu Dương luôn đi ít tỉnh sự tình lúc trước Âu Dương ra bọn họ mấy cái đều là biết đến. Bất quá đại gia cũng bất quá là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, tuy rằng mọi người đều rất tò mò, nhưng là nhưng không ai đi thật sự hỏi thản nhiên. Hiện giờ cũng là giống nhau đạo lý, Âu Dương Vân biết thản nhiên mấy tin tức này tất nhiên không phải cái gì vô dụng vô nghĩa, càng không phải là tin đồn vô căn cứ. Cho nên hắn cũng là thực thận trọng đối đại thản nhiên cấp ra mấy tin tức này, công đạo đi xuống làm đại gia chú ý, đặc biệt là người nhiều một ít nơi công cộng ngàn vạn không thể xuất hiện thản nhiên theo như lời đối phương trong kế hoạch những cái đó bạo lực sự kiện. Như vậy hắn chính là thật sự thực xin lỗi dê thị dân chúng. Âu Dương Vân tuy rằng là chính trị gia, nhưng là hắn xác thật một cái tâm hệ bá tánh chính trị gia, cùng những cái đó vì quyền lực không tiếc hy sinh vô tội bá tánh người là bất đồng. Hắn muốn đem những cái đó mưu đồ bí mật phán đoán tên côn đồ đều một lưới bắt hết, nhưng là lại cũng không thể lấy hy sinh vô tội giả vì đại giới. Cho nên hắn muốn tấn có khả năng bảo vệ tốt dân chúng, đây là hắn làm một phương quan phụ mẫu trách nhiệm. thản nhiên đem này đó đều nói cho Âu Dương Vân lúc sau. Nàng tin tưởng lấy Âu Dương Vân thủ đoạn lần này lại có trước tiên phòng bị, hẳn là sẽ không tái xuất hiện kiếp trước như vậy sự tình. Nàng cũng coi như là thả một nửa tâm, cuối cùng là có thể đem chuyện này trước buông xuống. Nàng phải hảo hảo chuẩn bị đi đi học, nàng tương lai nàng là nhìn không tới, nhưng là nàng tin tưởng, nàng chính mình là có thể sáng tạo. Lúc này đây cùng Âu Dương nửa đêm khai, nàng càng thêm muốn nỗ lực học tập, nàng cũng không thể bị Âu Dương đêm cấp so không bằng, nàng chính là biết tiểu dạ kia tiểu tử chính là miêu đủ kính muốn nỗ lực vươn lên. Nàng gái này trọng sinh nhân thế nếu bởi vì chậm trễ không nỗ lực, cuối cùng làm Âu Dương đêm cái này bản thổ không có ngoại quải thiên tài tiểu tử siêu việt, nàng thật đúng là chính là đủ thật mất mặt đâu. Thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm như vậy một bên cạnh tranh một bên trưởng thành chính là từ nhỏ trường đến phần lớn như vậy lại đây, hai người hiện tại tuy rằng là tách ra, nhưng là cũng không có người cảm thấy bọn họ liền có thể thả lỏng, tương phản. Bọn họ hiện tại luôn là cảm thấy đối phương là ở chính mình nhìn không tới thời điểm ở nỗ lực, hai người cũng không dám có một khắc lơi lỏng, sợ sẽ bại bởi đối phương. Mặc kệ hai người là như thế nào cạnh tranh, cũng mặc kệ bọn họ là thế nào tưởng thắng, nhưng là bọn họ cạnh tranh nhưng vẫn đều là tốt. Mặc dù cuối cùng thật là chính mình thua, bọn họ cũng không có bại không dạy nổi, cảm thấy đối với đối phương có ghen ghét hoặc là mặt khác tâm lý. Đây là thản nhiên cùng Âu Dương Đêm. Bọn họ hai người quan hệ chính là như vậy càng tranh càng tốt, Âu Dương cũng sẽ không bởi vì thản nhiên là nữ hài tử liền cảm thấy muốn cho làm thản nhiên. Tương phản, thản nhiên tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là ở bất luận cái gì phương diện đều so rất nhiều nam hài tử muốn lợi hại nhiều. Cái này làm cho Âu Dương Đêm càng là ý chí chiến đấu mạnh thêm. Đồng dạng. Thản nhiên cũng sẽ không bởi vì Âu Dương đêm so với chính mình tiểu, liền cảm thấy chính mình nên nhường hắn, đương nhiên cái này tuổi tiểu là thản nhiên chính mình cảm thấy, trên thực tế mọi người đều cảm thấy Âu Dương đêm muốn so với hắn lớn hơn một chút. Thản nhiên tuy rằng là lấy trọng sinh phúc, rất nhiều đồ vật đều học quá, hơn nữa chính mình tu tập linh lực lúc sau có siêu cường học tập năng lực, nhưng là mặc dù là như thế nàng đều cảm thấy Âu Dương đêm vẫn là ở chính mình phía so đuổi sát không bỏ, làm nàng là không dám lơi lỏng một chút. So sánh với dưới nàng đã có như vậy nhiều ưu thế phụ trợ, vẫn như cũ không có so Âu Dương đêm dẫn đầu rất nhiều, này không phải thực đáng sợ sự tình sao. Tuy rằng này trong đó Âu Dương đêm cũng là bị thản nhiên ân huệ, lúc trước thản nhiên cấp Âu Dương đêm dùng tẩy tủy quả lúc sau Âu Dương đêm hơn nữa tu tập một ít nội công tâm pháp, hắn cảm quan năng lực cùng trong trí nhớ cũng là so trước kia có điều đề cao, nhưng là hắn bẩm sinh điều kiện đã chính là quá mức khủng bố. liền tính là không có thản nhiên hỗ trợ, hắn cũng là không hơn không kém thiên tài. Chẳng qua hiện tại thản nhiên trợ giúp dưới hắn các loại năng lực càng thêm tiến bộ thôi. Nếu Âu Dương Đêm bản thân là cái ngu ngốc, đừng nói thản nhiên cho hắn dùng chính là tẩy tùy quả, liền tính là tẩy não quả phẳng chừng cũng là không có gì dùng. Cho nên này vẫn là nhân ra trời sinh thiên phú hảo, liền điểm này thản nhiên kiếp trước chính là gia roi thúc ngựa đều không đuổi kịp a. Nay cũng chính là kiếp trước thản nhiên chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe được Âu Dương Đêm chuyện xưa mà không có giống như bây giờ chân chính đi tham dự Âu Dương Đêm nhân sinh. Có lẽ đây là vật hợp theo loài người cùng đàn phân đạo lý, người nào cùng người nào ở chung, đây đều là có nguyên nhân. Liên ở như vậy tâm cảnh dưới, thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở đại học bắt đầu phía trước cũng đã hạ định rồi quyết định muốn gấp bội nỗ lực, cho nên nếu là như vậy còn học không tốt, thật đúng là kỳ quái. Khai giảng ngày đầu tiên, thản nhiên bốn di tưởng liền mang theo Hồng Y đi, đi đưa tin là được, những người khác đều ở chung cư chờ thì tốt rồi, lại không phải cái gì đại sự yêu cầu như vậy nhiều người đều đi. Vốn Dĩ Vu Lệ Phương cùng Thẩm Lan cùng nhau tới Đế Đô đưa Thản Nhiên, không nghĩ tới Thản Nhiên nói, dù sao nhà bọn họ ly trường học gần, chờ đưa tin xong rồi mang các nàng đi đi dạo vườn trường thì tốt rồi a, khai giảng đưa tin liền không cần mụ mụ cùng bà ngoại cùng đi, miễn cho làm nhân gia cho rằng chính mình quá kiêu khí. Vốn Dĩ Vu Lệ Phương còn tưởng nói điểm gì đó, lại nghĩ nghĩ nhà mình Nữ Nhi luôn luôn đều có chính mình chủ ý, khi còn nhỏ nàng đều không thể thế Hải Tử làm chủ, huống chi là hiện tại Hải Tử đều lớn như vậy. Nàng liền càng không có biện pháp giúp nàng quyết định, cho nên vẫn là tính, từ nàng đi thôi, dù sao đều nói con lớn không nghe lời mẹ nàng cũng bất quá là sớm một chút thể nghiệm tới rồi thôi. Thản nhiên cùng cảm tạ người nhà đối chính mình lý giải, nàng biết chính mình đôi khi rất là tùy hứng, nhưng là đối với một cái trọng sinh trước hơn nữa trọng sinh năm sau Linh đều có hơn 30 tuổi nữ nhân tới nói, còn muốn giống học sinh tiểu học giống nhau bị đưa học nàng thật sự là có chút không tiếp thu được như vậy an bài. Cho nên nàng cũng chỉ cũng may trong lòng đối mụ mụ cùng bà ngoại nói tiếng thực xin lỗi, nàng thật sự minh bạch các thân nhân ái, nhưng là liền cho phép nàng có đôi. Khi tùy hứng đi, vốn dĩ thản nhiên đã đem trong nhà hai vị thuyết phục, chuẩn bị mang theo hồng y đi một người đi đưa tin, ngay cả ngày thường cả ngày mang theo trên người vương Hiên cùng phùng vũ bọn họ ca hai đều không tính toán mang theo, không nghĩ tới vẫn là ra ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn làm thản nhiên thật là có chút dở khóc dở cười cái này ngoài ý muốn xuất hiện người cư nhiên là Âu Dương Lão Gia Tử. Nếu là người khác nói, thản nhiên có thể dùng các loại biện pháp cự tuyệt, nhưng là Lão Gia Tử nàng không biết nên nói cái gì khuyên hắn không cần đưa chính mình đến trường học. Lão Gia Tử tuổi lớn, còn có thể vì nàng cái tiểu bối đi học sự tình, tự thân xuất mã, có thể thấy được Lão Gia Tử trong lòng đối nàng là cỡ nào coi trọng. Đế đô mọi người đều ở truyền này, thản nhiên cư chủ nhân là Âu Dương Gia Lão Gia Tử trước mặt đại hồng nhân. Rất nhiều người còn suy đoán quá này, tiểu cô nương có phải hay không Âu Dương gia lưu lạc bên ngoài hài tử, hoặc là chính là lao gia tử tư sinh nữ, nhưng là lại cảm thấy lấy lao gia tử làm người hẳn là cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng là này lại giải thích không được, vì cái gì một ngoại nhân ở Âu Dương gia như vậy được sủng ái, đặc biệt là Âu Dương lão gia tử luôn luôn là đối nhà mình con cháu đều là nghiêm khắc dạy dỗ, duy độc đối đãi cái này tiểu cô nương lại đôi khi cơ hồ đạt tới ngoan ngoan phục tùng. Rất nhiều người đều đồn đãi nói lúc trước thản nhiên cư khai phía trước chủ nhân xem đúng rồi câu quốc đài đầu bếp cùng có khả năng giám đốc Âu Dương Lão gia tử chính là không nói hai lời liền đem này hai người tập thể đào rác cho thản nhiên cư Bực này vinh sủng chính là Âu Dương gia bọn nhỏ đều không thể hưởng thụ mọi người đều biết Âu Dương gia người đều là cơ hồ không có đi cửa sau vừa nói bọn họ bất luận là ai đều là dựa vào chính mình năng lực từ đi học đến công tác đến lấy được sở hữu thành tựu này đó đều là toàn bộ đều là dựa vào chính bọn họ Lão gia tử chính là trước nay đều sẽ không vì chính mình hài tử ra mặt nói một lời, cho nên đây cũng là làm đại gia đối Thản Nhiên cư chủ nhân càng thêm tỏ mò một nguyên nhân. Liên tại ngoại giới bị truyền càng ngày càng kỳ cục thời điểm, Thản Nhiên cùng Lão gia tử hai bên mặt tựa hồ cũng chưa cái gì cảm giác, vẫn như cũ làm theo ý mình, nên thế nào liền như vậy. Thản Nhiên cũng không có bởi vì này đó lời đồn đãi mà chủ động cùng Âu Dương gia xa cách, nàng kỳ thật đã sớm là cùng Âu Dương gia phiết không rõ đi mà Âu Dương Gia càng là không sao cả, những cái đó cái gọi là tư sinh nữ gì đó lung tung rối loạn đồn đãi bọn họ cũng là nghe nói, bất quá cũng không ai thật sự đương hồi sự, dù sao bọn họ Âu Dương Gia là hành đến ngồi ngay ngắn chính, người khác gái nói cái gì nói cái gì đi, dù sao bọn họ là không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Cứ như vậy hai bên đều không có ra mặt giải thích quá, hoặc là chen ép quá như vậy ngôn luận, cái này làm cho đại gia đối thản nhiên cùng Âu Dương Gia quan hệ càng là suy đoán sôi nổi, càng kỳ quái hơn cũng có tỉ như nói thẳng nhiên kỳ thật là Âu Dương gia con dâu nuôi từ bé nàng Gia Gia đã từng đã cứu Lão Gia Tử năm đó Lão Gia Tử cũng từng vì bọn nhỏ đính hôn tử trong bụng mẹ quá bất quá đại gia cũng đều là nghe một chút liền cười chi như vậy thay qua chuyện xưa cũng có thể nghĩ ra chương 371 cáo mượn oai hùng này đế đô các bá tánh thật đúng là chính là sức tưởng tượng phong phú thản nhiên cuối cùng là minh bạch cổ đại những cái đó danh nhân nhóm như thế nào sẽ có như vậy nhiều giả sử giật sự nàng này không phải cũng đã trở thành đại gia trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Bất quá không sao cả, dù sao nàng truyền kỳ chuyện xưa, nàng thản nhiên cư đã có quá nhiều truyền thuyết, đôi khi nàng còn cảm thấy rất có ý tứ, cũng làm vương hiên bọn họ thu thập tới nói cho chính mình nghe một chút, coi như là chuyện xưa đi, coi như làm chuyện xưa nhân vật chính không phải chính mình thì tốt rồi sao, dù sao này chuyện xưa nhân vật chính cơ bản cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ, hoàn toàn chính là một người khác sao. Thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương Lão gia tử sẽ muốn đưa nàng đi trường học đưa tin. Học sinh đi học này vốn dĩ chính là một kiện thực bình thường sự tình sao? Lão gia tử này vừa ra mã, liền đem chuyện này trở nên cực kỳ không bình thường. Một quốc gia trừ bỏ tối cao người lãnh đạo ở ngoài quân giới tối cao tướng lãnh ra mặt, đây là muốn thị sát trường học vẫn là muốn làm cái gì à? Nha đầu đừng bày ra như vậy khuôn mặt, ta biết ngươi là ngại lão nhân trướng mắt không nghĩ làm ta cùng đi trường học. Âu Dương Lão gia tử nhìn Thản nhiên biểu tình, trong lòng cười trộn. Dùng ra ai binh chính sách? Như thế nào sẽ đâu? Thái gia ra, ra như thế nào sẽ trướng mắt đâu. Chính là hôm nay là ta khai giảng nhật tử. Chỉ sợ bồi ngày đi trường học tham quan không quá thích hợp đi. Nếu không ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng đi tham quan tham quan vườn trường. Vừa lúc ta vừa rồi cũng cùng mụ mụ bà ngoại nói ngày mai cùng đi. Thản nhiên như thế nào không biết lao ra tử lời này ý tứ. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ làm lớn như vậy phô trương A. Cái này quá khoa trương A. Ta lại không phải đi tham quan trường học. Nói nữa một cái quân y thì rất có cái gì đẹp, muốn xem ta cũng là muốn đi quân chính đại hoặc là quân khoa đại nhìn xem. Ta liền nói rõ đi, lão nhân là gần nhất ở nhà đợi đến nhàm chán nghĩ ra môn lưu lưu. Vừa lúc hôm nay người khai giảng ta đi xem các ngươi trường học điều kiện như vậy, đừng ủy khuất chúng ta từ từ. Lão gia tử xem thản nhiên ở dạng u, cũng không tính toán lại đi luân quanh, trực tiếp đem lời này làm rõ. Như vậy tiểu nhân sự tình trong chốc lát ta sư huynh bồi ta đi xong trở về cho ngài báo cáo còn không được. Nơi nào yêu cầu ngài tự thân xuất mạ a, ngài nếu là buồn hoảng liền đi thản nhiên cư trú mấy ngày, ta lộng sẽ mấy cái hảo ngoạn cá, nhìn xem ngài có bản lĩnh hay không câu đi lên, câu đi lên liền với ngài. Thản nhiên nghĩ nghĩ tránh nặng tìm nhẹ tính toán lấy lao ra tử thích nhất câu cá tới dụ hoặc lao ra tử, kỳ thật nơi nào có cái gì hảo ngoạn ca a, nàng trước nói như vậy, sau đó chạy nhanh làm hồng y y một hồi đem không gian linh tuyển thủy dưỡng những cái đó sắp thành tinh cá phóng mấy cái qua đi. Như vậy cũng coi như là lỡ dối đi qua. "Ân, cá là muốn câu, cái này ngày mai, ngày mai đi thôi, bất quá hôm nay ta chủ yếu nhiệm vụ là đưa ngươi đi trường học." Tuy rằng lão gia tử đối thản nhiên nói những cái đó cá thực cảm thấy hứng thú, nhưng là vẫn là không có đã quên chính mình chủ yếu nhiệm vụ, hắn chính là chơi binh pháp lão người thạo nghề, tiểu nha đầu dám cùng hắn chơi dương đông kích tây, hắc hắc nàng còn lỗ điểm. Thản nhiên nghe nói lão gia tử lời nói thật là đầy mặt há tuyến, đây mới là vừa mất phu nhân lại thiệt quân tiết đâu a. Cái này lao nhân quá rảo hoạn. Sớm biết rằng liền không hy sinh chính mình những cái đó cá, bất quá những cái đó cá lao ra tử có thể hay không câu đi lên, kia còn hai nói đi, những cái đó ra hỏa chính là đều mau thành tinh, tinh thực đâu. Ai bất quá xem ra lão gia tử này muốn cùng đi sự tình là không có biện pháp từ chối, tính đi liền đi thôi, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, bất quá chính là nàng tưởng điệu thấp ý tưởng là thực hiện không được. Vốn dĩ Vũ Lệ Phương cùng Thẩm Lan cũng đã bị Thản Nhiên thuyết phục hôm nay liền không bồi Thản Nhiên đi trường học, cái này lão gia tử muốn đi. Bọn họ liền càng không thể đi. Tuy rằng bọn họ hiện tại cùng Âu Dương gia quan hệ là không tồi, nhưng là Âu Dương lão gia tử cái loại này không giận tự uy cảm giác vẫn là có không ít người sợ hãi. Vũ Lệ Phương cùng Thẩm Lan liền không có Thản Nhiên cái loại này ở lão gia tử trước mặt có thể bình thản ung dung ở chung năng lực. Đừng nói là bọn họ hai cái, chính là mạnh đi xa bọn họ mấy cái đại nam nhân. Thậm chí là Âu Dương vân bọn họ này đó Âu Dương gia con cháu ở Lão Gia tử trước mặt cũng trước nay cũng không dám tùy ý mở miệng. Luôn là muốn trước hết nghĩ tưởng tượng lại nói. Đừng nhìn Âu Dương luôn giống như tựa hồ đối Lão Gia tử nói chuyện tùy tiện chút, nhưng là hắn cũng không phải là thật sự như vậy tùy tiện, rất nhiều thời điểm hắn đều là tưởng tốt, cũng không phải là thật sự bất quá đầu óc, chẳng qua biểu hiện ra ngoài tương đối tùy ý thôi, này thật sự chỉ là biểu tượng, biểu tượng mà thôi đúng là bởi vì thản nhiên bản thân đối Lão gia Tử cũng chỉ là kính sợ lại chưa từng sợ hãi cho nên nàng cùng Lão gia Tử ở chung lên mới càng như là tổ tôn hai cái mà loại này thân thiết cảm giác trừ bỏ thản nhiên Lão gia Tử ở những người khác trên người cũng rất ít cảm nhận được cho nên đối thản nhiên cũng là càng thêm sủng ái cùng dung túng kỳ thật này cũng quái không được Âu Dương gia này đó con cháu con cái Lão gia Tử xây dựng ảnh hưởng quá sâu ở bọn họ trong lòng lưu lại ấn tượng chính là cái kia uy nghiêm cao lớn nghiêm khắc đại gia trưởng cho nên đại gia thực tự nhiên liền đối Lao Gia Tử là nhiều ít có chút sợ. Đây cũng là hiện tại, nếu là trước kia, có lẽ thản nhiên cũng chưa chắc có thể dùng như bây giờ thái độ tới đối đại Lao Gia Tử. Này hơn nữa Âu Dương lão Gia Tử, thản nhiên đi theo nhân viên tự nhiên liền không thể chỉ có hồng Y ý một người, Vương Hiên cùng Phùng Vũ tự nhiên là muốn cùng đi. Tuy rằng Lao Gia Tử bên người hộ vệ không ít, nhưng là ở thản nhiên xem ra, những người đó mười mấy thêm lên cũng chưa chắc để được với Vương Phùng hai người. Này hai người vốn dĩ chính là thân kinh bách chiến người, hơn nữa mấy năm nay ở thản nhiên trợ giúp cùng chỉ đạo dưới, kia công phu càng là không thể cùng này đó cảnh vệ viên nhóm đánh đồng, cao hơn đâu chỉ là như vậy một chút ai cho nên mang lên bọn họ thản nhiên càng yên tâm, đương nhiên những lời này thản nhiên chính là sẽ không nói cho láo gia tử những cái đó cảnh vệ, nàng lại không phải choáng váng, như vậy đả kích nhân ra, nhân ra cũng không dễ dàng, cấp thủ trưởng nhóm đương cảnh vệ, cũng đều là cao thủ. Vì thôi bọn họ chẳng qua là gặp gỡ gần như yêu nghiệt thản nhiên cùng nàng giống nhau yêu nghiệt mà dưới tay mà thôi, thật sự chỉ là vận khí không hảo mà thôi. Đoàn người nhìn như ít người kỳ thật cũng coi như được với là đại bộ đội đội hình xuất phát. Từ trung cư ra tới đến trường học chạy bộ cũng chính là 5-6 phút lộ trình, nguyên bản thản nhiên tính toán ra sao Hồng Y đi, đi bộ quá khứ, hiện tại có lao ra tử ở tự nhiên là muốn ngồi xe quá khứ, thản nhiên ở trên xe tưởng, này có tính không là lãng phí tài nguyên A. Như vậy hai bước lộ đều không đủ tìm địa phương dừng xe công phu, tính ai làm bên người nàng ngồi chính là thủ trưởng đâu, hơn nữa vẫn là cao cấp thủ trưởng đâu, thủ trưởng ra cửa không phải vì trận thế, mà là an toàn, ai? Tới rồi cửa trường, lần này cửa cảnh sát viên không hỏi một tiếng, trực tiếp mở ra cửa chính tập thể túi chào nên đón Âu Dương láo ra tử đoàn xe. Gì? Đều không cần kiểm tra sao? Vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy à, Thản nhiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ này đó cảnh vệ đều có ra đa kia hồng ngoại đôi mắt, biết này trong xe ngồi chính là lão gia tử? Đó là tự nhiên không cần, cũng không nhìn xem ngươi thái gia gia là ai, phòng trường tiểu tử bọn họ đã thông chi đi. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn luôn luôn liệu sự như thần khó được cũng sẽ có nghi hoặc biểu tình xuất hiện Thản nhiên nói khả năng tính. Cũng là nga. Thản nhiên mẩm lại cảm thấy cũng là, lão gia tử ra cửa hành trình hẳn là cảnh vệ nhóm đều đã trước đó biết đến, bọn họ hẳn là thông chi giáo phương. Hơn nữa lao ra tử xe như vậy rêu rao chạy đến cổng trường, chính là người mù cũng biết lao ra tử tới đi, nàng thật đúng là có điểm ngớ ngần đâu. Nhìn thản nhiên ngốc hề hề biểu tình, lao ra tử cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào như vậy đáng yêu đâu, một bên rũi tay sờ sờ thản nhiên đầu, nhớ tới chính mình tiểu nữ nhi khi còn nhỏ, nàng nhớ rõ khi đó tiểu nhã cũng từng là như vậy ngây thơ hồn nhiên đáng yêu à. Thản nhiên thiệt tình không biết lao ra tử cảm thấy nàng đây là ngây thơ hồn nhiên, nếu là thật sự biết, nàng rất muốn nói cho lão gia tử, Thái gia gia, ngài thật sự nhìn lầm rồi, ta kỳ thật đã thực thực thực thành thủ. Thản nhiên này cũng chính là lừa lừa nàng chính mình thôi, nàng cái dạng này thật là nơi nào giống thành thủ a, bất quá lão gia tử cảm thấy nàng thiên chân nhưng thật ra cũng có chút qua. Lão gia tử như vậy giống chống khu chieng mang theo thản nhiên ở tân sinh báo danh nhật tử trực tiếp đến hiệu trưởng văn phòng. Làm cho toàn giáo lãnh đạo nhóm cho rằng lão gia tử đây là lâm thời tới thị sát. Lão gia tử thật nhiều năm cũng không như thế nào ra tới đi lại qua, này vừa ra tới liền đến bọn họ trường học tới, chẳng lẽ là bọn họ có chỗ nào làm không tốt? Lão gia tử tự mình tới chỉ thị, này cũng nghiêm trọng đi. Mọi người ở đây hoảng sợ vạn phần các loại suy đoán giữa, Lão gia tử mang theo đoàn người cùng này đó giáo lãnh đạo nhóm khai cái đơn giản tọa đàm sẽ. Này hội nghị đại khái nội dung sao? Tự nhiên là quan tâm một chút trường học tình huống, cùng học viên tố chất năng lực. Lão gia tử cũng coi như là tỏ vẻ một chút đối ta quân tân sinh lực lượng, đặc biệt là chữa bệnh và chăm sóc lực lượng quan tâm. Nói đường hoàng nếu là không phải trước đó liền biết Lão gia tử tới mục đích, phòng chừng ngay cả Thản Nhiên cũng cho rằng lúc này là chính mình tới bồi Lão gia tử thị sát đâu. Đại gia nghe Lão gia tử nói chuyện, Tiểu Tâm cẩn thận trả lời Lão gia tử mỗi một vấn đề, nhưng là đồng thời Đại gia trong lòng cũng có cái nghi vấn, này Lão gia tử bên người tiểu cô nương là ai à, lớn lên thật đúng là đủ xinh đẹp à? Bất quá này không phải trọng điểm, này Lão gia tử mang nàng tới có thể hay không có đặc biệt dụng ý. Lão gia tử cảm thấy chính mình trải chân không sai biệt lắm, hơn nữa này đàn gia hỏa đều chú ý tới chính mình bên người từ từ, cũng là thời điểm nên nói chính sự. đứa nhỏ này là các ngươi trường học năm nay tân sinh, ta hôm nay mang nàng đến xem trường học, nếu là điều kiện quá kém, ta liền quyết định nhường hài tử chuyển trường đi, cũng không thể làm Hải tử bị ủy khuất. Lão gia tử như vậy một câu như là một cái sấm sét ở mọi người trong lòng nổ vang. Chuyển "Trường, đến xem. Không hảo liền đi. Không thể chịu ủy khuất. Lão gia tử đây là có ý tứ gì?" Mọi người đều có chút mờ mịt, thiệt tình không rõ lão gia tử là có ý tứ gì À còn có bọn họ trường học chính là cả nước tối cao quân y, y đại học, có thể thi đậu nơi này chính là mỗi cái học sinh vinh quang, này nhưng không thể so thi đậu thủy mục đại cùng yến kinh muốn dễ dàng đến kia đi. Bọn họ trường học hôm nay đệ nhất danh chính là cả nước thi đại học đệ nhất danh, nhớ rõ cũng là cái tiểu cô nương, giống như lớn lên cũng không tệ lắm đâu. Gì? Như thế nào cùng cái này tiểu cô nương có điểm giống A? Cẩn thận người tự hồ đã phát hiện vấn đề điểm mấu chốt. Trường 372 Anh Hùng Xế Bóng ân Láo Thủ trưởng nói chính là, bất quá chúng ta trường học hoàn cảnh cũng coi như là quân nội số 1 số 2, nếu là học y ở quốc nội còn phải số chúng ta trường học quyền uy giáo thụ nhiều. Lão thủ trưởng ngài muốn hay không thị sát một chút. Quân y dì đại hiệu trưởng cũng là bị Âu Dương Lão gia tử này một câu nói không biết nên như thế nào tiếp, nghị nghị cũng coi như là cho như vậy cái đáp lại. Đối mặt Lão gia tử cũng rất ít có người có thể làm được không tiêu ngạo không xiểm định. Tuy rằng ở ngôi các vị là thật sự cho rằng bọn họ này đệ nhất quân y dì đại cũng coi như là không tồi, nhưng là làm cho Lão gia tử mặt, bọn họ cũng không dám thật sự sặc thanh nói như vậy. Này hảo cùng không hảo thật đúng là chính là muốn Lão gia tử nói tính. Lão gia tử nói tốt, đó chính là thật sự hảo, lão gia tử nói không tốt, kia thật đúng là không phải do bọn họ cái cỏ. Thái gia gia. Thản nhiên nhìn nhóm người này, ngày thường ở bên ngoài cũng là cực kỳ có uy nghiêm lão nhân nhóm, ở Âu Dương lão gia tử trước mặt một đám giống như là học sinh tiểu học giống nhau chờ đợi lão gia tử phê chỉ thị, này không phải hù dọa nhân ra sao? Nàng cười cười mở miệng hô một tiếng lão gia tử, ý tứ này đã không cần nói cũng biết, ngài lao chơi cái không sai biệt lắm là được, đừng thật sự đem nhân ra dọa tới rồi. Thản nhiên này một tiếng không chỉ có làm lão gia tử Minh Bạch nàng ý tứ, cũng lập tức trước mặt mọi người người rộng mở thông suốt, quả nhiên đây là cái kia đế đô hiện tại bị truyền đến ồn ào huyên náo thản nhiên cư chủ nhân, xem qua tân sinh tư liệu học sinh trôi chủ nhiệm nhớ rõ nàng giống như kêu mạnh thản nhiên đi. Đại gia cuối cùng là Minh Bạch hôm nay này, lão gia tử tự mình giá lâm là vì nào? Quả nhiên này tiểu cô nương không đơn giản a, đều có thể làm lão gia tử tự mình xuất động tới cấp nàng như vậy quang minh chính đại dự thể diện. Đứa nhỏ này cư nhiên là bọn họ trường học tân sinh A, nếu là biết thân phận của nàng, bọn họ đã sớm đem sở hữu sự tình trước tiên làm tốt. Nơi nào còn cần Lão gia tử tự thân suốt mạ A, ai, thật là trách bọn họ không có trước tiên hỏi thăm rõ ràng. Bất luận cái gì có người địa phương, sẽ có tranh đấu. Có người địa phương liền có điều gọi mạng lưới quan hệ. Lão gia tử ở trong quân luôn luôn là không kéo bè kéo cánh, nhưng là bởi vì đã chịu cao gia coi trọng, hắn cũng là có một ít người một nhà. Này trong quân tuy rằng là bị tam đại gia tộc sở cầm giữ, Âu Dương gia thế lực tuy rằng chỉ là so sánh với tới hơi lớn hơn một chút. Nhưng là mặc dù là khác phe phái ở trong quân nhậm chức, cũng là đối Âu Dương lão gia tử tâm tồn kính sợ, rốt cuộc lao gia tử nhân sinh cũng là một thế hệ truyền kỳ, cái kia niên đại anh hùng là vĩnh viễn đều sẽ bị người ghi tạc trong lòng. Cho nên hôm nay này Âu Dương lão gia tử tự mình mang theo đứa nhỏ này tới. Như vậy giống chống khuya chiêng đây là có thể so với trực tiếp khai cái hội chiêu đãi ký giả nói cho đại gian này mạnh thản nhiên là ta Âu Dương gia người ai cũng đừng núp nhích nàng chủ ý tuy rằng trên phố đối thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ đã sớm truyền ồn ào huyên áo nhưng là đây chính là Âu Dương láo gia tử lần đầu đem thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ chính thức mang lên mặt bàn thản nhiên kỳ thật là thực cảm động tuy nói nàng đã sớm đã cùng Âu Dương gia cột vào cùng nhau nhưng là rốt của Âu Dương gia là cái dạng này gia đình. Không có khả năng giống La Gia như vậy công khai nhận thân. Hiện giờ Lão Gia Tử biểu hiện như vậy, quả thực cũng đã cung cấp với chiêu cáo thiên hạ. Có thể thấy được Câu Dương Lão Gia Tử người một nhà đối đại chính mình là cỡ nào để bụng. Bọn họ đại khái là sợ ngoại giới những cái đó lung tung rối loạn đồn đại thương tổn chính mình đi. Bất quá kỳ thật đại gia lo lắng cũng là dư thừa. Thản nhiên sao có thể sẽ để ý những cái đó đồn đại đâu? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, bị người coi trọng đều là một loại hạnh phúc. Thản nhiên ở trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Lao gia tử thái độ thuyết minh hết thảy, này thản nhiên liền tính không phải Âu Dương gia Thái tử nữ nhưng là cũng tương đi không xa, quả nàng là thật sự chỉ là Âu Dương gia nhận được kết nghĩa vẫn là như trên phố truyền thuyết sự Âu Dương gia tương lai trọng trưởng tôn thức, đây đều là không thể đắc tội, nếu đứa nhỏ này tới rồi bọn họ đệ nhất quân y hề đại, bọn họ tự nhiên là muốn chiếu cố hảo nàng, bằng không đến lúc đó lại làm Lao gia tử gia ngựa một lần phỏng trường bọn họ liền không như vậy hảo. Công đạo. Nay từ xưa đến nay người liền không phải sinh ra bình đẳng, có người sinh ở đế vương tri gia, từ nhỏ học chính là đế vương tri thuật. Có người sinh ở bần dân nhà, từ nhỏ muốn học tập ngược lại là những cái đó sinh cái việc, đây là khác nhau như trời với đất sự tình. Cho nên chúng ta khả năng bình đẳng đâu, tựa như hiện giờ, nếu thản nhiên gần chỉ là một giới bình dân tri nữ, đại gia nhìn chăm chú đến có lẽ chỉ có nàng thành tích năng lực, thậm chí là nàng mỹ mạo. Như vậy nàng kế tiếp muốn gặp phải rất có khả năng chính là một ít nha nội nhóm dây dưa. Này không phải chống rông tưởng tượng, mà là chân thật tồn tại khả năng tính, cho nên hôm nay lão gia tử tới như vậy một hồi, cũng là vì cấp thản nhiên chính chính danh, đừng tưởng rằng là cái gì tùy tiện A Miu A Cẩu liền có thể quấy dày nhà hắn từ từ. Lúc sau, giáo lãnh đạo nhóm liền bồi Âu Dương lão gia tử cùng thản nhiên bọn họ ở giáo nội các chủ yếu phương tiện tham quan một chút, này Âu Dương lão gia tử rất nhiều năm không có như vậy ra tới lộ diện rất nhiều người cũng chỉ là trước kia ở trên TV gặp qua, thậm chí có chút người tuổi tương đối tiểu, đối Âu Dương Lão gia tử ấn tượng cũng phần lớn là ở tư liệu văn hiến giữa gặp qua Lão gia tử trung thanh niên khi một ít ảnh chụp. cho nên giáo lãnh đạo nhóm đội Lão gia tử ở giáo nội thị sát thời điểm, cư nhiên đại gia ngay từ đầu đều không có nhận ra tới Lão gia tử là ai tới. bất quá nơi này dù sao cũng là trường quân đội, tuy rằng không phải chỉ huy trường học, có không ít người cũng là quân nhân gia đình sinh ra. Đối quân hàm thứ này cũng không xa lạ. Tuy rằng đại gia không quen biết lao gia tử, nhưng là nhìn viện lãnh đạo vây quanh vị kia ngày thường chưa thấy qua quân hàm lão nhân, mọi người đều cảm thấy thập phần tò mò. Mọi người đều suy nghĩ cái này quân hàm rốt cuộc là cái gì đâu. Bởi vì hoa hạ tự kiến Tân Quốc tới nay, nguyên soái thụ phong kia mấy người hiện tại chỉ còn lại có lao gia tử một người, tại đây lúc sau đã không ai có thể đủ nói chính mình chiến công là cùng này đó các nguyên soái đánh đồng. Cho nên này đại nguyên xoáy hàm là không còn có người có tư cách tiếp nhận rồi, cũng không còn có trao tặng quá bất luận kẻ nào. Có chút trẻ tuổi không có gặp qua cái này hàm cũng là về tình cảm có thể tha thứ, cho nên ở lúc ban đầu mọi người đều không nhận ra, lại giống như lại cảm thấy tựa hồ là có chút quán mắt. Sau lại cũng có người nghĩ tới, nhìn xem lão gia tử bộ dáng cùng trong trí nhớ bộ dáng cũng coi như là đối thượng. Đại gia tuy rằng cảm thấy người này như là Âu Dương gia lão gia tử, nhưng là lại cảm thấy tuổi không khớp a muốn thật là Âu dương lão gia tử, kia tuổi tác hẳn là cũng là 90 vài người đi, chính là trước mắt vị này lão nhân gia, rõ ràng thoạt nhìn cũng chính là 70 tuổi trên dưới bộ dáng, nếu mặt lão điểm nói là hơn 60 tuổi cũng là khả năng a sao có thể là lão gia tử đâu? Kỳ thật đại gia nghi ngờ cũng là bình thường, vốn gì đi, lão gia tử ở nhận thức thản nhiên phía trước, tuy rằng cũng là thường xuyên rèn luyện thân thể, nhưng là cũng gần là thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ một ít cũng không, có thật sự làm người cảm thấy hắn có giống như bây giờ đại khác biệt. Lại sau lại trải qua thản nhiên điều trị cùng phía trước dùng kim châm chi thuật giúp đỡ lão gia tử đem bệnh cũ áp chế hơn nửa chuyển hoán lúc sau, lão gia tử chính mình cũng bắt đầu tu tập thản nhiên sở dạy cho hắn phun nạp dưỡng sinh chi thuật, cho nên hiện tại mới có thể thoạt nhìn có khoa trương như vậy đối lập. Hiện tại lão gia tử thoạt nhìn đều phải so với hắn tiểu thượng mười mấy tuổi người tuổi trẻ thượng không ít đâu, đây cũng là lão gia tử rất đắc ý một việc. Hắn còn đã từng nói nếu là lúc này quốc gia yêu cầu, hắn còn có thể trở lên chiến trường mang binh đâu. Bất quá lời này cũng chính là lão gia tử chính mình nói nói, lớn như vậy số tuổi không nói, Âu Dương gia lại không phải không ai, sao có thể thật sự làm lão gia tử đi thượng chiến trường, này không phải nói giỡn sao? Lão gia tử cũng biết hắn tuy rằng thân thể năm ngoái nhẹ không ít, nhưng là tâm là già rồi. Tuổi trẻ thời điểm chỉ nghĩ cách mạng, giải phóng hoa hạ, vì nghèo khổ đại chúng tranh thủ bọn họ ích lợi. Nhưng là thật sự kiến quốc hắn tự hồ cảm thấy chính mình cùng này chính trị là không hợp nhau. Cũng không phải nói hắn trong lòng chính trị lý niệm cùng đại gia bất đồng, mà là bởi vì hắn là cái quân nhân, hắn chức trách là bảo vệ quốc gia, hắn hẳn là vì chiến tranh mà sinh, hiện tại không có trượng nhưng đánh, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình giống như thật sự không có gì công tác có thể làm. Rất dài một đoạn thời gian, Lão Gia Tử đều điều chỉnh bất quá đến chính mình cái này trạng thái. Sau lại chậm rãi, Lão Gia Tử minh bạch trách nhiệm của chính mình cùng công tác. Hắn xác thật là một người quân nhân, hắn bảo vệ quốc gia không nên gần chỉ là ở trên chiến trường, hắn cũng nên làm tốt hòa bình niên đại quốc gia cùng nhân dân người thủ hộ. Đúng là khi đó Lão Gia Tử cùng Cao Gia đồng thời phát hiện có chút người muốn chính mình hưởng dụng thắng lợi trái cây, từ khi đó có chút người cũng đã bắt đầu mưu hoa một ít phản động sự tình. Cho nên, Lão Gia Tử cũng bắt đầu rồi chính mình tân công tác, cũng là từ khi đó bắt đầu Lão Gia Tử đã biết, hòa bình hoàn cảnh hạ âm vũ cũng không so chân chính trên chiến trường đánh bất ngờ muốn tới thương tổn tính tiểu. Đồng thời lão gia tử cũng biết, liền cùng ở trên chiến trường một người nhiều nhất có thể đấu tranh anh dũng, nhưng là lại không thể lấy được chân chính thắng lợi, nếu muốn lấy được cuối cùng thắng lợi vẫn là muốn dựa đại gia đồng tâm hiệp lực. Từ khi đó lão gia tử cũng liền minh bạch, chiến tranh khi chiến hữu chi gian tình nghĩa là cùng chính trị trong sân ích lợi kết hợp là bất đồng. Nhưng là lão gia tử trời sinh làm người ngay thẳng, hắn học không tới những cái đó âm mưu quỷ kế, ở như vậy chính trị trò chơi cùng ngay thẳng tính cách bên trong, lão gia tử muốn lấy được cân bằng điểm thì thật thật là một kiện không đơn giản sự tình. Mấy năm nay, làm hắn thật sự rất mệt, tâm mệt. Nhưng là vì hoa hạ, vì Âu dương gia, Lão gia tử lại là muốn như vậy vẫn luôn chống, thẳng đến mấy năm gần đây bọn nhỏ đều đã thành khí hậu, hắn mới xem như tỉnh không ít tâm, nhưng là vẫn là có rất nhiều đại sự yêu cầu Lão gia tử tới bắt chủ ý, này đó cũng đều là không thể tránh tránh cho. Đã trải qua này đó Lão gia tử tâm là không có khả năng lại khôi phục đến qua đi như vậy tâm cảnh. Liên tính lại lần nữa thượng chiến trường cũng chưa chắc là năm đó như vậy tâm cảnh, cho nên a, người nột là không có khả năng trọng tới, đương nhiên, thản nhiên là ngoại lệ, có lẽ mấy ngàn năm mới xuất hiện một cái ngoại lệ. Thật vất vả lao ra tử chính mình tới bọn họ trường học, hiệu trưởng cảm thấy bực này thủ vinh là quá khó được, chạy nhanh tìm bọn họ trường học làm tuyên truyền lại đây cấp lao ra tử cùng bọn họ chụp chụp ảnh chung, cuối cùng hiệu trưởng cùng chính ủy hai người lại phân biệt trưng cầu lao ra tử ý kiến cùng hai người chụp chụp ảnh chung. Đương nhiên này giữa đều khuyết thiếu không được thản nhiên thân ảnh. Trưng 373 tân kế hoạch. Cứ như vậy tử, Lão Gia tử cũng coi như là nương thị sắt danh nghĩa quang minh chính đại được rồi vì thản nhiên đi cửa sau sự tình. Cái này hắn xem còn có ai dám tìm thản nhiên sự. Lúc sau thản nhiên cùng Hồng Y Dì bọn họ đơn độc đi phân tốt ký túc xá nhìn nhìn, ân, điều kiện sao, so với Âu Dương đêm nơi đó muốn tốt hơn không ít. Dù sao cũng là ở đế đô, hơn nữa là y học trường học, thoạt nhìn đều là thực sạch sẽ. Vốn dĩ viện phương tính toán phải cho thản nhiên đơn độc một lần nữa an bài ý kiến nhân viên trường học ký túc xá, như vậy thản nhiên một người trụ khả năng sẽ phương tiện không ít. Nhưng là thản nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là dựa theo nguyên lai an bài đi, rốt cuộc cuộc sống đại học nếu bất hòa các bạn học ở bên nhau, nàng liền thể hội không đến cái loại này tập thể sinh hoạt lạc thú. Bất quá nàng nhưng thật ra lợi dụng Âu Dương lão gia tử mặt mũi từ hiệu trưởng chỗ đó thảo tới một cái giấy thông hành, tuy thời có thể dùng cái này giấy thông hành ra cửa chỉ cần cùng đội cán bộ chào hỏi là được. Như vậy Thản Nhiên liền khả năng thực phương diện hồi Âu Dương gia hoặc là giáo ngoại trung cư. Cũng đỡ phải mỗi lần đều đi xin nghỉ, dù sao lão gia tử hôm nay cũng tới, cao điệu sự tình bọn họ cũng đều làm, đã bị an thượng cái này thanh danh, nếu còn lấy không được tiện lợi kia không phải mệt, Thản Nhiên chính là cái thương nhân, nàng cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Cái này giấy thông hành bất quá là chút lòng thành mà thôi. Thản nhiên biết chính mình về sau có thể được đến Vương Tiện cùng chiếu cố không chỉ có riêng là này đó đâu, nhưng là Thản nhiên cũng không tưởng dựa vào Âu Dương gia thế lực đi thiên hạ. Nàng lúc trước lựa chọn trường học này là vì tới học tập y nghệ thuật, cho nên nàng cũng không tính toán thật sự lợi dụng Âu Dương gia danh ở trong trường học tác vai tác phúc hôn quá lớn học sinh sống, tương phản nàng phải dùng thực lực của chính mình. Nói cho mọi người, nàng có thể có hôm nay, nàng có thể làm Âu Dương gia như vậy xem trọng, nàng là cũng đủ gánh nổi. Nay khai giảng ngày đầu tiên. Thản nhiên như vậy đưa tin phương thức xác thật là làm viện lãnh đạo nhóm kinh tới rồi, nhưng là tưởng tượng, nếu này Tôn đại Phật bọn họ là đã thu. Về sau chính là tận lực cẩn thận hầu hạ, đừng thật sự trêu chọc này tiểu cô nương chọc giận Âu Dương lão gia tử, chỉ cần tiểu tâm ứng phó là được, kỳ thật cũng không như vậy khó làm được. Đưa tin thời điểm, Thản nhiên đều không cần tự thân xuất mã nhập học thủ tục cũng đã làm tốt, hết thể đều có chuyên gia cấp an bài thỏa đáng. Lúc này đây không bao giờ giống Thản nhiên thượng trung học như vậy trẻ lớp. Như vậy một buổi sáng công phu toàn giáo người đều truyền khắp thản nhiên thân phận. Tuy rằng rất nhiều người cũng không có chính mắt nhìn thấy thản nhiên cùng Âu Dương láo ra tử đồng hành, nhưng là sớm đã có những cái đó hảo truyền lời người đem đây là truyền xem như mọi người đều biết. Nguyên bản thản nhiên là tính toán ngày hôm sau buổi mụ mụ cùng bà ngoại ở trong trường học mặt đi dạo, bất quá hiện tại nàng đi đến nơi nào đều là bị người nhìn chằm chằm xem bộ dáng, xem ra cái này kế hoạch là muốn tạm thời mắc cạn. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình người nhà cùng nàng giống nhau cũng biến thành đại gia đàm luận đối tượng. Tuy rằng mấy năm nay Vu Lệ Phương đã nhiều ít thói quen bị người làm như đề tài, nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy hẳn là phải bảo vệ hảo tự mình người nhà, thiếu làm các nàng trước mặt người khác lộ diện. Như vậy an toàn một ít. Hiệu trưởng cũng không biết chính mình là như thế nào cuối cùng tiễn đi Âu Dương láo gia tử đoàn người. Dù sao chính là cảm giác chính mình vẫn luôn là ở chóng váng trạng thái dưới. Tuy rằng giống như hắn vẫn luôn đều đang nói chuyện, nhưng là rốt cuộc nói chút cái gì, hắn thật là cơ bản đều hồi ức không đứng dậy a. đang ở hiệu trưởng buồn rầu suy nghĩ muốn hồi ức chính mình rốt cuộc nói chút cái gì làm chút gì đó thời điểm. chính ủy lại đây tìm hắn, lao dư a, ta lần này cũng không biết là nhặt được bảo bối vẫn là phiền toái a lớn như vậy địa vị, về sau xem ra phải cẩn thận ứng phó rồi a. chính ủy từ biêu mới vừa trở lại chính mình văn phòng định định tâm thần liền vô cùng lo lắng lại đây tìm viện trưởng. thật đúng là chính là không biết đâu bất quá ta cảm thấy hẳn là bảo bối đi, lao gia tử đầu quả tim hài tử như thế nào cũng không phải là cái nào đi. tuy rằng hai người không có suy nghĩ cẩn thận luôn luôn đều sẽ không vì loại này việc tư tự mình ra mặt lao gia tử như vậy sẽ vì họ khác gác một cái hài tử như vậy doanh chống khua chiêng, sắp thật là có điểm không phù hợp lao gia tử ngày thường tác phong, nhưng là nói như thế nào tiểu cô nương hẳn là không phải cái kém, nếu không cũng thật xin lỗi lao gia tử mặt mũi. như thế, tia tiểu nha đầu tư liệu ta xem qua. Cũng ở dê thị, Âu Dương Vân không phải ở bên kia sao. Nói không chừng từ chính ủy không tự giác cũng bắt quái lên. Này đó không phải chúng ta nên hỏi đến sự tình, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ là nhà ai hài tử, này đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta chuyện nên làm, ta tưởng liền đạt tới Lao Gia tử yêu cầu. Đại sự trước mặt vẫn là một giáo chi trưởng xem càng minh bạch. Điều này cũng đúng, tóm lại Âu Dương gia người chúng ta vẫn là ở lâu chút là được, quản hắn là Miêu vẫn là thái tử. Dù sao lão Gia Tử nhận người liền cùng Âu Dương gia dòng chính không kém. Từ chính ủy cùng ý tứ đến chính mình nói lỡ. Ngày thứ hai, thản nhiên làm hồng Y ý, ý đem trong không gian cá tóm được mấy cái đi phóng tới thản nhiên cư trong hồ đem lão Gia Tử an bài đi thản nhiên cư câu cá đi. Nào biết lão Gia Tử một hưng phân nói nếu là hắn câu đi lên những cái đó cá, thản nhiên muốn đích thân làm cho hắn ăn. Thản nhiên gật gật đầu đồng ý, bất quá này có thể hay không câu đến thật đúng là nói không chừng đâu, những cái đó ca à đặc biệt thích hợp trong khoảng thời gian này ngự long không có việc gì liền ở trong không gian cùng bọn họ chơi bị ngự long huấn luyện càng là tinh vô cùng bình thường phàm nhân muốn câu đến những cái đó cá thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng a bất quá lời này thản nhiên chính là không dám nói cho lão gia tử bằng không đến lúc đó lão gia tử không được buồn bực chết ta câu cá lạc thú liền ở chỗ bằng vào chính mình tốt đẹp kỹ thuật cùng vận khí mới có thể có điều thu hoạch cho nên a này vận khí thật sự không phải nói có liền có Cái này liền không ở thản nhiên không chế phạm vi. Cho nên đến lúc đó liền tính là Lão gia tử thật sự câu không lên cá, trách nhiệm cũng không ở thản nhiên trên người A, ha ha. Thản nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên là có làm gian thương tiềm chất A. Gian xếp hảo Lão gia tử, mẫu thân cùng bà ngoại thản nhiên cũng làm vương hiên bọn họ mang theo đi đế đô đi dạo, đặc biệt là công đạo vương phùng hai người mang theo các nàng đi tranh thủy một đại phụ cận khoa học kỹ thuật thị trường. Đi khoa học kỹ thuật thị trường là phải vì thản nhiên bước tiếp theo kế hoạch trước làm điều tra, cái này kế hoạch nguyên bản thản nhiên mấy năm trước liền phải tiến hành rồi, bất quá hiện tại còn không tính vãn. Lúc trước thản nhiên là tính toán làm ở hoa hạ đại lục thị trường sớm nhất một đám làm máy tính người, nhưng là khi đó chính mình còn ở dây thị, hơn nữa Vu kiến bân bọn họ còn ở thượng khoa chính quy, rất nhiều chuyện làm lên không có phương tiện, cho nên cũng nhưng thật ra không vội ở kia nhất thời. Hiện tại nàng đã tới đế đô. Nàng tương lai sự nghiệp trọng tâm ở hoa hạ đại lục này mặt hẳn là chính là muốn thiết lập ở đế đô. Lúc trước thản nhiên vì ngày này đã sớm bắt đầu ở làm chuẩn bị. Chín mấy năm thời điểm, thản nhiên cũng đã ở thủy Mục khoa học kỹ thuật thị trường bên kia mua một chỉnh đống đại lâu, vì tương lai cái này kế hoạch mà làm chuẩn bị. Mấy năm nay này đống đại lâu thản nhiên cũng không nhàn dối, nàng làm vu kiến bân bọn họ phụ trách thuê cho thủy Mục khoa học kỹ thuật thị trường thương hộ. Hiện giờ thản nhiên muốn khởi động kế hoạch này đống đại lâu cũng là muốn một lần nữa tiến hành quy hoạch. Bất quá này đó đều không phải một hai ngày là có thể thu phục sự tình, từ từ tới đi, dù sao thản nhiên chính là trọng sinh trở về người, khác có lẽ nàng không nắm chắc, nhưng là đối với cái gì có thể kiếm tiền, thản nhiên còn là phi thường, có tự tin, thật nhiều thương cơ đều ở nàng trong đầu đã. Hiện tại yêu cầu chính là lấy hay bỏ, sau đó lựa chọn người đi thực thi, cái này kế hoạch thản nhiên ở rất nhiều năm trước cũng đã kế hoạch hảo. Khi đó thản nhiên kiến nghị Vu kiến bân đi học hiện tại cái này chuyên nghiệp liền vì tương lai ngày này. Chuyện này nhưng thật ra không quá cấp, thản nhiên hiện tại nóng nổi muốn tra được chính là cái kia đã từng chính mình gặp được, cùng lan tuyết trượng phu lớn lên giống nhau như lúc cái kia nam tử, nàng hiện tại rất muốn biết, cái kia nam tử rốt cuộc là ai. Nhưng là chuyện này cũng giới hạn trong tiểu phạm vi biết, thản nhiên cũng không muốn cho quá nhiều người biết chính mình ở tìm người. Cho nên nàng vẫn là trước phái phùng vũ đi trong lén lút điều tra một chút đi đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng lúc sau. Thản nhiên lấy phái Hồng Y đi ra ngoài làm việc vì từ đem Hồng Y thu được trong không gian đi luyện công. Dù sao chính mình hôm nay bắt đầu liền phải đi học, Hồng Y cũng không thể tại bên người bồi chính mình. Trực tiếp đem hắn phóng tới trong không gian cùng Ngự Long cùng nhau làm bạn cũng không tồi. Chờ thêm đoạn thời gian Thản nhiên còn tính toán xin nghỉ đi một chuyến Đông Bắc, thu một ít sinh cầm bánh thu tiến bảo. Đến lúc đó khiến cho Hồng Y phối hợp Ngự Long cùng nhau tổ kiến một chi bách thú quân đoàn. Tuy rằng khả năng tạm thời là thu không được như vậy nhiều động vật, nhưng là rốt cuộc muốn trước bắt đầu tổ kiến lên A, thiếu một ít cũng không quan hệ, có cái bộ dáng mặt sau liền dễ làm. Thản nhiên từ rất sớm liền bắt đầu có phòng ngừa chu đáo vì tương lai có khả năng xuất hiện một hồi trong lòng nàng yêu cầu làm nhất hư tính toán đại trưởng rất nhiều kế hoạch. Cái này bách thú quân đoàn tuy rằng sớm nhất phía trước nàng cũng không có ý nghĩ như vậy, cũng xác thật là bởi vì căn bản là không có như vậy điều kiện có thể thành lập, tuy rằng thản nhiên linh lực năng lực cũng là có thể ngự thú. Nhưng là nàng nếu muốn dựa vào chính mình năng lực muốn thành lập một chi bách thú quân đoàn, đó chính là yêu cầu không ngừng cùng này đó thu nhóm không ngừng ma hợp, thời gian lâu liền không nói, cũng không có phương tiện. Người này đảo cũng là tính, tốt xấu cũng có thể nghe hiểu lời nói, có nghe hay không lời nói đó chính là một chuyện khác, không nghe lời thản nhiên tự nhiên là có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời, nhưng là bọn họ nghe không hiểu, thản nhiên chính là phí chết kính cũng không thể làm cho bọn họ đều nhịp giống một chi quân đội bộ dáng Cho nên nàng cũng vẫn là không đi phí cái kia kính, này có cái kia công phu thản nhiên cảm thấy chính mình không bằng trực tiếp huấn luyện một chi người đội ngũ. Càng thích hợp đâu. Đưa tin sau ngày hôm sau theo lý thuyết là muốn quân hấn, cái này thông chi là ở khai giảng đưa tin đêm đó xuống dưới. Thản nhiên bởi vì là về nhà trụ, cho nên cái này thông chi cũng không có làm cho nàng bản nhân mặt hạ đạc. Đối với chuyện này, đối lãnh đạo cũng là thực đau đầu, bọn họ lán nên lại đơn độc thông chi thản nhiên một tiếng đâu, vẫn là làm như không có việc này đâu. Đội lãnh đạo cũng là kia không chừng chủ ý, rốt cuộc rất nhiều là thực chán ghét quân huấn, nhưng là rốt cuộc nơi này là trường quân đội không có đủ lý do, giống nhau là sẽ không phê chuẩn không tham gia như vậy tập thể hoạt động. Nhưng là thản nhiên là bất đồng, dù sao cũng là Âu Dương lão gia tự tự mình mang đến người, nếu là nhân gia căn bản là không nghĩ tham gia quân huấn, bọn họ như vậy vừa thông chi có thể hay không là làm điều thừa đâu. Chương 374 Thản nhiên đại biến thân Hai vị đội cán bộ Nghĩ Nghĩ vẫn là cảm thấy không có cách nào làm quyết định, cuối cùng vẫn là hướng viện trưởng thuyết minh tình huống, nhìn xem viện trưởng ý tứ. Hiệu trưởng Nghĩ Nghĩ nói cho thản nhiên đội trưởng, vẫn là muốn thông chi một tiếng, đến lúc đó tới hay không làm nhân ra chính mình quyết định đi, bọn họ vẫn là muốn dựa theo bình thường trình tự làm việc. Cuối cùng thản nhiên vẫn là nhận được thông chi. Nay quân huấn sự tình đừng nói là trường quân đội, ngay cả bình thường đại học đều là phải trải qua nhân sinh trưởng thành đệ nhất khóa. Thản nhiên căn bản trước nay liền không có nghĩ tới chính mình muốn làm đặc thù không tham gia, đừng nói kiếp trước thản nhiên đã liền trải qua qua, lúc ấy nàng cảm thấy tuy rằng quân huấn thực vất vả, nhưng là lại cũng vẫn là rất có ý nghĩa, nàng tưởng nhân sinh một lần nữa lại đến một lần nàng cũng vẫn là tưởng trải qua một lần như vậy thể nghiệm. Cho nên hiện giờ, thản nhiên thật là không muốn qua đi trốn tránh như vậy một loại thể nghiệm, hướng chi hiện tại nàng, điểm này điểm tôi luyện căn bản không coi là là cái gì, thản nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tham gia. Lúc ấy đội cán bộ gọi điện thoại tới thông tri thời điểm, thản nhiên liền trực tiếp nói cho đối phương chính mình ngày mai hồi đúng giờ đến. Thản nhiên này không phải lần đầu tiên mặc vào áo nguy trang, kiếp trước thời điểm thản nhiên cũng từng xuyên qua một lần, nhưng là thản nhiên cảm thấy lúc này đây quần áo mặc ở chính mình trên người cảm giác lại là bất đồng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, kiếp trước thản nhiên đối với quân huấn cũng bất quá cảm thấy đây là sinh viên nhai đệ nhất hóa, nhưng là lúc này đây lại là thản nhiên trở thành chân chính quân nhân bán ra bước đầu tiên. Như vậy hoàn toàn bất đồng hai loại ý nghĩa, ở thản nhiên trên người sắc thật hẳn là có bất đồng cảm giác. Thản nhiên nhìn trong gương chính mình, cảm thấy có chút quen thuộc lại xa lạ, nàng tựa hồ đã có rất dài một đoạn thời gian không có hảo hảo chiếu gương. Từ trọng sinh lúc sau, thản nhiên tựa hồ đều là vẫn luôn ở vội, nàng vội đã sắp xem nhẹ dung mạo vấn đề. Mặc dù ái Mỹ là nữ nhân đến thiên tính, tựa hồ này ở thản nhiên trên người cũng đã trở nên không có như vậy giống bình thường nữ hài tử như vậy để ý. Đây là một chương cùng kiếp trước giống nhau mặt, nhưng là lại không giống nhau mặt. Thàn nhiên vuốt chính mình mặt, nàng nghĩ tới lan tuyết, có lẽ hiện tại nàng nhân sinh quỹ đạo thay đổi nàng kiếp trước này trường khuôn mặt, mặc kệ nàng cùng lan tuyết là có quan hệ gì, nàng đều là nàng. Là vũ lệ phương cùng mạnh đi xa nữ nhi. Nàng cũng không tính toán thay đổi chút cái gì, nhưng là nàng phải vì chính mình nhân sinh phụ trách, từ mặc vào này thân quân trang, liền đại biểu trên người nàng trách nhiệm liền lại nhiều một loại, nàng phải đối khởi chính mình trên người này thân quân áo. Không làm thất vọng từ nàng bắt đầu lựa chọn muốn trở thành quân nhân kia một khắc tín niệm. Thản nhiên thu thu tâm thần, từ trong phòng ra tới, tất cả mọi người bị Thản nhiên cấp chấn trụ. Không riêng gì bởi vì Thản nhiên xuyên này thân quân trang khí chất đã xảy ra biến hóa nguyên nhân, càng có rất nhiều bởi vì đại gia phát hiện Thản nhiên tóc dài không thấy. Kệ cùng với Thản nhiên trưởng thành nhiều năm tóc dài cư nhiên biến mất. Đúng rồi. Đại gia như thế nào đã quên quân nhân mặc dù là nữ binh cũng là muốn tuân thủ rất nhiều điều lệnh quy định, tỉ như không chuẩn lưu tóc dài trừ bỏ văn nghệ binh là ngoại lệ, có lẽ người khác còn hảo. Cắt liền cắt, phải có đoạt được liền phải có điều hy sinh. Chính là thản nhiên bất động, thản nhiên kia đầu tóc đen thật là quá mỹ, tuy là lại nhẫn tâm người cũng luyến tiếc đi cắt nàng kia đầu tóc dài a chính là hiện giờ, này tóc như thế nào? Như thế nào liền biến đoạn? Từ từ, người đầu tóc vu lệ phương cũng thật là kinh ngạc. Nàng nhớ rõ tối hôm qua ngủ phía trước nữ nhi vẫn là tóc dài bộ dáng oan này. Đại buổi tối nàng là đi nơi nào đem đầu tóc biến thành hiện tại cái dạng này. Khó coi sao. Thản nhiên cười hì hì hỏi mụ mụ. Đẹp, bất quá là đáng tiếc như vậy tốt tóc. Mụ mụ khi còn nhỏ đầu tóc tuy rằng cũng thực hảo. Bất quá cũng không có người như vậy xinh đẹp đầu tóc. Vu Lệ Phương vừa nói một bên vươn tay sờ sờ thản nhiên tóc ngắn. Sắc thật, đáng tiếc như vậy tốt tóc ca. Bà ngoại thẩm lan cũng rất là cảm khái. Các ngươi không cảm thấy hiện tại ta mới có nữ binh khí chất sao? Thản nhiên đem trong tay quân mũ đeo đi lên. Nghiêm trạm hình như là muốn tiếp thu đại gia kiểm duyệt. Đừng nói như vậy thản nhiên thật đúng là có sợi hiên ngang tư thế vai hùng cảm giác, loại này khác Mỹ là cùng phía trước cái loại này thoát tục Mỹ là bất đồng. Hiện tại thản nhiên nếu không phải dung mạo tương đồng, có lẽ sẽ có người cho rằng này hoàn toàn chính là bất đồng hai người đâu. ân, chúng ta từ từ thật đúng là làm cái gì giống cái gì à? Này quân trang một xuyên sắc thật là giống mô giống dạng sao. Bà ngoại thẩm lan nhìn thẳng nhiên tư thế cũng nhịn không được khen lên. thản nhiên hì hì cười, đem mũ hái được xuống dưới, kỳ thật ta đầu tóc không cắt lạc, cái này là cái thủ thuật che mắt, các ngươi xem. thản nhiên quay người lại tử, đại gia liền nhìn đến nàng nguyên lai like kia đầu tóc dài lập tức từ trên vai dối tung xuống dưới, vẫn là như vậy Mỹ, mọi người đều rất là kinh ngạc. Này, ngươi đem đầu tóc bàn ở bên trong, có thể hay không bị phát hiện a Vũ Lệ Phương nhìn thản nhiên nghịch ngậm bộ dáng cười hỏi, nguyên lai like là không cắt ta. Đương nhiên sẽ không à, này liền như là biến thân giống nhau, ngày thường ta đầu tóc chính là đoạn, nhạc, chính là cái dạng này, dùng tay sờ cũng là không có vấn đề, muốn biến trang thời điểm liền có thể biến trở về tới, tựa như ma thuật giống nhau, bất quá này trong đó huyền bí sau đó chính là bí mật. Thản nhiên cô y bán cái nút, dù sao nàng sẽ pháp thuật nhưng nhiều lắm đâu, điểm này điểm thủ thuật che mắt cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi nha đầu này quỷ linh tinh quái, còn bí mật đâu, chúng ta mới không hy hỏi ngươi đâu. Bà ngoại thẩm Lan cười mắng, giống thản nhiên nói như vậy, nàng dùng tay sờ sờ thật đúng là chính là như vậy hồi sự đâu, hoàn toàn chính là bình thường tóc ngắn sao, hơn nữa vẫn là cái loại này thực đáng yêu mái bằng hoa hoa đầu, thản nhiên vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa như vậy cái tiểu tóc nhìn càng là đáng yêu đến không được. Thản nhiên đối bà ngoại cười mắng mắt điếc thay ngơ, dù sao mặc kệ chính mình thế nào, bà ngoại cũng là đau nàng. An qua cơm sáng. Thản nhiên liền đi trường học đưa tin, phòng trừng quân huấn mấy ngày nay chính mình có thể là muốn ở tại trường học, cho nên thản nhiên cùng Vu Lệ Phương nói làm nàng cùng bà ngoại ở lâu mấy ngày, chờ chính mình quân huấn xong buổi các nàng mấy ngày các nàng lại trở về, ngày mai chính mình làm người đem ông ngoại cũng tiếp nhận đến đây đi. Thản nhiên chính là thẳng đến trong nhà kia mấy cái đại nam nhân khẳng định đã không có bà ngoại cùng mụ mụ chiếu cô sẽ không thói quen, nhưng là trong khoảng thời gian này thản nhiên đã cảm giác được dê thị đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Thản nhiên không thể làm các nàng trở về, mà mạnh đi xa cùng Vu Kiến Bân là không thể rời đi, nhưng là ông ngoại ở nhà cũng không có gì chuyện quan trọng, lưu tại bên kia thản nhiên còn muốn lo lắng đâu, cho nên dứt khoát cùng nhau tiếp nhận tới ở vài ngày. Tính. Dù sao trong nhà hiện tại có cái nấu cơm a Di ở, tuy rằng đồ ăn làm không được giống bà ngoại như vậy ăn ngon, nhưng là hương vị cũng không kém, khiến cho nhóm tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi. Vốn dĩ Thẩm Lan còn tính toán chủ cái mấy ngày liền đi trở về đâu. Nàng ở bên này giống như cũng giúp không được thản nhiên cái gì, hai tử nhiều không có thời gian về nhà, nàng liền tính làm ăn ngon thản nhiên cũng ăn không được, cho nên dứt khoát không bằng trở về đâu. Chính là thản nhiên vừa rồi nói lời này thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng thẩm lan không rõ thản nhiên vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là nàng cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến các nàng hẳn là có chuyện gì đi. Rốt cuộc ở thản nhiên bọn họ từ dê xuất phát phía trước. Thản nhiên cùng mạnh đi xa một phen lời nói làm người nghe tới trong khoảng thời gian này dê thị khả năng phải có sự tình gì phát sinh bộ dáng. Bọn họ tuổi lớn, người trẻ tuổi không nói cho bọn họ phỏng trừng cũng là sợ bọn họ lo lắng, lúc này đây thản nhiên lại nói muốn đem với thành công tiếp ra tới, xem ra cũng là lo lắng bọn họ an toàn đi, cho nên bà ngoại thẩm Lan cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đồng ý tới, còn dặn dò thản nhiên ở trường học phải hảo hảo ăn cơm, nếu là ăn không ngon, nàng mỗi ngày làm vương hiên cho nàng đưa cơm đi. Dù sao bà ngoại ở nhà cũng không có gì sự tình làm, trong khoảng thời gian này liền cho. Nàng biến đổi đa dạng làm tốt ăn đi. Thản nhiên làm nũng nói bà ngoại đây là muốn đem chính mình dưỡng thành cái đại mập mạp tiết tâu A. Bất quá nàng thật đúng là rất muốn có thể mỗi ngày ăn đến bà ngoại làm đồ ăn. Bất quá khai giảng về sau nàng phỏng trừng là muốn bội đến. Hơn nữa luôn là như vậy đặc thù cũng không thích hợp. Các bạn học nên có ý kiến, như vậy bất lợi với dung nhập tập thể giữa. Hơn nữa chính mình nếu là đem bà ngoại ba chiếm. Tiêu đệ đệ bọn họ làm sao bây giờ, không nói người khác, chỉ là Thụy Lâm này quan liền quá không được, vốn dĩ tỷ tỷ không ở nhà hắn liền rất không vui nếu là thản nhiên lại đem bà ngoại ông ngoại cấp mang đến đế đô, Thụy Lâm phỏng trừng là muốn khóc đã chết đi. Cùng chính mình giống nhau, Thụy Lâm cũng là bà ngoại một tay mang đại hải tử, cùng bà ngoại cảm tình không thể so chính mình thiện. Lần này là bởi vì chính mình khai giảng hơn nữa dê thị không an toàn, thản nhiên cô ý đem đệ đệ đưa đi Hồng Kong la gia bên kia, nếu không hắn khẳng định là muốn cùng nhau theo tới. Cho nên ngày thường trong nhà thật đúng là thiếu mỗ mỗ là không được, càng đừng nói trong nhà những người khác cũng là không rời đi bà ngoại. Ra tới thời điểm, Mạnh đi xa cũng đem gần nhất dê thị khả năng muốn phát sinh sự tình đại khái cùng Vu Lệ Phương nói một chút, tuy rằng bọn họ còn không rõ ràng lắm khả năng sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là có thể khẳng định chính là dê thị phải trải qua một hồi huyết vũ tinh phong. Cho nên Vu Lệ Phương đại khái đoán được thản nhiên ý nghĩ như vậy là cái gì nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có ý kiến. Chính là nhi tử ở la Gia nàng tạm thời không thể quay về liền phải làm ơn la Gia người giúp Chính mình chiếu cô mấy ngày rồi, trong chốc lát nàng đến cấp nhi tử gọi điện thoại làm hắn ngoan điểm, chính mình có thể muốn quá một đoạn thời gian mới có thể đi tiếp hắn. Thản nhiên mặc vào quân trang lấy ra chính mình giấy thông hành vốn dĩ muốn giao cho bảo vệ cửa thẩm tra, bảo vệ cửa liền giấy chứng nhận cũng chưa xem trực tiếp cho đi, xem ra là giáo phương đã công đạo cổng, về sau thản nhiên xuất nhập tự do, không cần kiểm tra. Thản nhiên tưởng lúc này chính mình chính là thật thật tại tại chứng thực đặc quyền giai cấp cái này xưng hô, quản nó đâu, như vậy cũng hảo, dù sao về sau có rất nhiều sự tình thản nhiên muốn ra giáo xử lý, như vậy cũng phương tiện. Thản nhiên đi đội trưởng nơi đó đưa tin, đội trưởng nhìn nhìn đồng hồ thật đúng là chuẩn, không sai chút nào thời gian, ơn làm quân nhân thủ khi là đệ nhất hạng tiêu chuẩn yêu cầu, cũng không tệ lắm, này tiểu nha đầu có lẽ không chỉ là một cái bình thường, nàng cá nhân tư liệu bọn họ trong đội mấy cái cán bộ nhưng đều là xem qua. Kêu mặt trên chính là ký lục không ít này tiểu nha đầu lấy được các loại thành tích đâu, hẳn là không đến mức sở hữu đều là giả dối đi, bọn họ liền rửa mắt mong chờ, cái này mạnh thản nhiên rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Chương 375 đề tài nhân vật. Đội trưởng mang theo thản nhiên cùng đi sân thể dục thượng tập hợp điểm. Thản nhiên nơi cái này đội là lâm sàng ngoại khoa học một đội, lâm sàng ngoại khoa một cái cộng chia làm hai cái đội, một đội cùng nhị đội, giống nhau chuyên nghiệp đều là một cái đội. Chỉ có cái này chuyên nghiệp là bởi vì người nhiều cho nên chia làm hai cái đội. Tuy nói chữa bệnh và chăm sóc cái này, chức nghiệp nữ tính so sánh với mặt khác chức nghiệp tới nói cũng coi như là tương đối nhiều, nhưng là ở lâm sàng y y học, đặc biệt là ngoại khoa vẫn là nam tính là chủ thiên hạ, ở thản nhiên bọn họ trường học, học ngoại khoa học viên nam nữ tỷ lệ đại khái là 7 so tam, thậm chí đôi khi sẽ càng cao. Hơn nữa nơi này là trường quân đội, nữ hài tử cũng không giống địa phương đại học nữ sinh giống nhau đối với các nàng yêu cầu là cùng nam sinh ngang nhau, cho nên tuy rằng quân y, y trường học không có heo mẹ tái điều thuyền như vậy khoa trương, nhưng là một cái xinh đẹp nữ sinh tỷ lệ quay đầu cũng tuyệt độ là không thấp, càng không cần phải nói thản nhiên như vậy mỹ nữ. Thản nhiên đội lãnh đạo là một nam một nữ, đội trưởng là vị nam tính cán bộ kêu mục tranh, đại khái là bởi vì muốn từ nữ cán bộ càng tốt đi quản lý nữ học viên góc độ xuất phát cho nên xứng chỉ đạo viên là vị nữ tính, tên nàng kêu trần điền. Như vậy đội trưởng chủ yếu là nhằm vào quản lý nam học viên cùng toàn bộ đại đội, mà một ít đề cập đến nữ học viên vấn đề mặt trên, làm chỉ đạo viên ra mặt liền càng phương tiện một ít. Nay cũng coi như là nhân tính hóa quản lý quân đội đi. Chỉ đạo viên đã tới rồi tập hợp điểm, ở thản nhiên cùng mục đội trưởng lại đây thời điểm đại gia đã tập hợp hảo, bởi vì phía trước là trực tiếp thông chi thản nhiên đến đội trưởng văn phòng báo danh, cho nên thản nhiên cũng không rõ ràng tập hợp điểm ở nơi nào, cũng không phải nàng cố ý muốn làm đặc thủ. Nhìn thản nhiên bọn họ lại đây, chỉ đạo viên hơi hơi gật gật đầu. Cô nương này cũng không tệ lắm, ít nhất không có thật sự trốn quân hấn. Chân điên là cái tương đối tới nói yêu ghét rõ ràng người, nàng kính sợ Âu Dương lão gia tử làm người, cho nên từ bắt đầu đối thản nhiên ấn tượng không kém, nhưng là gần ở chỗ không kém mà thôi. Nếu muốn thật sự vào nàng mắt, cái này mạnh thản nhiên đến phải có chính mình thật bản lĩnh mới được, cũng không phải là chỉ dựa vào Âu Dương ra mặt mũi liền có thể. Ngày hôm qua trong đội thông chi thản nhiên hôm nay tới tham gia quân huấn thời điểm, thản nhiên không có một tia do dự đồng ý lúc ấy Trần Điền liền cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là không tồi, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiểu khí. Thật cũng không phải thản nhiên nhìn kiểu khí, mà là bởi vì ngày hôm qua thản nhiên tới báo danh thời điểm một bộ màu trắng váy dài làm người không cấm nghĩ tới cổ đại mỹ nữ, tự nhiên chính là cảm thấy nàng là mảnh mai, cho nên cũng liền cảm thấy nàng có điểm kiểu khí. Lúc ấy nàng còn lo lắng đứa nhỏ này về sau có thể hay không thường xuyên cho bọn hắn tìm phiền toái, này khai giảng quân huấn chính là đệ nhất gia đâu, cho nên lúc ấy nàng mới có thể cùng đội trưởng hai người cuối cùng thương lượng hướng viện trưởng xin chỉ thị. Ngày thường đem bọn họ nếu là có chuyện gì không có trực tiếp cùng trực thuộc lãnh đạo hội báo trực tiếp tìm hiệu trưởng phòng trừng sẽ bị nói là vượt cấp hội báo, chính là ngày hôm qua nhân gia hiệu trưởng cùng chính ủy đều rõ ràng nói về sau nếu là mạnh thẳng nhiên có chuyện gì bọn họ lưỡng lự nên làm cái gì bây giờ thời điểm liên trực tiếp hướng hiệu trưởng hoặc là chính ủy hội báo là được. xem đi, đây là nhân gia mặt mũi. quả nhiên muốn so với bọn hắn này đó tiểu lâu là nhóm hảo sử. nhân gia lại tiểu nhân sự tình cũng là đại sự. bọn họ tự nhiên là muốn chấp hành mệnh lệnh. bất quá cũng còn hảo. thản nhiên lúc ấy nhận được điện thoại phản ứng cùng hôm nay đúng giờ tới báo danh này hai việc làm được làm hai vị trực thuộc lãnh đạo vừa lòng. nếu không sợ là hai vị đội cán bộ ngày sau so đối đại thản nhiên chính là mặt khác một phen quan cảnh. Nay hẳn là xem như cấp lãnh đạo nhóm để lại không tính kém ấn tượng, cùng lúc đó thản nhiên đã đến chính là ở tân sinh học viện trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Đại gia ngày hôm qua đều nghe nói tân sinh bên trong tới cái đại nhân vật, có người sở chính mắt nhìn thấy cái kia tân sinh là cùng bọn họ học viện hiệu trưởng cùng nhau, còn nói cái kia nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp đâu. Sau lại lại có người truyền thuyết cái này nữ sinh không chỉ có là hiệu trưởng cấp tự mình làm nhập học thủ tục, ngay cả tới báo danh thời điểm đều là Âu Dương Gia láo Gia tử mang theo tới. Có người còn vẻ mặt ngây ngốc hỏi Âu Dương lão gia tử là ai a, lập tức liền bị đại gia nhất trí khinh thường, liền lão gia tử cũng không biết, chính là khai quốc công quân vị kia a. Âu Dương này họ là cái họ kép. Vừa nói này họ nên biết là vị nào, trừ phi người này không học quá lịch sử. Muốn nói nói thẳng tên đại gia hỏa còn cảm thấy có điểm mạo phạm lão gia tử cảm giác. Cho nên mọi người đều trực tiếp xưng hô lão gia tử. Như vậy vừa nói cái kia hỏi cái này vấn đề đồng học chính mình đều cảm thấy chính mình vấn đề này quá ngốc. Bất quá đồng thời đại gia cũng đều minh bạch ngày hôm qua cái này tân sinh trung đại nhân vật hẳn là chính là cái kia nữ sinh. Mọi người đều rất tò mò muốn biết rốt cuộc là ai, vừa đến sân thể dục tập hợp thời điểm đại gia nhưng đều là tham đầu tham náo tìm nửa ngày tựa hồ cũng không có nhìn thấy một cái cùng trong truyền thuyết cái kia nữ sinh có chút giống nhau người. Đại gia chính đều ở trong lòng hoài nghi tin tức này, chân thật tính thời điểm liền nhìn đến khoan thai tới muộn Thản nhiên cùng mang theo nàng lại đây đội cán bộ. Tuy rằng mọi người đều không quen biết Thản Nhân, Nhưng là tất cả mọi người trước tiên ở trong lòng nhận định thản nhiên chính là vị kia trong truyền thuyết nữ sinh. Muốn hỏi vì cái gì, bọn họ cũng không rõ lắm, chính là cảm giác, một loại cảm giác mà thôi. Mọi người đều động tác nhất trí đỉnh cái kia nữ sinh nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng một thân cùng đại gia giống nhau bình thường mê mẩu quân trang mặc ở cái này nữ sinh trên người vì cái gì chính là nói không ra đẹp đâu. Nữ sinh mang mũ tiếp theo cái hoa hoa đầu kiểu tóc, đem vốn dĩ liền thạch thập phần mỹ lệ kiểu thiếu khuôn mặt sấn đến càng thêm đáng yêu mê người Đừng nói là nam sinh nhìn đến mê mẩn, ngay cả đồng dạng là nữ hài tử những cái đó các học viên nhìn đến như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử các nàng đều tưởng nhiều xem hai mắt. Thẳng nhiên sớm đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú những cái đó ánh mắt, cho nên nàng cũng không để ý, ý đi theo đội trưởng chỉ thị trực tiếp về đơn vị. Mặc kệ hiện tại đại gia là thấy thế nào nàng, nàng đều là nàng, người khác nghĩ như thế nào đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Giống nhau đại học là quân huấn 10 đến 20 ngày. Mà thản nhiên bọn họ còn lại là quân huấn một tháng, đội trưởng một tuyên bố tin tức này, các học viên ác kêu to lên, bọn họ đây là phải trải qua ma quỷ nguyệt sinh sống sao. Chơi ạ, còn có sống đầu không sống đầu lạc, đồng học đều tận tình biểu đạt chính mình cảm khái. Nay trong đó chỉ có thản nhiên một người an tĩnh đứng thẳng ở nơi đó không có ngôn ngữ một tiếng, bên người nàng quân nhân quá nhiều, từ mặc vào quân trang kia một khắc bắt đầu nàng liền biết chính mình là một cái quân nhân, nàng biết phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiên trước. Loại này tiểu nhi khoa đồ vật đều phản ứng như vậy kịch liệt, thật sự không biết này đó đồng học về sau có thể hay không chịu đựng trụ chiến trường khảo nghiệm đâu. Bất quá này đó không nên đều là thản nhiên nên suy xét sự tình, nàng càng hẳn là quản hảo tự mình sự tình. Tuy nói nàng không thể thật sự đi làm được sự không liên quan mình cao cao treo lên đi, nhưng là ít nhất hiện tại nàng thật sự không thích hợp đi quản người khác sự tình. Rốt cuộc nàng hiện tại ở đại gia trong mắt là bất đồng, rất nhiều chuyện nàng nếu xen vào việc người khác, Có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng là có khác dụng ý, cho nên nàng thật sự không thích hợp đi quản người khác nhàn sự. Đối mặt này đó một chút khổ cũng đã làm cho bọn họ là to bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là so có thản nhiên còn muốn các học viên như vậy phản ứng, đội trưởng như như mày, này giống bộ răng gì, hắn có chút không tán đồng nhìn trước mắt này đó 80 sau hài tử. Thản nhiên bọn họ đội trưởng nguyên bản là mộ giả chiến liên đội chính sát liền một người liền trường, hắn là bởi vì ở huấn luyện trung bị trọng thương có một ít cực hạn huấn luyện là không thể lại tham gia, cho nên hắn cũng liền không thể lại ở nguyên lai tương ứng bộ đội phục dịch. Sau lại hắn nguyên lai nơi lão bộ đội lao lên đạo bởi vì tích tài không nghĩ bởi vậy làm quân đội tổn thất một cái ưu tú nhân tài, tựa như chính mình lao chiến hữu đề cử hắn. Lúc sau hắn liền tới rồi quân y lìa đại, học đương một người mang đội cán bộ, nhưng là hắn trên người vẫn bảo lưu lại một ít đã từng ở giã chiến bộ đội một ít quân nhân tác phong. Cho nên đối mặt này đó còn không có bắt đầu cũng đã bắt đầu đoán giận Tân sinh học viên. Hắn hiện tại tâm tình cũng không vui sướng, xem ra về sau chính mình là không thể cho bọn hắn một chút thả lỏng, bằng không liền lấy bọn họ hiện tại bộ dáng sợ là chính mình về sau rất khó quản lý này đàn học viên. Thản nhiên lần này là vị này mục đội trưởng đại lần thứ nhất học viên, tuy rằng trước kia ở bộ đội hắn cũng mang quá binh, nhưng là hắn cũng minh bạch ở giã chiến bộ đội mang binh cùng hiện tại ở trường học đại học viên cảm giác là bất đồng, cho nên hắn muốn chậm rãi sờ soạn tìm kiếm thích hợp phương thức phương pháp, đã có thể quản lý hảo này đó học viên. Lại có thể không sử dụng thô bạo phương pháp, nhưng là cái này hiện tại hắn còn sẽ không, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn, nhìn này đó làm ấm ý. Học viên hắn chỉ có thể xanh mặt tận lực có kiên nhẫn chờ hắn an tĩnh lại chính mình lại nói chính hắn yêu cầu. Thản nhiên nhìn mục đội trưởng vẻ mặt tận nhẫn, tâm lý nhạc phiên, xem ra chính mình cái này đội trưởng ngày thường hẳn là không quá thường cùng bọn họ tuổi này bọn nhỏ tiếp xúc đi, hiện tại đang ở cực lực gần nhận chính mình muốn tức giận tâm đi, ha ha. Giáo lãnh đạo cùng thản nhiên đội trưởng đối thản nhiên hiểu biết giới hạn trong biết nàng hồ sơ những cái đó cùng với Âu Dương láo ra tử hôm qua trong miệng theo như lời những cái đó, mặt khác sao, tự nhiên là đồn đãi nhiều quá chân thật. Mà thản nhiên đối bọn họ liền bất đồng, hiệu trưởng này đó đại lãnh đạo nhóm liền không cần phải nói, ngay cả thản nhiên hai vị này trực thuộc lãnh đạo thản nhiên trong tay nhưng cũng là có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho nên đối với vị này mới vừa tiếp nhận học viên sự vụ đội trưởng, thản nhiên không xem như thập phần hiểu biết đi cũng là biết chi thật nhiều. Cho nên giờ phút này vị này đội trưởng tâm lý suy nghĩ cái gì, thản nhiên chính là có thể đoán cái 8-9-0-10, bất quá trên mặt thản nhiên vẫn là vừa rồi nghiêm trang bộ dáng, bằng không nếu như bị đội trưởng phát hiện chính mình ở cười trộm đến lúc đó liền phiền toái. Rốt cuộc các bạn học tựa hồ cũng cảm nhận được đội trưởng kia ẩn nhẫn biểu tình tựa hồ là không rất cao hứng bộ dáng, đại gia nói nháo cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Rốt cuộc có mở miệng nói chuyện cơ hội, mục đội trưởng đem vừa rồi nghẹn một bụng nói toàn đổ ra tới. Bất quá mở miệng trước hắn vẫn là nhịn nhẫn mới không có trực tiếp dùng răn dạy nghiêm khắc miệng lươi nói những lời này đó. Bất quá mặc dù là như vậy cũng đem này đó vừa mới thoát ly cha mẹ ôm ấp trai trai bọn nhỏ cấp ngơ ngẩn. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì mục tranh giờ phút này kia nghiêm túc biểu tình. Trường 376 xoáy ca huấn luyện viên. Ở cha mẹ sủng ái, sư trưởng yêu thương giữa trưởng thành lên này đó bọn nhỏ rất ít có người sẽ như vậy nghiêm túc đối bọn họ dạy bảo. Tuy rằng lời nói nội dung cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Cũng gần chỉ là nói một ít chính mình yêu cầu, nhưng là như vậy nghiêm túc biểu tình thái độ. Làm này đó các học viên minh bạch, bọn họ đội trưởng hôm nay nói này đó yêu cầu liền lại ở nói cho bọn họ từ nay về sau sẽ dùng như vậy yêu cầu tới ước thúc bọn họ. Hơn nữa vừa rồi đội trưởng sắc mặt như vậy. Không hảo nhất định là không cao hứng, đến nỗi vì cái gì không cao hứng đâu, bọn họ cũng đại khái có thể đoán được. Này đó học viên tuy rằng là không trải qua quá cái gì suy sụp. Nhưng là cũng đều là chút hài quy và e quỡ tương đối cao ưu tú học sinh, cũng là minh bạch như thế nào đi xem mặt đoán ý, vừa rồi mục tranh như vậy biểu tình, chỉ cần là không nốc, này đó bọn nhỏ tự nhiên là biết nguyên nhân là cái gì, cho nên hiện tại tất cả mọi người phi thường an tĩnh nghe mục tranh dạy bảo, không có người còn dám đại kinh tiểu quái kêu to. Con hảo này đó học sinh đều tương đối ngoan, nhưng thật ra cũng không có cái nào thứ đầu ra tới khiêu chiến đội trưởng uy nghiêm. Thản nhiên thật đúng là sẽ cho rằng xuất hiện ở trên TV nhìn đến cái loại này tình cảnh, một cái đặc biệt hành xử khác người phi thường tự mình người, từ lúc bắt đầu liền cùng đội trưởng đối nghịch, chậm rãi đã bị đội trưởng nhân phẩm nói thuyết phục, cuối cùng trở thành tâm tâm tương tích hảo cơ hữu. Hảo đi, thản nhiên thừa nhận chính mình lại đem hiện thực cũng đã. Từng trọng sinh phía trước nhìn đến nào đó cầu huyết cốt truyện cấp không cẩn thận trọng điệp, nàng thật sự lại cầu huyết. Nói thản nhiên đã rất dài một đoạn thời gian không có giống như bây giờ suy nghĩ này đó lung tung rối loạn. Này thuyết minh hiện tại chính mình tương đối nhàn dối. Trời ạ còn có như vậy nhiều sự tình chờ đợi chính mình đi hoàn thành, nàng cư nhiên bắt đầu ở trong lòng trên không nhàn. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng a, không được nàng muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, hảo hảo nỗ lực học tập không thể lại làm chính mình xuất hiện như vậy trạng thái, khả năng đây là thi đại học lúc sau quá thả lỏng duyên cơ đi, xem ra thản nhiên là muốn chính mình vội đi lên, nếu không nàng liền sẽ cảm thấy chính mình là ở lãng phí thời gian. Chỉ có chân chính trải qua quá sinh tử nhân tài sẽ càng thêm quý trọng thời gian, thản nhiên tuy rằng không phải chân chính đã trải qua sinh tử, nhưng là hai đời sinh hoạt trải qua làm thản nhiên muốn so rất nhiều người càng thêm quý trọng thời gian. Đôi khi đều làm người cảm thấy nàng nỗ lực quá mức quả thực là đem chính mình bước thật chặt, bất quá cũng chỉ có nàng chính mình mới hiểu được này rốt cuộc là vì cái gì. Đội trường dạy bảo nội dung kỳ thật rất đơn giản, hắn yêu cầu chính là về sau hắn hạ đạt mệnh lệnh thời điểm hắn chỉ có thể nghe được vâng này một cái trả lời. Không cho phép có cái gì lung tung rối loạn thanh âm xuất hiện, hơn nữa hiện tại bọn họ này đó học viên gia mạnh thản nhiên ở ngoài đều thành niên, không hề là tiểu hải tử. Mặc vào này thần quân trang bọn họ cũng đã là cái binh, rất nhiều thượng vàng hạ cám tật xấu hắn hy vọng bọn họ có thể chậm rãi sửa đúng, hắn không hy vọng chính. Mình mang ra tới binh đều là chút bị binh, một chút đều không có binh dạng. Này một câu nói tuy rằng không tính trọng. Nhưng là ở này đó từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều xem như tương đối ưu tú thiếu nam thiếu nữ trong lòng nghe lại không phải như vậy nhẹ nhàng. Mọi người tại đây một khắc mới hiểu được, từ nay về sau bọn họ thật sự không có người gặp lại khi bọn hắn là hài tử che chở bọn họ. Cưng chiều bọn họ. Phạm sai lầm cũng sẽ không lại có người cảm thấy bởi vì bọn họ tiểu không hiểu chuyện là có thể bị tha thứ. Bất quá, này đó hài tử cũng đều không phải những cái đó hơi có điểm khó khăn liền lùi bước người. Đại bộ phận người nghe xong đội trưởng những lời này. Ngược lại càng thêm khơi dậy bọn họ hiếu thắng tâm, mặc kệ muốn trả giá nhiều ít nỗ lực, bọn họ đều không thể nhận thua, Không thể làm cho bọn họ đội trưởng cảm thấy bọn họ thật là một đám bị chiều hư hài tử, bọn họ phải dùng chính mình nỗ lực đi chứng minh này đó. Thản nhiên nhìn này đó bọn nhỏ, tuy rằng bọn họ đều so với chính mình ở tuổi muôn đại, nhưng là tại tâm lý thượng thản nhiên cảm thấy chính mình là lao đại tỷ, nhìn xem tựa hồ còn có thể sao. Cũng không có bởi vì mục tranh nói mà trở nên vâng vâng dạ dạ tương phản bọn họ ý chí chiến đấu lại như vậy lấp lánh sáng lên tuổi trẻ thật tốt đa mục tranh cùng trần điền đồng thời cũng đều thấy được như vậy một đám bọn nhỏ tâm lý nhiều ít vẫn là vừa lòng một ít xem ra hẳn là cũng là chút nhân tài đáng nuôi dưỡng bất quá trên mặt bọn họ lại vẫn là vẻ mặt nghiêm túc không có hiển lộ một chút hiện tại cũng không thể làm này đó hài tử biết chính mình đối bọn họ thái độ vẫn là tương đối xem trọng bằng không bọn họ còn không đều đến cái đuôi tiểu đến bầu trời đi đơn giản dạy bảo lúc sau Trần Điền mang đến Thản Nhiên bọn họ đội vài tên huấn luyện viên. Dù sao cũng là quân sự loại trường học, quân huấn tiêu chuẩn muốn so bình thường loại trường học cao rất nhiều, cho nên Thản Nhiên bọn họ đội tổng cộng 80 người, lấy 10 người vì nhất ban, huấn luyện viên mỗi người mang nhất ban, sau đó một cái đội có một cái liên trường, chỉnh thể quản lý toàn đội học viên. Tám ga huấn luyện viên tập thể buộc lộ quan điểm thời điểm, học viên lại lần nữa truyền đến nhỏ giọng khẽ khẽ nói nhỏ, lúc này đây so vừa rồi muốn tốt hơn một chút một ít. Mục Tranh Ngưng Mi trừng mắt, Mọi người chạy nhanh nhắm lại miệng, này đó hài tử thật đúng là kỳ cục, mới vừa hấn xong lời nói liền đã quên. Kỳ thật lúc này đây thật sự không trách này đó các học viên đại kinh tiểu quái mà là bởi vì này tám vị huấn luyện viên lớn lên thật là tinh thần cực kỳ, đặc biệt là trước hai vị, quả thực chính là xoái. Đại gia còn trước nay chưa thấy qua như vậy xoái binh ca ca đâu, này vài vị thoạt nhìn cũng không thể so bọn họ lớn nhiều ít bộ dáng. Như vậy vài vị huấn luyện viên hướng chỗ đó vừa đứng quả thực chính là một đạo phong cảnh tuyến A đại gia lại trộm ngắm ngắm bên cạnh mặt khác đội huấn luyện viên, ơn, kia mới là bọn họ ngày thường nhìn thấy quân nhân sao giản dị thực. Các học viên phản ứng mục tranh nhưng thật ra cũng minh bạch xuất phát từ kiểu gì nguyên nhân, cho nên hắn cũng bất quá chính là nhíu mày trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ đảo cũng lúc ấy liền an tĩnh lại, cũng không cần hắn nói thêm nữa chút cái gì. Mục tranh cũng là thực đau đầu, này mặt trên sao phái này mấy cái tiểu tử tới quân huấn. Lại còn có một hai phải đều đến chính mình trong đội tới, thật là làm hắn đau đầu. Kỳ thật này mấy cái tới cấp thản nhiên bọn họ đội đương huấn luyện viên người đều là mục tranh người quen, đều là lấy trước mục tranh ở lão bộ đội khi huấn luyện quá binh, cũng không biết là mặt trên người ý tứ, vẫn là này mấy cái gia hỏa cố ý, dù sao hiện tại đều bị an bài tới cấp mục tranh học viên quân hơn tới. Cái này làm cho mục tranh rất là đau đầu, này mấy cái tiểu tử nhưng đều không phải chút theo khuôn phép cũ gia hỏa, nếu là làm cho bọn họ mang chính mình binh. Hắn thật đúng là không biết sẽ cho mang thành bộ răng gì. Chính là hiện tại đem bọn họ gửi trả đã là không còn kịp rồi, lúc ấy chính là bởi vì sợ bị mục tranh lui về tới, này mấy cái gia hỏa mới liên hợp mặt trên lãnh đạo cùng nhau cấp mục tranh chơi cái thần bí, ở vừa rồi phía trước mục tranh căn bản là không biết là bọn họ mấy cái gia hỏa. Hiện tại này huấn luyện viên đều đã gặp qua học viên, chính mình nếu là lại cho bọn hắn lui về cũng không thích hợp. Cho nên vừa rồi mục Tranh kia nhíu mày trừng mắt biểu tình một nửa là bởi vì các học viên khe khẽ nói nhỏ, mặt khác một phương diện là bởi vì gặp được này mấy cái gia hỏa. Không nói đến này vài vị huấn luyện viên cùng với đội trưởng các học viên là cái gì phản ứng, thản nhiên hiện tại cũng là lộng cái mở to mắt, không vì cái gì khác, cũng là vì này vài vị huấn luyện viên. Này tám người bên trong có bốn cái là thản nhiên gặp qua, trong đó hai cái còn rất quen thuộc rất quen thuộc, khả năng có người đã đoán được, chính là Vu Kiến Bân cùng Phương Đông Viêm. Nay liền cái ra hỏa như thế nào thành chính mình huấn luyện viên, phía trước cũng chưa nghe bọn hắn đề qua, thật là, xem ra bọn họ cũng là dự mưu đã lâu đi. Hừ, chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta, các ngươi xong đời. Thản nhiên ánh mắt đã cùng Minh Sắc nói cho Vu Kiến Bân cùng Phương Đông Viêm bọn họ thảm, hai người thu được thản nhiên ánh mắt, đồng thời đánh cái dùng mình. Ngậy. Lão liền trường này quan bọn họ tựa hồ là không khổ sở, liền sợ thản nhiên xong việc trả thù bọn họ. Bọn họ lúc trước có phải hay không hẳn là nói cho thản nhiên bọn họ đã xin tới cấp thản nhiên bọn họ quân huấn A, nhìn ý tứ, thản nhiên là ghi hận thượng bọn họ A. vu kiến bân miễn cưỡng còn có thể bảo trì vừa rồi quân dung quân tư trên thực tế đã sớm đã ở trong lòng đã hối hận, nhưng là hắn biết thản nhiên nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, muốn tính sổ trước tìm phương Đông Viêm, ơn, dù sao là hắn ra chủ ý, hắn là chủ mưu. Phương Đông Viêm thu được thản nhiên ánh mắt liền cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Vũ kiến bân cái kia không lương tâm ra hỏa đến lúc đó nhất định sẽ thực không nghĩa khí lao ra hắn là chủ mưu, thản nhiên thủ đoạn nhỏ nhiều lắm đâu, hắn trong chốc lát nhất định phải chạy nhanh hống tiểu cô nãi nãi cao hứng, ngàn vạn ngàn vạn không thể cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận rồi a. Mấy năm nay vũ kiến bân những cái đó đại học các bạn thân cũng là cùng thản nhiên có không ít tiếp xúc, bọn họ đối thản nhiên cái này mặt ngoài nhu nhược trên thực tế trong xương cốt lại là là cái tiểu ma nữ bản chất đã sớm hiểu biết. Nếu là thật sự đắc tội nàng đích nhân kia thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu không phải định nhân, cũng sẽ không hảo bao nhiêu, trừ bỏ người trong nhà nàng nhiều ít sẽ thủ hạ lưu tình một ít, đối đãi phương đông viêm bọn họ nhưng cũng là sẽ làm ngươi tuyệt đối đời này đều quên không được chính mình sở phạm sai lầm. Phương đông viêm tuy rằng không trải qua quá vài lần, nhưng là cũng là khắc cốt mình tâm A có một lần hắn bất quá là cùng thản nhiên khai cái tiểu vui vừa, vốn dĩ cũng là chơi chơi, không nghĩ tới thản nhiên không biết cho hắn hạ cái gì dược. Hợp với 3 ngày hắn cũng chưa biện pháp thượng về nút cờ bài không ra nước tiểu, sau lại thật sự không có biện pháp đi xem bác sĩ, bác sĩ làm hắn uống nhiều thủy cũng nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Kết quả càng tao, hắn cảm giác chính mình bàng quang đều phải bị nẹn tạc cũng vẫn là không có biện pháp bài xuất nước tiểu. Cuối cùng vẫn là vu kiến bân giúp hắn cầu tình, thản nhiên xem như vong khai một mặt giúp hắn giải, từ đó về sau hắn sẽ biết, trên đời này đắc tội ai cũng ngàn vạn đừng đắc tội thản nhiên. Kỳ thật lúc này đây là vu kiến bân cùng phương đông viêm thương lượng cùng nhau xin tới cấp thản nhiên bọn họ quân hấn, kỳ thật cũng là tưởng cấp thản nhiên chút chiếu cố, bọn họ tới hấn tổng so người khác cường đi. Chính là bọn họ lại sợ trực tiếp nói cho thản nhiên, nàng không đồng ý, nàng khẳng định cảm thấy không có căn bản không có cái này tất yếu. Sắc thật nếu là bọn họ thật sự cùng thản nhiên nói, thản nhiên cũng thật sự sẽ nói không có cái này tất yếu, cho nên bọn họ mới có thể như vậy tiền trảm hậu tấu, này không phải cũng là sợ thản nhiên không đồng ý sao. Bất quá thản nhiên tuy rằng cảm thấy chuyện như vậy tiểu cứu bọn họ không có chuyện trước nói cho chính mình, thông minh như nàng, nàng như thế nào sẽ không rõ bọn họ dụng ý, cho nên lần này liền tạm thời trước buông tha bọn họ đi, bất quá bộ dáng vẫn là muốn trang một trang, miễn cho bọn họ về sau cũng là không có sợ hãi tự chủ trương. Trương 377 đi cửa sau, tư nhìn thấy thản nhiên kia một khắc khởi nàng liền chưa cho quá mấy người này sắc mặt tốt cho nên Vu Kiến Bân cùng Phương Đông Viêm là trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng thản nhiên trong chốc lát sẽ như vậy thu thập bọn họ, hy vọng không cần quá khó coi mới hảo, bọn họ tốt xấu cũng là các học viên huấn luyện viên A, nếu là thản nhiên chơi thực quá mức, kia bọn họ mặt mũi chẳng phải là cũng chưa sao, cho nên bọn họ trong lòng một mặt cầu nguyện thản nhiên không cần thật sự xuống tay quá tàn. Nhẫn, một khắc mặt cũng ở hy vọng một hồi thản nhiên thu thập bọn họ thời điểm không cần bị này đó các học viên nhìn đến. Các giáo quan bộc lộ quan điểm lúc sau chính là phân công sở mang ban, thản nhiên bởi vì là đứng ở đệ nhất bài, mỗi một loạt đều vừa lúc chính là 10 cái người, trừ bỏ thản nhiên ở ngoài nàng bên cạnh ba nữ sinh đều là nàng bạn cùng phòng, mặt khác 6 cái là cùng lớp nam sinh. Bởi vì nữ sinh tương đối thiếu nguyên nhân, cho nên giống nhau là 4 cái một nữ sinh một cái phòng ngủ, 6 cái nam sinh một cái phòng ngủ, thản nhiên bọn họ cái này ban vừa lúc là hai cái phòng ngủ đồng học. Vốn dĩ sao, nay phân huấn luyện viên sự tình là lại mục tranh định đoạt. Nhưng là lúc này mới vừa vừa nói đến phải cho thản nhiên bọn họ ban phân công huấn luyện viên thời điểm. Mục tranh vốn dĩ tính toán trực tiếp từ người đứng đầu hàng vũ kiến bân y y này đi xuống đem người phân phối tốt. Cái kia thứ đầu phương đông viêm liền nhảy ra tới. Liền trường ta muốn huấn này nhất ban, ta muốn huấn này nhất ban. Ngạch, không phải thản nhiên làm hắn thật mất mặt, là chính hắn nhảy ra phá hủy ở đại gia vừa rồi như vậy trầm ổn hình tượng. Khu, hình tượng. Vũ kiến bân rất là bất đắc dĩ nhắc nhở phương đông viêm. Phương Đông Viêm biến sắc mặt tốc độ có thể nói nhất tuyệt a. trước một giây đồng hồ hắn vẫn là vẻ mặt chơi xấu bộ dáng, sau một giây liền lập tức biến thành một cái thành thục ổn trọng bộ dáng, ngay cả thản nhiên đều vì này lấy làm kỳ a. Vu kiến bân nhất ban. Phương Đông Viêm nhị ban, trình võ tam ban, thứa giang bốn ban mục tranh ngắm liếc mắt một cái nhanh chóng biến sắc mặt song phương Đông Viêm căn bản không có phản ứng hắn vừa rồi yêu cầu, bất quá không sao cả dù sao hắn yêu cầu chính mình là luôn luôn đều sẽ trực tiếp làm lơ. Liền phương đông viêm còn muốn nói cái gì, lại là trực tiếp bị mục tranh nghiêm khắc ánh mắt cấp ngăn lại chỉ nói ra từng bước từng bước tự, thật là phương đông viêm hắn rốt cuộc là đang sợ cái gì à, hắn hiện tại đã không phải lão liền lớn lên dưới tay, hơn nữa hiện tại hắn là lại đứng đắn việc cần hoàn thành à. Đáng tiếc hắn vẫn là thói quen tính sợ hãi liền lớn lên ánh mắt, ai, quả nhiên là không có cách nào sự tỉnh. Phân phối hảo huấn luyện viên cùng chính mình sở mang học viên lúc sau, các huấn luyện viên liền mang theo chính mình học viên đến chính mình tương ứng sân huấn luyện mà bắt đầu tiến hành huấn luyện. Bất quá, tình huống tựa hồ có điểm kỳ quái. Thản nhiên thở dài, thiên kia quả nhiên truy lại đây. Thản nhiên bất đắc dĩ nhìn từ bên kia nơi sân chạy tới. Từ từ, từ từ ta tới cái ngươi làm huấn luyện viên được không? Kiến bân chúng ta hai cái thay đổi sao? Phương Đông Viêm làm chính mình học viên trước tại chỗ nghỉ ngơi sau đó chính mình chạy tới thản nhiên bọn họ bên này. Quả nhiên hắn vẫn là không có hết hy vọng. Ngươi thực xảo ai, lại không phải tiểu hài tử. Còn học được chơi xấu A. Thản nhiên ở một bên lạnh lạnh tung ra như vậy một câu, phương đông viêm đại khái là trang lô mãng trang nhiều, ngẫu nhiên không tự giác cũng là thói quen thành tự nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên thản nhiên hiện tại thật đúng là rất khó phân chia đến ra tới rốt cuộc cái dạng gì phương đông viêm mới là chân chính hắn. Hoặc là này đó đều là phương đông viêm vốn dĩ tính cách, người vốn dĩ chính là có được nhiều mặt tính. Vốn dĩ thản nhiên bên người này vài vị đồng học nhìn vị kia làn ra thức hắc. Nhưng là lớn lên rất tuấn tú huấn luyện viên hướng bên này chạy tới còn đang suy nghĩ hắn đây là có chuyện gì đâu. Không nghĩ tới liền nghe được hắn vừa rồi cùng loại làm nũng lại như là chơi xấu nói, bọn họ trong lòng đối vị này huấn luyện viên phía trước trong lòng thiết huyết ngạnh hắn tưởng tượng hoàn toàn ở kia một khắc rách nát. Bất quá đồng thời đại gia cũng phát hiện một việc, bọn họ hai vị này huấn luyện viên giống như cùng vị kia xinh đẹp nữ sinh là nhận thức. Hơn nữa xem bọn họ nói chuyện bộ dáng, hẳn là vẫn là rất quen thuộc bộ dáng. Bất quá bọn họ như thế nào sẽ nhận thức đâu. Cái này kêu thản nhiên nữ sinh không phải Âu Dương ra sao. Kia bọn họ hai cái chẳng lẽ cũng là cán bộ cao cấp. Bọn họ như thế nào sẽ đến cấp tân học viên quân huấn đâu. Có phản ứng mau người tới lúc này liền phản ứng lại đây. Phỏng chừng là vì cái này nữ sinh mà đến đi. Phương Đông Viêm lăn lộn nửa ngày thản nhiên cũng không như thế nào phản ứng hắn. Cuối cùng vẫn là bị mục tranh cấp đá vào huấn luyện học viên đi. Không có biện pháp hắn tới trừ bỏ thấy thản nhiên ở ngoài. Hắn cũng tiếp nhận rồi phải làm huấn luyện học viên huấn luyện viên nhiệm vụ A, thật là tự làm bậy không thể sống. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đại gia còn thực không thói quen mỗi ngày ở huấn luyện khoảng cách vị kia mặt đen huấn luyện viên liền sẽ dịu dít vây quanh thản nhiên nói cái không ngừng, chậm rãi mọi người đều đã thấy nhiều không trách. Hơn nữa này vài vị huấn luyện viên tuy rằng ngày thường huấn luyện thời điểm rất là nghiêm khắc, nhưng là tới rồi nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ ngẫu nhiên cùng bọn họ khai nói giỡn gì đó, đại gia đối này vài vị huấn luyện viên đều thực thích. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ chỉ là cho rằng này vài vị huấn luyện viên chính là bình thường quân nhân, sau lại nói chuyện phiếm trong quá trình đại gia mới biết được, thành nhiên nhận thức này, hai cái huấn luyện viên cư nhiên là thủy mục đại học cao tài sinh, hơn nữa vẫn là bác sinh ở độc sinh, các nữ hải tử còn hảo, nam hải tử trời sinh đối điện tử loại thực mẫn cảm, cho nên bọn họ ở biết được Vu Kiến Bân bọn họ là học máy tính liền sẽ cầm rất nhiều vấn đề thường xuyên vây quanh bọn họ bên. Người hỏi đông hỏi tây, quả thực là náo nhiệt đến không được. Bất quá Đừng nhìn ngày thường nghỉ ngơi thời điểm vu kiến bân cùng phương đông viêm bọn họ mấy cái thực hiền hòa, đối các bạn học vấn đề cũng là hỏi gì đắc đấy thường xuyên cùng các bạn học hòa mình, nhưng là tới rồi huấn luyện thời gian, bọn họ sắc thật phi thường nghiêm khắc, bọn họ cũng không có bởi vì ngày thường trong lén lút cùng các bạn học ở trung hảo liền sẽ phóng thủy. Như vậy nghiêm khắc huấn luyện viên không những không có được đến đại gia phản cảm, ngược lại còn làm đại gia rất là kính trọng. Quan trọng nhất nguyên nhân không chỉ là bởi vì vài vị huấn luyện viên Bắc Học đa tài làm người dí dỏm năng lực cường, là bởi vì bọn họ thật là đối xử bình đẳng. Lúc trước mọi người đều cảm thấy này mấy cái huấn luyện viên tới cấp bọn họ quân huấn nhất định là vì chiếu cố mạnh thản nhiên, mọi người đều cảm thấy thản nhiên khẳng định là một vị tiểu tiểu thư từ dưới không ăn qua cái gì khổ, đây là người trong nhà sợ nàng chịu khổ mới có thể trong lén lút làm người một nhà lại đây cho nàng quân huấn. Liên ứng vì cái này lúc ấy có mấy nữ sinh còn đối thản nhiên có chút ý kiến. Nữ hải tử sao dễ dàng có ghen ghét tâm, thản nhiên lớn lên xinh đẹp ra thế hảo, hơn nữa thành tích vẫn là như vậy đến lợi hại, đi đến nơi nào đều là bị người chú ý tiêu điểm. Nam hải tử nhóm chỉ cần nhìn đến thản nhiên liền sẽ không lại xem các nàng liếc mắt một cái. Cho nên ở bên trong này đại gia duy nhất có thể tìm được thản nhiên nói bính cũng chính là phía trước đại gia sở cho rằng nàng nhất định là cái kiều tiểu thư, một người người đều có thể bình thường tham gia quân hấn. Tới rồi nàng nơi này cư nhiên như vậy mất công còn lộng hai cái người trong nhà đảm đương huấn luyện viên, như vậy thật vất vả tìm được nói bính, có chút đã sớm đối thản nhiên ghen ghét vô cùng nữ sinh sao có thể buông tha. Cho nên như vậy nhắn lại liền không tự giác truyền khai, sau đó dùng thực mau tốc độ khuyết tán mở ra, ngay cả mặt khác chuyên nghiệp tân sinh cùng mặt khác niên cấp lao sinh đều nghe được như vậy đồn đái. vu Kiến Bân cùng phương đông viêm bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói, bất quá vu Kiến Bân nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Như vậy việc nhỏ thản nhiên cũng không sẽ để ý, không lâu đại gia liền sẽ minh bạch thản nhiên rốt cuộc là cái cái dạng gì người, lúc ấy như vậy lời đồn đãi tự nhiên là sẽ không công mà phá. Ngược lại là phương đông viêm phản ứng rất lớn, hắn nói nhất định phải tìm được những cái đó giải rắc thản nhiên nói bậy người giáo huấn bọn họ một đốn, thật là, thản nhiên như vậy tốt nữ hải tử bọn họ cư nhiên cũng có thể như vậy đối đãi, thật là không thể tha thứ, nói nữa muốn tới làm quân huấn huấn luyện viên sự tình thản nhiên là căn bản không biết, bọn họ là tự chủ chương tới. Chuyện này như thế nào có thể tính ở thản nhiên trên người A thật là. Tuy rằng Phương Đông Viêm thật sự rất muốn đi tìm những người đó tính toán số sách, bất quá cuối cùng vẫn là bị Vu kiến bân cấp kéo lại, hắn nói loại chuyện này quá mấy ngày liền sẽ tốt. Chỉ cần ở huấn luyện thời điểm mọi người đều nhìn đến thản nhiên biểu hiện, kia loại này lời đồn đãi tự nhiên liền sẽ thực mau biến mất. Phương Đông Viêm bình tĩnh lại ngẫm lại cũng là chính mình như thế nào hồ đồ, loại này việc nhỏ căn bản đều không cần hắn nhọc lòng. Thản nhiên sao có thể sẽ bởi vì loại này việc nhỏ mà đã chịu ảnh hưởng đâu. Quả nhiên, huấn luyện còn không có tiến hành đến ngày thứ ba, sở hữu ở quân huấn tân sinh đều biết bọn họ chung có một cái bị huấn luyện viên thường thường treo ở trong miệng lưu tú đội quân danh dự đó chính là phía trước bị người truyền thuyết vì trốn tránh quân huấn vất vả mà đi cửa sau, không nghĩ tới nhân gia cư nhiên lợi hại như vậy. Thản nhiên những người này còn cảm thấy này có phải hay không các giáo quan tập thể vì mạnh thản nhiên đi cửa sau à? Cái này cái gọi là ưu tú đội quân danh dự có phải hay không có hơi nước tới, cho nên có rất nhiều người ở chính mình huấn luyện nghỉ ngơi khoảng cách từng có đi xem thản nhiên huấn luyện, thật lạ như trong truyền thuyết như vậy mỗi một động tác liền tinh chuẩn đúng chỗ, không thiên thất một phân một hào, hơn nữa đồng dạng động tác không biết vì cái gì từ thản nhiên làm ra tới. Liền không chỉ là tư thế bay hùng bất phàm hơn nữa sẽ làm cảm thấy kia sẽ có một loại mỹ cảm, rất nhiều người đều ở bên cạnh nhìn thản nhiên huấn luyện dần dần mà ngây ngốc, này trong đó cũng mệt một ít nữ sinh muốn chỉ là một ít nữ sinh như vậy còn chưa tính, chính là càng nhiều mà là nam hài tử nhóm như vậy thẳng tắp nhìn trầm trầm thản nhiên xem, làm sớm đã thành thói quen trở thành đại gia tiêu điểm thản nhiên cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Thản nhiên hơi hơi nhũ nhữ mày, vu kiến bân lập tức liền thấy được, chạy nhanh đi đến thản nhiên bên cạnh người chặn những người khác tầm mắt. Đại gia vừa thấy huấn luyện viên lại đây, chạy nhanh lập tức giải tán. Đại gia nhưng đều biết vu kiến bân là thản nhiên tiểu cứu đâu, nhân gia cứu cứu đều ra ngựa. Bọn họ nếu là lại không biết điều rời đi rõ ràng là tìm thu thập A. Mấy năm nay vu Kiến Bân ở học tập cùng công tác chung đã sớm thành thục rất nhiều, không bao giờ là năm đó cái kia bị thản nhiên đẩu tới đẩu đi tư tưởng đơn thuần ngây ngô thiếu niên. Hắn hiện tại đã minh bạch rất nhiều trước kia chính mình sẽ không đi suy xét sự tình, cho nên đối với thản nhiên rất nhiều bí mật, hắn tuy rằng cũng sẽ giống đại gia giống nhau sẽ không đi hỏi thản nhiên, nhưng là hắn cũng biết thản nhiên những cái đó năng lực nếu bị người biết đến lời nói, là khả năng tùy thời. Đều sẽ treo chọc tới phiên thoái Hắn cái này tiểu cứu từ trước kia chính là chịu thản nhiên chiếu cố Mấy năm nay kỳ thật cũng là thản nhiên vẫn luôn ở trợ giúp hắn Cho nên hắn nhất định phải làm chính mình trở nên có thể trở thành thản nhiên lực lượng Tuy rằng trở thành không được câu dương đại ca cùng la đại ca như vậy đối thản nhiên có như vậy đại trợ giúp Nhưng là ít nhất hắn nếu có thể trở thành thản nhiên một chút trợ lực này liền đủ rồi Bởi vì không có thản nhiên liền không có hôm nay Hắn Trường 378 Vương Giả trở về Vì thứ nhất tháng quân huấn ở Thản Nhiên thập phần nhẹ nhàng trạng thái hạ tới rồi cuối cùng. Thản Nhiên tự nhiên này, đây ưu tú nhất thành tích trở thành lần này tân sinh học viên trung ưu tú nhất đội quân danh dự, làm phương trận kiểm duyệt khi người tiên phong, đứng ở toàn bộ phương trận đội ngũ phía trước nhất, ở tập luyện thời điểm Thản Nhiên mỗi cái động tác đều tinh chuẩn đến hoàn mỹ. Như vậy xinh đẹp một cái nữ binh, như vậy xinh đẹp động tác, vườn trường dặm đường quá sân thể dục người trên nhóm đều sẽ vì nàng gãy mắt, tại đây trong đó đại bộ phận đều là chút thưởng thức ánh mắt. Cũng có cá biệt nghe nói qua thản nhiên nhưng là lại chưa thấy qua nàng các giáo sư, nhìn đến tân sinh có như vậy ưu tú nữ sinh, mọi người đều còn ở suy đoán đây là ai đâu. Bất quá trước chút thời gian về thản nhiên nghe đồn ở vườn trường đã chuyên khắp, đại gia đại khái ngẫm lại cơ hồ không sai biệt lắm là có thể đoán ra thản nhiên thân phận. 9 tháng mặt kia một ngày, thản nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nàng tân sinh quân huấn kết thúc kia một ngày, nàng mặc vào quân trang ở còn không có trở thành lúc sau đệ nhất tiếp thu kiểm duyệt thời khác, nàng sao có thể sẽ quên đâu. Kia một ngày, nàng còn gặp nam nhân kia, cái kia làm thản nhiên lần đầu tiên cảm thấy ở trong nhân loại cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp nam nhân. Bởi vì Vu Kiến Bân cùng phương đông viêm quan hệ, lúc này đây bọn họ đại học cùng ký túc xá bạn cùng phòng toàn viên xuất động tới quan khán thản nhiên bọn họ tân sinh quân huấn hội báo biểu diễn, khó được chính là đại gia từ thượng khoa chính quy đến bây giờ đều đọc bác, cư nhiên còn đều như vậy đầy đủ hết lúc này đây vị kia thản nhiên vẫn luôn đều không có đã gặp mặt vu kiến bân bọn họ vị thứ tư bạn cùng phòng lần này cũng rốt cuộc nhìn thấy mặt cái kia trong truyền thuyết có được vương giả khí chất nam nhân ở chỗ kiến bân trong miệng thản nhiên nghe qua không biết bao nhiêu lần đã từng thản nhiên cũng đối hắn tò mò quá bất quá cũng bất quá gần chính là tò mò mà thôi lúc này đây nghe nói hắn muốn cùng nhau tới thản nhiên vốn dĩ cũng không có nghĩ nhiều chính là ở hai người gặp mặt kia trong nay mắt thản nhiên tuổi hồ cảm giác được nàng tuổi hồ gặp qua người nam nhân này Có một loại mạc danh quen thuộc cảm, loại cảm giác này cũng không làm thản nhiên cảm thấy bối rối, tương phản nàng cảm thấy thực an tâm. Không biết rốt cuộc vì cái gì. Thản nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến nam nhân kia, đối đã từ thiếu niên trưởng thành vì các nam nhân vô kiến bân cùng bọn họ các bạn học. Hiện tại sắc thật đều hẳn là xưng là nam nhân. Thản nhiên đối hắn đệ nhất cảm giác chính là cảm thấy hắn đôi mắt thật xinh đẹp, kia thật là một đôi phi thường xinh đẹp ánh mắt, màu đen con ngươi thâm thúy như là muốn đem vọng tiến kia hai mắt người đều hít vào đi chính là cũng không sẽ làm người sợ hãi, mà là thật sự hảo mỹ, hảo muốn đi tìm kiếm kia chỗ sâu trong rốt cuộc là cất giấu cái dạng gì bí mật. đã từng vu kiến bân đối thản nhiên nói qua, hắn vị đồng học này lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là cùng hồng y cái loại này xinh đẹp còn bất đồng. ân, nói như thế nào đâu, hắn đồng học là cái loại này trời sinh tự nội mà ngoại sở phát ra cao quý khí chất hơn nữa cái loại này luôn là có một loại vương giả uy nghiêm. Bọn họ đã từng nói dỡn nói nếu sinh ở cổ đại bọn họ vị này bằng hữu nhất định sẽ là vị quân vương đi, mà Hồng Y Lý ở đâu trên người nói không nên lợi là tiên khí vẫn là yêu khí, tóm lại cảm giác là cái loại này không thuộc về thế tục phàm trần khí chất đi. Trước kia cảm thấy vũ kiến bân một cây gân có điểm đơn thuần, kỳ thật đôi khi hắn cảm giác thật đúng là thực nhạy bén đâu. Lúc ấy thản nhiên còn đang suy nghĩ, có thể cùng Hồng Y cùng so sánh người rốt cuộc sẽ là cái bộ dáng gì người đâu. Bất quá khi đó tò mò ở trải qua lâu dài thời gian khoảng cách lúc sau, thản nhiên đã đem này phân tò mò chi tâm quyên ở sau đầu. Nhưng lại như vậy đã sớm quên mất tò mò chi tâm, thản nhiên ở nhìn thấy hắn kia một khắc khi đã tuyệt đối không chỉ là tò mò như vậy đơn giản, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không có ở nhân loại trong thế giới gặp qua giống hắn người như vậy, nam nhân kia trên người sắc thật là có một loại đặc thù khí chất. Chính là giống phía trước vu kiến bân theo như lời vương giả khí chất. Đây là một loại thật thật tại tại có thể cảm giác được lực lượng, thẳng nhiên linh lực thể chất độ như vậy cảm giác vẫn là thực nhẹ bén, nhưng là nàng không rõ, người nam nhân này trên người vì cái gì sẽ có như vậy dày nặng đế vương khí phách, theo lý thuyết ở hiện tại thời đại này đã sớm đã không có cái gọi là vương A. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thẳng nhiên cũng không cảm thấy người này đối nàng tới nói có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng, lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, thưởng thức mỹ nhân là nhân loại bản năng. Thản nhiên bất quá là cảm thấy đối phương thực Mỹ nhiều xem vài lần thôi, còn có thể thế nào đâu? Hắn rốt cuộc vì cái gì trên người có vương khí chất cùng nàng có quan hệ gì? Nàng liền chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nào có nhàn công phu suy nghĩ người khác sự tình a. Kỳ thật Thản nhiên không biết chính là, người nam nhân này kỳ thật cùng nàng vẫn là có thật sâu ràng buộc, bất quá này đó thẳng đến thật lâu về sau nàng mới biết được, chính là khi đó Thản nhiên, cùng lúc này nàng đã sớm tâm cảnh đã bất động. Có lẽ người thật là có luân hồi chuyển thế nhưng là vận mệnh ràng buộc là yêu cầu tích góp nhiều ít duyên phận mới có thể ở luân hồi chuyển thế lúc sau vẫn như cũ sẽ không dứt bỏ không ngừng. Hiện tại thản nhiên thật đúng là chính là một chút đều không rõ, vận mệnh luôn là không như vậy công bằng, rõ ràng làm hai người có điều ràng buộc, nhưng là lại không cho bọn họ đem này ràng buộc biến thành bọn họ chi gian ràng buộc, thản nhiên cùng cái này nam tử có lẽ chính là như vậy, bất quá như vậy. Thế nào đâu, có như vậy một người thật sự chính là vì chờ đợi ngươi mà tồn tại không phải một kiện lệnh người cảm thấy hạnh phúc sự tình sao. Bất quá này đó thản nhiên đều là không biết, không biết có một người vì nàng ưng thuận cái dạng gì lời thề, không biết có như vậy một người vì nàng làm thế nào trao đổi, vì nàng vĩnh thế không được lại luân hồi, cái kia thản nhiên trước nay cũng không biết tồn tại nam nhân vì nàng trả giá như vậy nhiều. Hắn chính là tin đồn, cái kia xinh đẹp không giống như là nhân loại nam nhân, cái kia một thân vương giả khí độ nam nhân, cái kia khuyên tấn chính mình sở hữu chỉ vì kia trong lòng người yêu thương. Vô luận có thể hay không được đến hồi báo, hắn đều không oán không hối hận. Hắn đã trở lại đứng ở nàng trước mặt. Nhìn hiện tại thản nhiên, như vậy tự tin vui sướng. Tin đồn tựa hồ là nghĩ tới rất nhiều năm trước chính mình đệ nhất nhìn thấy thản nhiên tình cảnh. Khi đó thản nhiên không gọi thản nhiên, nàng kêu lan tuyết. Nàng vĩnh viễn đều là khoái hoạt như vậy. Vô luận khi nào, nhìn thấy nàng, tin đồn đều sẽ cảm thấy chính mình cũng bị nàng vui sướng sở cảm nhiễm. Đại khái đây là chính mình lúc ban đầu yêu nàng nguyên nhân đi. Sau lại. Hắn yêu nàng lý do có rất nhiều đi, đã không còn là vì kia vô cùng đơn giản lý do đi, à. Nhìn đến Thản nhiên, tin đồn không tự giác nhớ tới những cái đó sự tình trước kia, những cái đó hắn nói cho chính mình hẳn là muốn thật sâu mai táng ở trong lòng chuyện cũ, bởi vì, bởi vì hắn đã không có tư cách lại đi ái nàng. Thản nhiên cùng tin đồn lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở như vậy không có mong muốn tình huống dưới bọn họ gặp mặt. Tuy rằng nói là không có mong muốn, nhưng là kỳ thật chỉ là nhằm vào Thản nhiên một người mà nói đi ở nàng căn bản cũng không biết chính mình có như vậy một cái hẳn là coi như là quen thuộc người, ở như vậy tình huống dưới tương nộ, mà tin đồn rõ ràng có thể giống đã từng mỗi một lần như vậy tránh đi thản nhiên, mà lúc này đây hắn lại không có. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức tưởng niệm chính mình trong lòng người kia, cái kia mặc dù là hắn thật sâu áp lực cũng vẫn như cũ vô pháp quên mất người. Lại có lẽ là lúc này đây hắn không nghĩ lại chạy thoát, bởi vì hắn không có thời gian, không có như vậy nhiều thời giờ lại lưu tại thản nhiên nơi thế giới này. Cái kia hắn thâm ái người bên người, hắn tưởng gủ nàng nhập hoài, tưởng nói cho nàng chính mình tưởng niệm yêu say đắm, chính là này đó đều là hắn không có cách nào làm được, tựa như như bây giờ liền hảo, làm như mới quen người, không xa không gần khoảng cách bảo hộ nàng, nhìn nàng có thể giống như bây giờ vui sướng là đủ rồi. Thản nhiên luôn là cảm thấy cái này tin đồn trong mắt có rất nhiều lời nói, hắn rõ ràng liền không có nói cái gì, nhưng là nàng lại là hiểu, nàng rất muốn hỏi, nhưng là rồi lại cảm thấy như bây giờ thực hảo. Bọn họ giống như cái gì đều không cần nói như vậy lẳng lặng nhìn lẫn nhau là đủ rồi, như vậy liền có thể minh bạch đối phương, không biết vì cái gì nàng chính là có như vậy cảm giác. Thản nhiên cùng tin đồn gặp mặt là ở phương trận kiểm duyệt lúc sau, hiện tại là đại gia tự do hoạt động thời gian, cho nên thản nhiên bọn họ một đám người nhưng chính là ở sân thể dục trung ương nói chuyện phim đâu. Vốn dĩ chính là vườn trường tiêu điểm nhân vật thản nhiên cùng vu Kiến Bân, phương Đông Viêm, hiện tại lại gia nhập tin đồn cùng Trương Hàng còn có Mỹ Mạo Thiếu Niên Hồng Y Điề. Kết quả thực chính là ánh mắt thu th/*', thản nhiên cứ như vậy cùng tin đồn hai người đối diện không có nói một lời, tự nhiên càng là thu vào mọi người đáy mắt. Bọn họ hai người chính mình không cảm giác, cứ như vậy nhìn lẫn nhau đều đem gần 10 phút, chính là người chung quanh lại có chút chịu không nổi. Du Vũ Kiến Bân cảm thấy hai người kia biểu tình thật sự có chút kỳ quái, tựa như, tựa như nhận thức thật lâu bộ dáng, chính là bọn họ hẳn là thật sự không có gặp qua đi. Vũ Kiến Bân chỉ hô một chữ, Hồng Y Ly liền kéo lại hắn. Tuy rằng Hồng Y Y cũng không rõ ràng thản nhiên cùng người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại biết người nam nhân này hắn không phải cái người thường, bởi vì hắn là. Tính cái này về sau lại nói, chứ không cần quấy dày bọn họ. Vu kiến bân bị Hồng Y Y như vậy lôi kéo dừng một chút, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, quay đầu lại vừa thấy thản nhiên đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình. Tiểu cứu, vị này chính là tin đồn đi. Thản nhiên dùng kia tiêu chí tính mỉm cười hỏi Vu kiến bân, ở nàng nói ra tin đồn tiên khi. Trong lòng đột nhiên đau một chút, mặc danh làm nàng có chút không biết làm sao. Ta là tin đồn. Thản nhiên kia trong nháy mắt biểu tình biến hóa tin đồn cũng là ở trước tiên cũng đã bắt giữ tới rồi. Thản nhiên chẳng lẽ là nhớ tới chính mình. Tuy rằng đây là một loại sát cầu, nhưng là tin đồn vẫn là muốn ở trong lòng lưu trữ như vậy hy vọng. Người thật xinh đẹp, ta thích xinh đẹp người. Tuy rằng người là tiểu cứu đồng học, nhưng là ta kêu tên của người được không? Dù sao thản nhiên đối đai vũ kiến bân những cái đó đồng học cũng đều là vẫn luôn kêu tên. Nhận được ngươi thích, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tin đồn cười, mấy trăm năm, hắn lần đầu tiên cười, như vậy ấm áp, liền ở cái này mùa thu dương quang, hắn ấm áp hỏa tan mọi người tâm, bao gồm thản nhiên. Trong ngáy mắt kia thản nhiên cơ hồ cảm thấy chính mình đối người nam nhân này có một tia quyến luyến, thậm chí có một chút đau lòng, mặc danh ở nhìn thấy người nam nhân này bắt đầu thản nhiên liền cảm thấy chính mình giống như không phải chính mình. Rốt cuộc vì cái gì? Nàng cảm xúc sẽ bởi vì hắn mặc danh biến hóa. Trường 379 đánh bạc tương lai yêu say đắm. Thản nhiên khác thường Hồng Y Dì là xem ở trong mắt, hắn không rõ ràng lắm người nam nhân này rốt cuộc cùng thản nhiên là cái gì quan hệ, bất quá hắn có thể xác định chính là hắn là sẽ không thương tổn thản nhiên. Hồng Y Dì phía trước vốn dĩ tưởng thói quen tính tra xét một chút xuất hiện ở thản nhiên bên người người xa lạ tư tưởng, ít nhất muốn xác định một chút đối phương đối thản nhiên có hay không uy hiếp, nhưng là lúc này đây Hồng Y Dì thất bại. Hắn đưa ra đi tra xét đối phương ý tưởng linh lực bị đối phương cấp chắn trở về. Hồng Y chính là thần khí tu luyện thành hình người khí hồn A, có thể đem hắn linh lực như vậy nhẹ nhàng chắn trở về trên đời này thật sự sẽ không có vài người, trừ phi người này là cái thần cách. Tuy rằng đối phương đem Hồng Y YG linh lực chắn trở về nhưng là hắn lại không có bởi vì Hồng YG tự mình nhìn trộm mà tức giận đối Hồng YG ra tay, cho nên Hồng Y có thể khẳng định chính mình là dính thản nhân quang bởi vì ở đối phương chấn hồi chính mình linh lực trong nháy mắt đối phương đã vận sức chờ phát động muốn công kích hắn nhưng là hắn lại nhìn thản nhiên liếc mắt một cái ánh mắt biến đổi lại khôi phục bình thường kia một khắc hồng y phát hiện đối phương màu đen con ngươi biến thành màu đỏ hồng y liền lúc ấy phi thường kinh ngạc vào lúc này gian là không có khả năng loại này đã có thần cách lại có đế vương mắt người tồn tại a người nam nhân này rốt cuộc là người nào a hồng y từ thượng cổ thời đại tới rồi hiện tại trải qua qua thời gian quá nhiều sự tình cũng kiến thức quá không ít lệnh người ngạc nhiên sự tình. hắn biết cổ đại đế vương bọn họ đều có một cái tương đồng chỗ, bọn họ đôi mắt là sẽ biến thành màu đỏ, tình hình chung dưới là cùng người bình thường giống nhau, nhưng là chờ đến bọn họ đế vương chi khí tụ tập đến trình độ nhất định liền có thể biến thành màu đỏ. Bất quá đây cũng là cung đình bí mật, loại này màu đỏ trừ bỏ đế vương ở ngoài cũng chỉ có giống hồng y ý, ý cùng thản nhiên như vậy tu luyện linh lực nhân tài có thể nhìn đến. Cho nên cổ đại đế vương ở con nối dõi giữa lựa chọn tương lai vương thời điểm đều là sẽ đem này làm tiêu chuẩn đi tuyển chính mình người thừa kế. Sớm nhất trước kia lập trưởng không lập hậu chính là bởi vì trưởng tử là dễ dàng nhất kế thừa đế vương chi khí, nhưng là cái này trưởng cần thiết là đích trưởng tử, là chính thất sở sinh. Đều không phải là gần là bởi vì tử bằng mẫu quý nguyên nhân, càng có rất nhiều bởi vì lịch đại đế vương ở lập hậu thời điểm là sẽ lựa chọn càng thích hợp sinh ra kế thừa đế vương chi khí con nối dõi nữ tử vi h Đây cũng là đế vương chi gian mật không truyền ra ngoài bí mật. Này đó nếu không phải bởi vì Hồng Y Dì phía trước rất dài một đoạn thời gian là bị cất chứa ở trong hoàng cung cũng sợ là rất khó biết đến. Cho nên như vậy liền không khó lý giải. Những cái đó phá hủy như vậy quý củ, súng phi diệt sau hoàng đế vì cái gì cuối cùng kết cục đều là tiểu tắc mất ngôi vị hoàng đế, nặng thì khả năng phá quốc diệt gia này cũng không phải không có đạo lý. Hồng Y Dì ở nhìn đến tin đồn con người biến thành màu đỏ thời điểm không chỉ là cảm thấy kỳ quái. Mà là bởi vì thông thường đế vương chi khí người là sẽ dễ dàng thân phụ giết chóc chi tội, người như vậy là rất khó tu luyện thần cách. Như vậy đã có đế vương chi khí đồng thời có được thần cách chi lực nam nhân làm hồng ý gì cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá còn hảo hắn đối chính mình chủ tử hẳn là tốt, nếu không vừa rồi là sẽ không đối chính mình thủ hạ lưu tình. Bất quá chuyện này lúc sau vẫn là muốn cùng thản nhiên nói một chút, hỏi một chút hắn người này rốt cuộc là ai. Thản nhiên cùng tin đồn chào hỏi qua, lại xem chung quanh đã có rất nhiều người vây xem nàng mới nhớ tới chính mình giống như nhìn chằm chằm nhân gia nhìn thật lâu, tuy là da mặt lại hậu thản nhiên giờ phút này cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc trước công chúng nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân còn nói chính mình thích xinh đẹp người thấy thế nào đều cảm thấy chính mình như là hoa si. Thản nhiên mặt cư nhiên kỳ tích đỏ. Nay quả thực chính là ngàn năm một ngộ sự tình a. Vu kiến bân mấy người chạy nhanh muốn thấu tiến lên đi xem, thản nhiên có phải hay không nơi nào không thoải mái a. Bất quá tin đồn thân thể trước với chính mình tự hỏi một bước vượt qua đi chặn đại ra tầm mắt. Từ từ ngươi không sao chứ? Có phải hay không không thoải mái? Tin đồn biết thản nhiên mặt đỏ là vì cái gì? Trước kia chính mình nhận thức tiểu nha đầu chính là như vậy thẹn thùng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên vẫn là. Bất quá tránh cho nàng sẽ càng thêm thẹn thùng trực tiếp làm như là dò hỏi nàng thân thể có hay không không khỏe. Ngậy! Ta không có việc gì, có thể là vừa rồi thái dương hơi nhiều, chúng ta trở về đi. Làm khách nhân đứng ở chỗ này tựa hồ không tốt lắm. Bị tin đồn như vậy vừa hỏi thản nhiên mặt càng đỏ hơn. Nàng như thế nào cảm giác cái này tin đồn giống như biết chính mình suy nghĩ cái gì. Nàng ngẩng đầu tầm mắt vừa lúc tin đồn, thản nhiên tựa hồ lại lập tức liền bình tĩnh. Cặp mắt kia giống như thật là có ma lực giống nhau, làm nàng đột nhiên như vậy an tâm. Cũng đúng. Tuy rằng là 9 tháng phân thời tiết bất quá hôm nay Thái Dương vẫn là độc thực, chúng ta trở về đi. Vụ kiến bân tuy rằng không biết thản nhiên vì cái gì sẽ đột nhiên mặt đỏ. Bất quá nhìn xem chính mình cái kia xinh đẹp bạn cùng phòng, nhưng thật ra khó được nhìn thấy hắn hôm nay như vậy ô nu, xem ra thản nhiên mị lực thật đúng là chính là không người có thể định ra. Vụ kiến bân nhận thức tin đồn cũng đã nhiều năm, thật là trước nay cũng chưa gặp qua hắn cười một lần, hắn vĩnh viễn đều chỉ có kia một cái biểu tình, bị phương đông viêm xưng là diện than nam sinh, nhưng mặc dù chính là như vậy chỉ cần là nhìn thấy tin đồn nữ hài tử đều sẽ không tự giác mà bị hắn hấp dẫn. Nhưng là không biết vì cái gì lại trước nay không có một nữ hài tử tới thông báo, những năm gần đây tựa hồ cũng trước nay chưa thấy qua tin đồn đối cái nào nữ hài tử có cái hảo cảm. Cho nên vu Kiến bân trong lòng tin đồn từ lúc ban đầu vương tử đã biến thành hiện tại thần, không phải nói hắn không gì làm cũng được, mà là cảm thấy hắn giống như vĩnh viễn đều là vô dục vô cầu cái loại cảm giác này, hoàn toàn chính là thoát ly nhân loại bộ dáng sao. Chưa bao giờ sẽ vui vẻ, cũng sẽ không khổ sở, tuy rằng ở tại một cái trong ký túc xá nhưng là tin đồn hành tung bọn họ trước nay cũng không biết. Đôi khi thường xuyên sẽ có vài tháng đều không thấy được người của hắn ảnh, đôi khi rõ ràng tối hôm qua còn ở, sáng sớm hôm sau kêu hắn ăn cơm thời điểm liền phát hiện người đã sớm đã không còn nữa. Dựa theo bình thường dưới tình huống, bọn họ vài người khẳng định sẽ không cùng như vậy tin đồn có thể ở chung tốt, nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ quan hệ giống như còn thật là không tồi đâu, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Rõ ràng bọn họ ngày thường đều nói không đến nói mấy câu à, nay chỉ có nói chuyện phiếm cũng phần lớn là bọn họ vài người ở giảng, tin đồn ở một bên thực an tĩnh nghe. vu kiến bân suy nghĩ nửa ngày cũng đến không ra kết luận, cuối cùng còn cùng phương đông viêm, trương hàng thảo luận quá vấn đề này. Đại gia cuối cùng nhất trí cho rằng đại khái là bởi vì tin đồn cặp mắt kia đi, chỉ cần ngươi đối thượng hắn đôi mắt liền rất khó không bị hắn hấp dẫn, tuy rằng bọn họ mấy cái đại nam nhân nói cái này lời nói có chút kỳ quái, chính là giống như sự thật thật sự chính là như vậy. Rõ ràng bọn họ mấy cái cũng đều là thiên chi kêu tử, trước mặt người khác cũng đều là cực kỳ kiêu ngạo người, khả năng trừ bỏ vu kiến bân còn tính làm người thân hòa một ít, nhưng là bọn họ trước nay đều không phải là cái loại này chủ động đi tới gần người khác người. Chính là bọn họ ở tin đồn trước mặt luôn là sẽ rất muốn tới gần hắn, không tự hiểu là đã bị hắn hấp dẫn, đi tiếp cận hắn, mà so với những người khác tới nói, tin đồn tựa hồ đối bọn họ mấy cái cũng không có quá mức cự người ngàn dặm ở ngoài. Cho nên bọn họ cứ như vậy từ xa lạ đến quen thuộc, thế cho nên trở thành hiện tại chân chính ý nghĩa thượng bạn tốt. Nhưng là mặc dù là như vậy, bọn họ vài người tại đây mấy năm cũng không có thật sự gặp qua tin đồn biểu tình thượng có một kêu biến hóa. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, bọn họ thật đúng là chính là cảm thấy quá mức thần kỳ đâu, nguyên lai diện than nam thần cũng là sẽ cười a. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là ngay cả phương đông viêm tựa hồ cũng không quá dám mở miệng treo gẹo tin đồn, không biết vì cái gì. Bọn họ tuy rằng cùng tin đồn quan hệ không tồi, nhưng là hắn ở đối mặt tin đồn thời điểm đôi khi sẽ cảm thấy có chút sợ hắn. Loại cảm giác này chỉ có khi còn nhỏ chính mình phạm sai lầm nhìn thấy Gia Gia nghiêm túc mặt thời điểm mới có A. Hơn nữa hắn sợ tin đồn chính là so với kia khi sợ hãi Gia Gia muốn càng thêm lợi hại A. Ngay cả chính hắn đều không hiểu được, rõ ràng chính mình cũng không có làm cái gì sai sự A. Hơn nữa tin đồn là chính mình bằng hữu lại không phải chính mình Gia Gia, hắn làm gì muốn sợ hắn A. Mỗi một lần Phương Đông Viêm nói cho chính mình lần sau không thể còn như vậy, chính là tiếp theo vẫn là sẽ xuất hiện như vậy cảm giác, hắn đôi khi thật sự cảm thấy chính mình có phải hay không sinh bệnh, như vậy kỳ quái. Kỳ thật này cũng thật sự không trách Phương Đông Viêm, tin đồn vốn dĩ chính là trời sinh đế vương, trên người hắn cái loại này uy nghiêm chi khí giống như là thản nhiên uy áp giống nhau là sẽ làm người sợ hãi thần phục, như vậy khí thế là trời sinh liền tồn tại, chỉ có cùng Vu kiến bân bọn họ vài người ở bên nhau thời điểm hắn mới có thể cố tình thu liễm. Mà Phương Đông Viêm luôn là nghịch ngợm muốn đi đậu đầu tin đồn, muốn xem hắn thật là không phải ra hiện tại cái này diện than biểu tình ở ngoài không còn có khác biểu tình. Cho nên ở tin đồn còn có thu hồi chính mình uy áp thời điểm Phương Đông Viêm cũng đã bị dọa tới rồi, vì thế mỗi lần hắn tưởng hù dọa một chút tin đồn luôn là biến thành cuối cùng chính mình cảm thấy sợ hãi, thật là cái ngu ngốc. Ở chỗ kiến bân kiến nghị hạ, đại gia cùng đi thản nhiên trung cư làm khách, nghe nói hôm nay giữa trưa với gia bà ngoại sẽ làm tốt an. Phương Đông Viêm cùng Trương Hàng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Phương Đông Viêm chính là cái thích xem náo nhiệt, mà Trương Hàng ở nào đó ý nghĩa thượng cũng chính là cái đồ tham ăn, cho nên hai người tự nhiên là không thể bỏ lỡ hôm nay cơ hội tốt. Mà tin đồn nhưng thật ra đối Mỹ thực giống như giống nhau cũng không phải biểu hiện đến có bao nhiêu hăng thích. Đại gia suy đoán đại khái là bởi vì gia thế hảo, ngày thường, ăn đến thứ tốt quá nhiều, cho nên cũng liền đối phương diện này không có như vậy bị cảm. Đại gia đã từng nói dỡn hỏi qua tin đồn hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự vương tử, tin đồn tuy rằng không có chính diện trả lời quá, nhưng là cũng không có phủ nhận, lấy hắn tính cách, này cơ hồ cùng cấp với thừa nhận. Cho nên đại gia đối với tin đồn loại này đối đãi bất luận cái gì sự tình không màng hơn thua thái độ cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc nhân gia chính là một quốc gia tương lai vương đầu, cuối cùng là gặp qua việc đời, tự nhiên không thể giống bọn họ giống nhau, vì một đốn mị thực liền sẽ hư phấn. Tin đồn không có chính diện trả lời bọn họ vấn đề, là bởi vì hắn thật sự không biết chính mình như thế nào trả lời. Hắn xác thật đã từng là thái tử, mà hắn hiện tại thân phận, hẳn là muốn so vương còn muốn cao quý đi. Chính là dù vậy, nếu có thể hắn tình nguyện lựa chọn đương cái người thường, như vậy hắn liền có thể lưu tại hắn âu hiếm nữ tử bên người. Đáng tiếc này đó đều không phải hắn có thể quyết định, hắn tương lai đã sớm đã không thuộc về hắn. Chỉ cần hiện tại có thể canh giữ ở bên người nàng, lấy hắn phương thức như vậy vẫn luôn thủ nàng. Tựa như đã từng giống nhau, cho dù là ở nàng nhìn không tới địa phương, hắn liền rất thỏa mãn. Mặc dù không phải vĩnh viễn, ở trong lòng hắn kia cũng đã là vĩnh hẳng. Trường 380 Diện Than Nam Thần Một đám người về tới thản nhiên tân trung cư, Vu Lệ Phương cùng Thẩm Lan đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều. Nguyên liệu nấu ăn đều là mỗi ngày từ thản nhiên cư bên kia an bài đưa lại đây, thuận tiện cùng nhau đưa một ít dê thị mới nhất tin tức lại đây. Như vậy thản nhiên bọn họ cũng là có thể biết đại khái dê thị tình huống hiện tại. Phía trước quân huấn một tháng, thản nhiên tuy rằng không phải mỗi ngày đều về nhà, nhưng là Vu kiến bân đều sẽ cấp thản nhiên mang thẩm lan làm ăn ngon cấp thản nhiên, này cũng coi như là khai tiểu táo. Kỳ thật liền tính là không có trong nhà đồ ăn, thản nhiên mỗi đêm tiến trong không gian, hồng y Nhi cũng sẽ làm rất nhiều ăn ngon cho nàng, hoàn toàn không cần lo lắng thản nhiên sẽ ở thức ăn thượng chịu ủy quất, huống chi liền tính là không có hồng y Nhi ở, thản nhiên cũng là có thể chính mình làm sao, dù sao mấy năm nay nàng ở bà ngoại thẩm lan bên người cũng học không ít. Nàng tóm lại là không có học cái 10 thành 10 cũng ít nhất học đủ 9 thành 9, bất quá thản nhiên vẫn là thực vui vẻ mỗi Ngày có thể ăn đến bà ngoại tự mình làm đồ ăn. Rốt cuộc như vậy cái kia nhật tử đã không nhiều lắm, thản nhiên hiện tại đã rời đi ra ra tới đi học, về sau nàng mục tiêu là muốn đi bộ đội đặc chủng khi bọn hắn tùy đội bác sĩ, tự nhiên là không thể về nhà càng không thể ở thành thị cư trú, ngay cả về nhà cũng không dễ dàng như vậy đi, cho nên như vậy nhật tử thật sự không nhiều lắm đi. Bất quá! Thản nhiên luôn luôn là cái thấy đủ thường nhạc người, dù sao hiện tại còn có thể ăn đến, là đủ rồi, hiện tại còn có thể hòa thân mọi người ở bên nhau nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng muốn hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ cần nhìn bên người người hạnh phúc như vậy đủ rồi. Thản nhiên vừa vào cửa liền cùng mũ mũ, bà ngoại làm nũng bộ dáng đại gia đã thói quen, nhưng thật ra tin đồn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thản nhiên. Ở hắn ấn tượng giữa, nàng vĩnh viễn đều là độc lập kiên cường. Hắn giống như chưa từng có nhìn thấy quá như vậy tiểu nữ hài thản nhiên, bất quá như vậy nàng, tin đồn thực thích, vô luận là nào một loại nàng, hắn đều thích, chính là như vậy ái. Bất kỳ nhiên thản nhiên cùng tin đồn ánh mắt lại lần nữa tương ngộ, hai người vẫn như cũ là nhìn nhau không nói gì, lại như là đã nói hết thiên ngôn và ngữ. thản nhiên không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn tin đồn đôi mắt nàng đều có loại mạc danh bi thương, có loại muốn khóc xúc động, rốt cuộc là vì cái gì như vậy một người nam nhân sẽ làm nàng có loại cảm giác này. Cặp mắt kia có yêu say đắm, che giấu không được yêu say đắm. Phía trước Thản nhiên cũng không có nhìn đến này đó. Chính là lúc này đây. Có lẽ là bởi vì không kịp, có lẽ là bởi vì như vậy cực nóng yêu say đắm là vô pháp che giấu, cho nên Thản nhiên thấy được. Thấy được kia yêu say đắm biểu tình, chính là vì cái gì, bọn họ rõ ràng không quen biết không phải sao. Thiếu nha đầu, không cần những mày. Tin đồn nhìn Thản nhiên bởi vì nghi hoặc mà nhăn lại mày, đi qua đi rỗi tay vướt phẳng Thản nhiên như chặt mày. Cười nói, thiên, trời ạ, đây là bọn họ nhận thức cái kia diện than nam thần tin đồn sao. Cứ nhiên như vậy ôn nu, như vậy. Thâm tình chân thành, đối chính là thâm tình chân thành. vu kiến bân cùng các bằng hữu nhìn trước mắt cái này cùng bình thường hoàn toàn bất đồng tin đồn, đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sợ tới mức đều sẽ không nói. Ngay cả một bên vu lệ phương cũng bị thanh niên này nam tử hành động làm cho có chút không biết làm sao. Người này là phu nhân ngài hảo ta là kiến bân bạn tốt, ta kêu tin đồn, tin đồn phi thường ưu nhã hướng Vu lệ Phương chào hỏi. Ngươi hảo, ngài cùng ta nữ nhi giống như rất quen thuộc. Vu lệ Phương không biết vì cái gì sẽ không tự giác dùng ngài như vậy tôn sưng tới sưng hô tin đồn, nhưng là nàng giống như không nghe nữ nhi nói lên quá chính mình còn có như vậy cái bằng hữu a. Vu kiến bân mặt khác mấy cái bằng hữu Vu lệ Phương cũng là gặp qua, đối phương Đông viêm cùng Trương Hàng nàng cũng coi như là tương đối quen thuộc. Nhưng là vị này phong tiên sinh nàng là lần đầu tiên thấy, nhưng là cảm giác hắn cùng chính mình nữ nhi quan hệ cũng không giống nhau, cho nên mới có này vừa hỏi, đại khái là làm mẫu thân trực giáp đi, nàng tuyệt đối vị này tin đồn đối nữ nhi hình như là có khắc cảm tình ở bên trong. Cho nên nàng có chút lo lắng, rốt cuộc nàng là thản nhiên mẫu thân, cũng là từ nhỏ nhìn Âu Dương đêm lớn lên, đối với nữ nhi tương lai, nàng kỳ thật là càng hy vọng có thể giao cho Âu Dương đêm. Đại khái đây là một loại tư tâm đi, Bất quá Vu Lệ Phương cũng không nghĩ tới muốn can thiệp thản nhiên cảm tình cùng với tương lai hôn nhân, nữ nhi từ dưới đến phần lớn không như thế nào làm nàng nhọc lòng quá, nàng tin tưởng tương lai tại đây chuyện thượng hẳn là cũng là sẽ không. Bất quá nàng cảm thấy vị này tin đồn tựa hồ cảm giác thượng có một loại thượng vị giả uy nghiêm ở, như vậy một người nam nhân nếu thích chính mình nữ nhi, nàng sợ nữ nhi tương lai sẽ bị hắn áp chế, hoặc là đã chịu thương tổn. Cho nên nàng mới có thể như thế thật cẩn thận hỏi tin đồn, kỳ thật đồng thời cũng là đang hỏi thản nhiên. Ta cùng lệnh ái hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá chúng ta ở chung không tồi. Vũ lệ phương vấn đề, tin đồn cư nhiên như vậy trả lời, cái này làm cho hiểu biết người của hắn thực sự cũng là kinh ngạc. Giống nhau liền tính là Vũ kiến bân bọn họ mấy cái hỏi tin đồn vấn đề, hắn cũng rất nhiều thời điểm sẽ không trả lời bọn họ vấn đề, không trả lời chính là nói đây là không thể hỏi vấn đề, hoặc là nói là hắn không nghĩ trả lời vấn đề, đôi khi thật sự cảm thấy hắn là cái quái nhân. Chính là giống hôm nay như vậy, Vũ Lệ Phương lần đầu tiên gặp mặt người hỏi tin đồn như vậy một cái nhìn như bình thường, lại hình như là có chút làm người cảm thấy mạo phạm vấn đề. Tin đồn cư nhiên như vậy đơn giản trực tiếp thậm chí minh bạch trả lời, này như thế nào có thể không cho người cảm thấy kỳ quái đâu. Hôm nay tin đồn sắc thật là cùng bình thường bất đồng, hoặc là có thể nói là ở gặp được thản nhiên về sau tin đồn liền cùng bình thường không giống nhau. Ngay cả Phương Đông Viêm đều đã nhìn ra. Phương Đông Viêm kỳ quái nhìn xem thản nhiên, lại nhìn xem chính mình bạn tốt tin đồn tuy nói hai người đứng chung một chỗ thật là thực đáp, một cái là vương giả, một cái là nữ vương, cường cường liên thủ ai chính là? chính là mặc kệ nói như thế nào, ở bọn họ trong lòng đều là vẫn luôn cảm thấy thản nhiên là tiểu nữ hài a tuy rằng rất nhiều chuyện đều là nàng ở làm chủ, chính là vẫn là cảm thấy quái quái a. nếu nói tin đồn thích thản nhiên nói, đó là cái gì làm cái này luôn luôn đều là diện than biểu tình kỳ người tin đồn sẽ đối lần đầu tiên gặp mặt thản nhiên cứ như vậy là biệt. ở phương đông viêm bọn họ vài người trong lòng vẫn luôn cảm thấy giống tin đồn người như vậy đại khái cả đời đều sẽ không yêu cái nào nữ nhân đi, bởi vì bọn họ chính là trước nay cũng chưa gặp qua tin đồn con mắt xem qua cái nào nữ nhân, tuy rằng này đó nữ nhân đều bị tin đồn khí chất mê đến thất điên bắt đảo, chính là tin đồn thật đúng là không có đem bất luận kẻ nào nhìn đến trong mắt, chính là hiện giờ đây là làm sao vậy. Tuy rằng thản nhiên thoạt nhìn thật sự thực mỹ, chính là thấy thế nào ở hắn trong mắt đều cảm thấy này vẫn là cái tiểu nữ hài a chẳng lẽ tin đồn là có sở thích luyến đồng. Đừng nghĩ những cái đó có không, ta không phải ngươi, không có cái loại này biến thái tư tưởng. Tin đồn lạnh lạnh đối với Phương Đông Viêm nói như vậy một câu, gia hỏa này tư duy như thế nào luôn là cùng người không giống nhau, chính mình đối thản nhiên yêu say đắm sao có thể là hắn tưởng cái loại này lung tung dối loạn bộ dáng, hắn căn bản sẽ không hiểu được. Ngậy, ta đã biết, Phương Đông Viêm bị tin đồn những lời này hoảng sợ, thật là hắn bên người người giống như đều thực thần bộ dáng, giống như đều biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tâm tư của hắn có như vậy rõ ràng sao? Phương Đông Viêm thật đúng là đáng thương, hắn không biết chính là, hắn bên người cái này mấy cái thật đúng là không phải cái gì người thường, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn thật đúng là không phải chuyện việc khó, huống chi là có được bán thần cách tin đồn. Thản nhiên tuy rằng vừa rồi không có nhìn đến Phương Đông Viêm suy nghĩ cái gì, nhưng là quang xem vẻ mặt của hắn liền đại khái có thể đoán được, gia hỏa này thật là không thành thật, phía trước hắn tự chủ trương đề nghị muốn tới cho chính mình quân huấn còn không có cùng hắn tính số đâu. Lúc này lại nổi lên này lung tung dối loạn tâm tư, thật là không giải trí nhớ. Ăn cơm thời điểm, Phương Đông Viêm luôn là ăn đến hạt cát, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mọi người đều không có việc gì, như thế nào liền hắn luôn là bị hạt cát cắt đến nhà. Hạt cát đánh gian thần. Thản nhiên thật sự là nhịn không được cười chết, tuy rằng đây là nàng trò đùa dai, nhưng là vì cái gì cái này ngu ngốc như vậy đại hạt cát hắn nhìn không tới cư nhiên còn ăn xong đi, nàng rõ ràng là muốn cho hắn lấy ra tới. Vẫn luôn chọn vẫn luôn chọn đều không có thời gian cướp được ăn ngon. Này đối với Phương Đông Viêm tới nói hẳn là cũng là một loại tra tấn đi. Chính là hiện tại trạng huống chính là thản nhiên cũng không có dự đoán đến hảo chơi. Ha ha ha. Phương Đông Viêm rốt cuộc minh bạch đây là có chuyện gì? Nguyên lai like đây là thản nhiên trò đùa ra. a Phương Đông Viêm vẻ mặt hai hoán nhìn thản nhiên. Từ từ. Hừ, là ngươi ra chủ ý lôi kéo tiểu cứu tới chúng ta trường học đi. Thản nhiên đây là thu xong tính sổ. Ngậy. Từ từ ta sai rồi. Ngươi liền đại nhân có đại lượng tha ta đi Phương Đông Viêm cũng không cảm thấy Chính mình hiện tại xin tha có cái gì mất mặt Cái này kêu vì anh hùng giả co được rắn được Gặp được so với chính mình Cường đại địch nhân muốn đúng lúc lựa chọn vô hồi Trực tiếp đón nhận đi kêu kêu hữu dũng vô nghiêu Thật là bội phục Phương Đông Viêm ra mặt dày Tự nhiên có thể đem chính mình nói cùng cái đa Mưu túc chi anh hùng dường như Còn có thể khuất có thể dối đâu Trên đời này phỏng trừng cũng chính là hắn Phương Đông Viêm Đem loại chuyện này nói được như vậy đường hoàng đi. Đừng nói là thản nhiên, ngay cả vũ kiến bân bọn họ nghe được phương đông viêm như vậy trực tiếp liền xin tha, bọn họ cũng là sửng sốt, nhìn nhìn lại phương đông viêm ở một bên chắp tay thi lễ bộ dáng đều nhịn không được cười ra tới. Ta còn chưa bao giờ biết phương đông như vậy sợ chúng ta ra từ từ đâu. Vũ lệ phương ở một bên cũng là cười đến nước mắt đều ra tới, cái này phương đông viêm thật đúng là cái kẻ dở hơi, mỗi lần nhìn thấy hắn đều như vậy sung sướng. Đó là a, tỷ, ngươi cũng không biết nhà ta từ từ nàng có bao nhiêu lợi hại. Lần trước Phương Đông Viêm rốt cuộc tìm được rồi tố khổ người, chạy đến Vu Lệ Phương bên người tính toán đại nói được nói, lời này giống như là mở ra miệng cống thu không được Hồng Thủy lập tức muốn trút xuống mà ra. Phương Đông Viêm, thản nhiên nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, Phương Đông Viêm lập tức chạy về chính mình ghế dựa bên ngồi xong, tiếp tục ăn cơm lại không nói một câu. Oa, wow, thản nhiên quả thực là quá lợi hại, cái này luôn luôn là vừa nói khai liền dừng không được tới Phương Đông Viêm cư nhiên như vậy ngoan ngoãn nghe lời, cái này làm cho tất cả mọi người xem thế là đủ rồi a. Từ từ, ngươi đừng thu thập ta hành sao. Ta không dám. Nhìn nhìn thản nhiên phương đông viêm ngẩng đầu đáng thương hề hề nói. Ân. Xem ngươi biểu hiện đi. Thản nhiên gật gật đầu, liền cấp tiểu cứu bọn họ cái mặt mũi đi. Chính yếu kỳ thật là bởi vì tin đồn đi, không biết vì cái gì nàng giống như cảm thấy chính mình như vậy hung có điểm ngượng ngùng. Chương 381 mình dưới sư giả. Giữa trưa cơm lúc sau, chương hàng bọn họ có việc liền đi về trước, thản nhiên bọn họ một đám người liền đi thản nhiên cư. Nói tốt hôm nay cơm chiều ở Thản Nhiên Cư bãi Yến, Thỉnh Thản Nhiên đội trưởng cùng chỉ đạo viên ăn cơm. Âu Dương Lão gia tử trong khoảng thời gian này đều vẫn luôn ở tại Thản Nhiên Cư, đảo không phải Lão gia tử gần nhất thật sự là thích Thản Nhiên Cư, mà là vì những cái đó cá. Đã một tháng thời gian, Thản Nhiên phóng những cái đó cá, Lão gia tử là một cái đều không có câu đi lên, cho nên Lão gia tử ý chí chiến đấu bị kích phát ra tới, hắn cũng không tin, hắn liền một cái đều bắt không được sao? này đó cá còn chẳng lẽ còn muốn thành tinh không thành sao? vốn dĩ lão gia tử nói là muốn tới xem thản nhiên duyệt binh thức nhưng là buổi sáng vừa mở mắt ra liền lại đi cùng những cái đó con cá nhóm chiến đấu đi, lão gia tử đem chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. chờ đến nhớ tới thời điểm đã là mau giữa trưa, lão gia tử thở phì phì hỏi bên người cảnh vệ viên tiểu tử vì cái gì không nhắc nhở chính mình, tiểu tử cũng là thập phần ủy khuất, hắn lúc ấy tưởng nhắc nhở lão gia tử tới, chỉ là hắn mới vừa một chưa miệng, lão gia tử liền quay đầu chừng hắn. Tuy rằng hắn biết Lão Gia Tử là sợ hắn đem những cái đó cá cấp dọa chạy, chính là liền tính là minh bạch, hắn cũng không dám thật sự liều chết nói cho Lão Gia Tử đã đến giờ nên xuất phát, cuối cùng vẫn là. Vẫn luôn ở bên cạnh chờ, hy vọng Lão Gia Tử có thể chính mình nhớ tới đáng tiếc đến cuối cùng Lão Gia Tử là nhớ tới, thời gian đã giữa trưa. Tiểu tử đánh bảo đem nguyên nhân thuyết minh lúc sau, Lão Gia Tử nghĩ nghĩ giống như phía trước là có như vậy một chuyện, hắn lúc ấy còn sinh tiểu tử khi tới, mấy ngày nay hắn đã sớm nói. Hắn câu cá thức không cho phép bất luận kẻ nào quấy rời, như thế nào liền có như vậy không nghe lời người đâu. Hiện tại mới lộng minh bạch tiểu tử là tới kêu hắn, ai thật là, khó trách cổ nhân đều nói mê muội mất cả ý chí à, này câu cá cũng là cái lệnh người nghiện sự tình. Tuy rằng mấy ngày nay chính mình một cái màu bạc cá đều không có câu đến, chính là lao ra tử một chút từ bỏ tính toán đều không có, điểm này sự tình liền từ bỏ quả thực không phù hợp lao ra tử vĩnh không nói bại tính cách sao. Cho nên sự tình liền biến thành như vậy, buổi chiều chờ đến Thản Nhiên bọn họ đoàn người tới rồi Thản Nhiên cư thời điểm. Lão gia tử cư nhiên còn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích tương đương thượng câu. Tiểu Tiểu từ đứng ở lão gia tử bên người vốn dĩ muốn cùng Thản Nhiên chào hỏi thời điểm, bị Thản Nhiên cắt lại, Thản Nhiên nhìn lão gia tử chuyên chú biểu tình, cảm thấy lão gia tử thật đúng là có nghị lực a, không nghĩ tới lâu như vậy cư nhiên còn có thể kiên trì xuống dưới. Bất quá lão gia tử tuổi lớn, lại như vậy đi xuống lúc sau thân thể khẳng định là muốn chịu không nổi. Thản nhiên rỗi tay nhẹ nhàng một chút, trong nước một đạo ngân quang hiện lên. Liên nghe thấy Lão gia tử vui vẻ kêu to lên, câu tới rồi, câu tới rồi. Giống như là một cái hài tử được đến chính mình thích món đồ chơi giống nhau, cái loại này hưng phấn vui sướng biểu tình ngay cả chung quanh người đều bị cảm nhiễm, mọi người đều đi theo nở nụ cười. Thản nhiên động tác những người khác không thấy được, tiểu tử chính là xem đến rõ ràng, này cá hẳn là thản nhiên giúp Lão gia tử câu đến đi, thật là lợi hại. Không biết nàng rốt cuộc làm cái gì, tự nhiên có thể cho cá lập tức liền thượng câu. Thản nhiên vừa quay đầu lại nhìn đến tiểu tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng cười cười làm cái hư động tác. Tiểu tử hiểu ý gật gật đầu, làm như cái gì đều không có phát sinh, đây là cái không thể nói bí mật. Này hết thể đều bị tin đồn xem ở trong mắt, hắn cười mà không nói, đây là hắn hôm nay lần thứ ba cười đi. Này mấy trăm năm qua thêm lên thời gian đều không có hôm nay cười đến nhiều, quả nhiên là bởi vì thấy được nàng duyên cơ sao. Ha ha. Một buổi trưa thời gian. Thản nhiên đều ở bồi đại gia nói chuyện phiếm uống trà, chơi cờ, hôm nay thật sự rất vui sướng. Thản nhiên thật lâu không có như vậy thả lỏng, bằng hưu thân nhân đều tại bên người. Tuy rằng ba ba bọn họ bên kia trong khoảng thời gian này giống như đều rất bận bộ dáng, Nhưng là thản nhiên biết mấy ngày hôm trước câu Dương Vân đã trảo tổ mấy cái phía trước chính mình cung cấp tin tức cái loại này sang mình hắc ý gì nhân. Thản nhiên cảm thấy cuối cùng là không có phát sinh cái gì đại sự kiện. Bất quá mấy ngày nay hẳn là chính là cuối cùng thời khắc đi. Đều nói sáng sớm trước là hắc ám nhất thời khắc, mặc kệ nói như thế nào thản nhiên tin tưởng Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi nhìn thấy Lao Gia Tử, nghe nói ngay cả Âu Dương Nhân đều đã đi dê thị. Đại khái là bởi vì phía trước thản nhiên cung cấp tin tức bắt được những người đó đã làm mặt trên người cảm thấy sự tình muốn so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng không ít. Cho nên lúc này đây không chỉ có là Âu Dương Nôn ngay cả Âu Dương Nhân cũng bị cùng nhau triệu tập đi qua, bất quá như vậy cũng hảo, thản nhiên ít nhất có thể không cần lo lắng vô tội thị dân sẽ đã chịu liên lụy, rốt cuộc có Âu Dương Nôn bọn họ kia chi đội ngũ ở, những cái đó cái gọi là phần tử khủng. Bố cũng phiên không được cái gì sóng to. Bất quá hiện tại thản nhiên duy nhất lo lắng chính là tần phong bọn họ có thể hay không cho cùng rất rậu, mấy ngày nay vẫn là làm hồng Y khi trở về một chuyến đi, có hắn ở thản nhiên cũng tương đối kiên định. Thản nhiên nghĩ nghĩ buổi chiều khiến cho hồng y dìa xuất phát, thuận tiện nói cho ba ba, cứu cứu, mợ bọn họ không có gì sự tình mấy ngày nay liền ngốc tại trong nhà đi, bên ngoài quá rối loạn đừng đi ra ngoài. Dê thị sự tình lão gia tử cũng nghe đại nhi tử Âu Dương thuần nói, hắn cũng biết thản nhiên đang lo lắng cái gì, liền cùng nhau từ cảnh vệ chung phải cho thản nhiên điều động vài người làm cho bọn họ đi theo hồng y dìa cùng nhau trở về. Bất quá bị thản nhiên cự tuyệt, rốt cuộc như vậy thời kỳ, tuy rằng dê thị bên kia nguy hiểm. Nhưng là Lao Gia Tử bên này an toàn cũng là rất quan trọng, lúc này đây Âu Dương Gia người chính là không ít ở dê thị đâu, bọn họ mục đích chính là vì diệt trừ những cái đó phản quốc phân tử, nếu bọn họ ở ngay lúc này trái lại đối Lao Gia Tử xuống tay kia cũng không phải không có khả năng sự tình, cho nên trong khoảng thời gian này đừng nói là Lao Gia Tử bên người không thể giảm bớt nhân viên, lại còn có. Đến tăng mạnh phòng vệ, nếu Lao Gia Tử đã xảy ra chuyện, Âu Dương Gia người tâm phúc liền đổ. Đây là Âu Dương gia cùng với Thản Nhiên đều không thể tưởng tượng sự tình, cho nên mấy ngày nay Thản Nhiên tính toán thỉnh mấy ngày giả bồi ở Lão Gia Tử bên người, nếu nói là hộ vệ, không có so nàng chính mình càng thích hợp người. Lão Gia Tử nhìn thấy Thản Nhiên cự tuyệt, còn muốn nói cái gì, lúc này đây là bị tin đồn cấp đánh gãy. Tin đồn nói nếu yêu cầu nói, hắn hộ vệ có thể mượn cấp Thản Nhiên dùng một chút, như vậy cũng không cần làm Lão Gia Tử lo lắng Thản Nhiên người nhà an toàn, Thản Nhiên cũng có thể yên tâm Lão Gia Tử bên này. Tin đồn hộ vệ. Thản nhiên đều trước nay chưa thấy qua tin đồn có hộ vệ à, hơn nữa lấy nàng cảm ứng lực liền tính là thản nhiên giấu ở chung quanh thản nhiên là không có khả năng không biết à. Tin đồn nhìn đến thản nhiên nghi hoặc ánh mắt, nhẹ giọng triệu hoán một tiếng, vệ ảnh. Lặng yên không một tiếng động liền ở thản nhiên bọn họ trước mặt xuất hiện bốn người. Thản nhiên quả thực là có thể nói bị dọa tới rồi, như vậy thân thủ, như vậy tốc độ cùng che giấu lực, thản nhiên quả thực là trước nay cũng không gặp qua nàng còn vẫn luôn còn cảm thấy chính mình đã là thiên hạ vô địch đâu, không nghĩ tới nàng đều không có phát hiện những người này tồn tại. Nhìn thản nhiên vẻ mặt vẻ hoài, tin đồn đi qua đi sờ sờ thản nhiên đầu, ôn nhu nói cho thản nhiên, này đó kỳ thật đều không phải người, bọn họ cùng Hồng Y hề giống nhau, tuy rằng bản chất khả năng không hoàn toàn tương đồng, nhưng là không sai biệt lắm, dù sao đều là chỉ có hồn phách thôi, cho nên thản nhiên không có nhận thấy được bọn họ tồn tại cũng là bình thường, không cần như vậy vẻ hoài. Thản nhiên hiện tại biểu tình không vừa rồi còn muốn khoa trường, người nam nhân này, hắn, hắn cư nhiên biết Hồng Y gì là lai lịch, hơn nữa hắn nói những người này đều không phải thật sự người. Sao có thể? Thản nhiên cẩn thận nhìn nhìn kia bốn người, nàng qua đi sờ sờ đối phương, nghẹn, xác thật là không có mạch đập. Nói như vậy những người này cùng Hồng Y thì thật sự giống nhau, đều là tu luyện thành người khí hồn. Bọn họ cũng là khí hồn. Thản nhiên đã kinh ngạc lại to mò hỏi tin đồn. Nàng trước nay không nghĩ tới trên đời này còn có cùng hồng ý, ý giống nhau tồn tại, hơn nữa là nàng sợ không biết. Không phải, bọn họ là minh sử. Tin đồn nhìn thản nhiên vẻ mặt đáng yêu cười lắc đầu giải thích nói. Minh sử. Thản nhiên giống như có chút không rõ. Chính là minh giới sứ giả. Tin đồn đem thanh âm ép tới càng thấp nói ra bí mật. Minh giới. Thản nhiên không cẩn thận đã kêu ra tới. Vốn dĩ thản nhiên cùng tin đồn ở bên này nói nhỏ đại gia liền xem đến rất tò mò. Hơn nữa vừa rồi đột nhiên toát ra tới này, bốn người bọn họ còn kỳ quái này, bốn người là từ đâu ra tới đâu, đại gia đang ở nơi đó kỳ quái quan sát này bốn người đâu, liền nghe được không thể hiểu được toát ra như vậy một câu tới. Ngạch! Không có việc gì, không có việc gì chúng ta hai cái đang nói phim hoạt hình, ngạch chính là cái kia thánh đấu sĩ tinh thỉ, đúng không tin đồn? Thản nhiên này lý do thật sự tìm có đủ không đâu vào đâu. Bất quá đại gia cũng thói quen thản nhiên thường xuyên sẽ nói chút không thể hiểu được nói bọn họ cũng liền không đi quản Thản Nhiên, tiếp tục bọn họ vừa rồi nói chuyện thiếm. bất quá lão gia tử nhưng thật ra vẫn luôn đang chờ Thản Nhiên bọn họ hai cái liêu song, chờ đều có điểm nhảm chán, muốn hỏi một chút này bốn người được chưa? này người lai lịch không rõ có thể hay không dùng a? Ân, nếu ta nói cho ngươi ta cũng là Minh giới người ngươi có sợ không? tin đồn tựa hồ đối chơi Thản Nhiên đầu tóc rất là nghiện, quả thực là không coi ai ra gì ở nơi đó chơi nổi lên Thản Nhiên đầu tóc. không sợ, ta biết ngươi không phải người xấu. Liền tính là minh giới thì thế nào, ngươi nếu biết Hồng Y là lai lịch, vậy ngươi có phải hay không cũng biết ta lai lịch đâu. Nếu là như vậy, ta tin tưởng ngươi không chỉ có sẽ không hại ta còn sẽ giúp ta. thản nhiên không chút do dự nói ra tin tưởng tin đồn nói. Vì cái gì? Ngươi như thế nào biết ta sẽ không hại ngươi? Tin đồn nhìn cùng đã từng giống nhau như lúc chắc chắn này nói tin tưởng chính mình cái này tiểu nha đầu. Hắn trong lòng chính là ấm áp, từ trước kia cũng chỉ có nàng mới có thể làm chính mình cảm thấy trong lòng như vậy ấm đi. Khó trách chính mình sẽ ái nàng ái vô pháp vứt bỏ nung nỗi. Ta chính là biết ta, đôi mắt, đôi mắt của ngươi nói cho ta ngươi sẽ không thương tổn ta, tuy rằng ta không rõ, nhưng là từ ta thấy đến ngươi đệ nhất mặt bắt đầu ta liền cảm thấy thực an tâm, cho nên ta tin tưởng ngươi là sẽ không thương tổn ta. thản nhiên kỳ thật chính mình cũng nói không nên lời nguyên nhân tới, chính là nàng cảm giác chính là như vậy nói cho nàng á nàng trước nay đều không phải cái cỡ nào lý tính người, rất nhiều thời điểm đều là dựa vào cảm giác đi tin tưởng người. Lúc trước đối la gia mình còn không phải là như vậy sao, ngay lúc đó nàng không có nhìn lầm người, hiện giờ càng sẽ không, nàng tổng không thể càng lớn càng không được như xưa đi. chương 382 Thế Thân Thật là cái dễ dàng tin tưởng người tiểu nha đầu, bất quá từ nay về sau không cần lại tùy tiện tin tưởng người. Nói trở về, ngươi từ trước kia chính là có như vậy hảo vật khí, mặc dù luôn là không hề lý do tin tưởng người xa lạ, cũng luôn là sẽ gặp được một ít sẽ không thương tổn người của ngươi. Tin đồn tựa hồ là lâm vào chính mình hồi ước giữa. Trước kia. Ngươi trước kia liền nhận thức ta sao. Thẳng nhiên chính là nghe được tin đồn câu nói kia. Không có việc gì, có một số việc chờ về sau lại nói cho ngươi đi. Hiện tại còn không phải thời điểm, bất quá ngươi phải tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Vô luận khi nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Tin đồn nói tuy rằng nói thực nhẹ, nhưng là đối với hắn tới nói đây chính là muốn so bất luận cái gì lời thề đều phải trọ. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng là ta tin tưởng ngươi nói, bất quá một ngày nào đó ta sẽ trưởng thành không cần người bảo hộ, tới rồi lúc ấy thỉnh ngươi nói cho ta rốt cuộc là ai được chứ. Bởi vì chính mình cũng có rất nhiều không thể nói bí mật, cho nên thản nhiên thực có thể lý giải tin đồn này tổng mặc dù không thể nói cũng không nghĩ nói dối lừa gạt tâm tình của mình. Nàng lựa chọn không hỏi, nàng hy vọng chờ đã có một ngày nàng có thể biết được người nam nhân này đối chính mình tới nói đến cùng là người nào, đối chính mình tới nói đến cùng là có cái dạng gì ý nghĩa. ân. Chờ đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem hết thể đều nói cho ngươi. Ở kia phía trước ngươi sinh hoạt sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, coi như làm ta là ngươi một cái bằng hữu là đủ rồi. Tin đồn thật sự cảm thấy như vậy là đủ rồi, như vậy có thể không xa không gần khoảng cách hắn liền thỏa mãn. ân, ta tin tưởng nếu ta trước kia thật sự nhận thức ngươi, chúng ta đây nhất định là thực tốt bằng hữu, cảm ơn ngươi tin đồn. Bất quá ta có lẽ không phải ngươi trong lòng tưởng người kia, có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng. Nghĩ đến đây thản nhiên đột nhiên cảm thấy có vẻ vải. Kỳ thật thản nhiên chính mình rất rõ ràng, nàng cùng tin đồn là thật sự không quen biết. Nếu tin đồn từ rất sớm trước kia liền nhận thức nàng lời nói, kia hắn sở nhận thức người kia hẳn là không phải chính mình, mà là cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc Lan Tuyết đi. Không biết vì cái gì, thản nhiên cảm thấy tin đồn nếu biết chính mình cũng không phải hắn muốn tìm người kia nhất định sẽ thất vọng, lần đầu tiên thản nhiên cảm thấy nếu nàng là Lan Tuyết thì tốt rồi. Như vậy tin đồn nhất định sẽ không thất vọng đệ nhất thản nhiên có như vậy ý niệm, chỉ là vì cái này mạc danh làm nàng đau lòng nam nhân. Ngươi chính là lòng ta người kia, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, đến lúc đó ngươi sẽ nhớ tới sở hữu sự tình, bất quá đến lúc đó có lẽ ta cũng liền không có cơ hội lưu tại bên cạnh ngươi. Tin đồn đã muốn cho thản nhiên nhớ tới hắn tới, lại sợ thản nhiên ký ức phong ấn một khi bị giải trừ. Như vậy hắn liền phải đi trở về đi, đến lúc đó bọn họ hẳn là chính là vĩnh viên chia lịa. Thản nhiên cảm thấy nàng hiện tại không nghĩ nói ra thương tổn tin đồn nói. Hắn nói chính mình là đó chính là đi, dù sao nàng hiện tại cũng không thể thật sự khẳng định chính mình thật sự không phải Lan Tuyết truyền thế, cho nên coi như khi cho hắn chừa chút hy vọng đi. Bất quá bọn họ rốt cuộc có như vậy chuyện xưa đâu. Lan Tuyết không phải có phu quân sao. Vì cái gì sẽ cùng người nam nhân này có như vậy rõ ràng không cạn sâu xa đâu. Mấy vấn đề này thản nhiên tuy rằng to mò nhưng là lại không nghĩ hỏi ra khẩu, rốt cuộc này hẳn là Lan Tuyết đi. Cho nên nàng vẫn là đừng hỏi như vậy nhiều hảo. Thản nhiên bọn họ bên này rốt cuộc nói thầm xong rồi, lão gia tử đều mau chờ không kiên nhẫn, cũng may thản nhiên lão gia với thành công trong khoảng thời gian này tới đế đô không chịu ngồi yên, cơ hồ mỗi ngày đều lại đây thản nhiên cư bên này trồng hoa loại ảo, vốn dĩ đối này đó không có gì hứng thú lão gia tử vừa rồi thật sự nhảm chán liền tiến đến với thành công bên cạnh xem hắn hầu hạ những cái đó hoa cỏ cảm thấy rất có ý tứ, cũng liền thân thủ thử thử. Gì? Lão gia tử giống như phát hiện cùng câu cá giống nhau hảo ngoạn sự tình. Thái gia gia ta cùng phong đại ca nói tốt, nay bốn cái hộ vệ cùng hồng y cùng nhau trở về dê thị, người nhà của ta an toàn ngài liền không cần lo lắng. Thản nhiên nhìn lúc này lão gia tử tựa hồ đã bị rời đi lực chú ý, chạy nhanh đem quyết định này đệ trình đến lão gia tử nơi đó. Ân, ngươi xem hành vậy được rồi đi. Dù sao lão nhân ta cũng làm không được người chủ. Lão gia tử quay đầu lại nhìn Thản nhiên liếc mắt một cái, nói như vậy một câu lúc sau có chừng mắt tin đồn nhìn nửa ngày, vẫy vẫy tay ý bảo làm tin đồn qua đi. Tin đồn nhìn đến Lão gia tử động tác tiến lên một bước, lễ phép đối Lão gia tử hỏi một tiếng, Lão gia tử ngài có cái gì phân phó? Đây là Thản nhiên sở tôn kính người, tin đồn tuy rằng không ở người trước túi đầu, nhưng là đối với Lão gia tử tôn kính cũng là cũng không thiếu một phần. Tiểu tử, ta không rõ ràng lắm ngươi cùng ngươi người là cái gì chi tiết, bất quá ta tin tưởng Thản nhiên đứa nhỏ này ánh mắt, ngươi nếu là Thản nhiên bằng hữu kia về sau ở hoa hạ có cái gì không có phương tiện hành sự địa phương trực tiếp tới tìm ta Âu Dương người nhà ta nghe nói ngươi là ngoại tộc người Lão gia tử đối với kiến bân bên người người này cũng là có nhất định hiểu biết rốt cuộc lúc trước Vu Kiến Bân mới tới đế đô đi học thời điểm thản nhiên chính là làm ơn Âu Dương gia muốn chăm sóc hảo hắn cho nên làm Vu Kiến Bân cùng phòng ngủ này vài vị kỳ thật Âu Dương người nhà đã sớm điều tra qua Phương Đông viêm cùng Trương Hàng bối cảnh nhưng thật ra hảo thuyết chỉ là này tin đồn nghe nói là nước ngoài mẫu quốc vương tử Cụ thể là cái kia quốc gia tên ngay cả Âu Dương Láo Gia tử đều không có nghe qua, theo nghe nói là một cái đảo quốc. Tuy rằng này tin đồn bối cảnh tương đối thần bí, nhưng là đối với Âu Dương Gia tới nói bọn họ càng nhìn chúng hắn là người. Mấy năm nay tuy rằng tin đồn thường xuyên không ở Đế Đô, nhưng là Âu Dương Gia vẫn là đối hắn một ít hành động có điều hiểu biết. Tỷ như, mấy năm trước tin đồn ở Đế Đô chính là tiến hành quá lớn tứ quyền địa vận động, chuyện này rất ít có người biết, Âu Dương Gia cũng là thông qua bí mật điều tra mới biết được. Ngay cả Cao Gia cũng biết không phải như vậy rõ ràng, bởi vì tin đồn dùng rất nhiều người danh nghĩa đem này đó điền sẵn mua, cuối cùng thu về đến chính mình danh nghĩa. Lúc trước lão Gia Tử còn sợ này tin đồn là có cái gì mưu đồ, nhưng là hôm nay vừa thấy, lão Gia Tử cảm thấy cái này tin đồn, tuy rằng trên người có loại vô pháp che giấu khí phách, nhưng là lại không có sâm lược tính, ít nhất là đối mặt bọn họ những người này thời điểm. Hơn nữa tin đồn ánh mắt thực chính, nhìn cũng không giống như là cái tiểu nhân hạng người lại thông qua này trong chốc lát quan sát, lão gia tử phát hiện cái này tin đồn đối đại thản nhiên đặc biệt, hắn liền biết cái này tin đồn hẳn là đối thản nhiên đối Âu Dương gia là không có gì mưu hại chi tâm, cho nên lão gia tử những lời này cũng coi như là vì Âu Dương gia mượn sức một cái bằng hữu, mặc kệ cái này tin đồn rốt cuộc là người nào, hắn rốt cuộc là có cái gì muốn kế hoạch, nhưng là đối với Âu Dương gia tới nói cái này bằng hữu hẳn là trong tương lai sẽ trở thành một loại trợ lực, mặc dù hắn sẽ không chủ động trợ giúp Âu Dương gia chỉ cần hắn là đứng ở thản nhiên bên này, kia về sau cũng sẽ không lại thời khắc mấu chốt đối Âu Dương ra ra tay, này liền đủ rồi. cảm ơn Lão gia tử nâng đỡ, ngươi là từ từ trưởng bối, về sau nếu là hữu dụng đến ta phong mũ, chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. người thông minh chi gian giao lưu là không cần điểm đấu, nếu mọi người đều là vì thản nhiên, hợp tác cũng không sao. ân, hậu sinh khả quý. Lão gia tử cười vỗ vô tin đồn bay, này liền xem như đạt thành minh nước. tiểu tử xem ra cũng không tệ lắm. Xem ra thản nhiên nha đầu này tới khi nào đều sẽ không ăn mệt, bên người nhiều người như vậy thủ nàng, sao có thể làm nàng ăn mệt đi. Lão gia tử hiện tại càng yên tâm, liền tính tương lai chính mình không còn nữa, đứa nhỏ này hắn cũng là không cần lo lắng. Lão gia tử tuy rằng mấy năm nay thân thể so trước kia hảo không ít, nhưng là rốt cuộc người tuổi tác đều lớn, năm tháng không buông tha người, nói không chừng ngày nào đó ngủ một giấc liền khởi không tới, hắn chân chính lo lắng chính là thản nhiên, đứa nhỏ này tự thân năng lực siêu quần. Tuy rằng này đối nàng bản nhân tới nói là một loại cường thế ưu thế, nhưng là cũng đồng thời là nàng lớn nhất nguy hiểm căn nguyên. Âu Dương Lão Gia Tử tuy rằng không rõ ràng lắm thản nhiên năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, nhưng là rốt cuộc gần chỉ là hắn nhìn thấy những cái đó liền cũng đủ làm nhân vi được đến như vậy năng lực mà không từ thủ đoạn đi tranh đoạt đi đoạt lấy. Lão Gia Tử lo lắng ở về sau nếu chính mình không còn nữa, Âu Dương Gia nhất định gặp mặt lâm khiêu chiến thật lớn, đến lúc đó nếu có cái vạn nhất đối thản nhiên không rảnh bận tâm. Nàng có thể hay không bảo vệ tốt chính mình đây là Lão Gia Tử cho tới nay nhất không yên lòng sự tình. Hiện giờ Lão Gia Tử nhìn Thản nhiên bên người lực lượng một chút lớn mạnh lên, Lão Gia Tử cũng coi như là đối Thản nhiên tương lai thoáng yên tâm một ít. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy chính mình sống lâu mấy năm nhìn nha đầu này chính mình càng yên tâm, bất quá hôm nay họ phong tiểu tử hẳn là không đơn giản, một cái đảo quốc vương tử. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Sống 90 hơn tuổi Lão Gia Tử, kiến thức rộng rãi. Đối người xem đến vẫn là muốn so người trẻ tuổi nhóm chuẩn, cho nên đối tin đồn bối cảnh lao gia tử cũng chỉ là tin tưởng một nửa, này một nửa hẳn là tin đồn có thể cho ngoại giới biết đến, mà không thể tra được hẳn là tin đồn căn bản không nghĩ làm người tra được, mặc dù là Âu Dương gia, có lẽ là vận dụng tối cao cơ mật điều tra tổ chức phòng trừng cũng chưa chắc có thể khuy trí nhất nhị. Một buổi trưa thời gian quá thực mau, tuy rằng Âu Dương đêm không ở bên người, nhưng là nhiều tin đồn bồi thản nhiên chơi cờ, thản nhiên lại có thể có đối luận người trong khoảng thời gian này, thản nhiên ở trường học vội vàng quân huấn cũng không có thời gian luyện cờ, kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì không có đối thủ. mỗi đến lúc này, thản nhiên đều sẽ rất tưởng niệm Âu Dương Đêm. quả nhiên thói quen là một loại thực đáng sợ đồ vật. rất nhiều thời điểm thản nhiên đều sẽ không tự giác hô lên Âu Dương Đêm tên. nàng luôn là cảm giác tiểu dạ còn tại bên người, làm hại thản nhiên đều bị cùng ký túc xá bọn tỷ muội hiểu lầm Âu Dương Đêm là thản nhiên bạn trai. mới vừa khai giảng mấy ngày nay. Cùng phòng ngủ mặt khác ba nữ sinh đối thản nhiên luôn là thật cẩn thận, rốt cuộc thản nhiên bên ngoài truyền thuyết không chỉ là bình thường, vẫn là Âu Dương lão gia tử tự mình đưa đến trường học tới, các nàng không biết thản nhiên có thể hay không có đại tiểu thư tính tình, vạn nhất chính mình nói sai rồi nói cái gì đắc tội thản nhiên, các nàng khẳng định là gánh vác không dậy nổi hậu quả. Thản nhiên này ba cái bạn cùng phòng chỉ có một là đế đô người địa phương, thoạt nhìn muốn một chút cao ngạo, có thể là đế đô nhân thân thượng đều có tật xấu. Phụ thân là đế đô quân khu mổ đơn vị một cái tham lưu trưởng, vốn đang cảm thấy chính mình rất lợi hại, không nghĩ tới sẽ có thản nhiên như vậy cao không thể phàn đơn vị liên quan xuất hiện, cho nên ở thản nhiên xuất hiện lúc sau nàng cao ngạo cũng thu liễm không ít. Chương 383 lựa chọn bằng hữu Cũng đúng là bởi vì thản nhiên này vị kia bạn cùng phòng là đế đô người địa phương, mới biết được câu dương gia ở đế đô, ở hoa hạ rốt cuộc có bao nhiêu đại quyền thế, đều nói là vô chi giả.